cụ hai tiếng, Gia Cát Lưu Sa không tình nguyện sửa lại xưng hô, hoàng hậu nương nương. Linh Thứ nhướng mày, kỳ thật nàng thật sự không để bụng xưng hô vấn đề, bất quá nghĩ đến mộ dung thích giật ăn mệt biểu tình, hơn nữa này tiểu cô nương rõ ràng là điêu ngoa quán, lại bởi vì mộ hàng nguyên nhân đối nàng tưởng giận không dám giận bộ dáng, liền nhìn không được muốn đẩu đẩu nàng. Nói là tiểu cô nương, kỳ thật Gia Cát Lưu Sa cũng không nhỏ, so với Linh Thứ còn lớn hơn mấy tháng, chỉ là Linh Thứ đã làm mẹ người lại trọng sinh quá mà gia cát lưu sa còn chưa hôn mặc kệ ở rèn luyện thượng vẫn là trải qua nhân sự thượng đối với linh thứ mà nói nàng cũng chỉ có thể là tiểu cô nương hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không yêu hoàng thượng sao gia cát lưu sa cắn chặt răng vẫn là nói ra nhìn như tức giận bất bình chính là linh thứ lại biết nàng không phải vì lãnh mộ hàn bất bình mà là oán nàng đáp ứng gia cát ngự kình nhận lấy nàng đâu linh thứ lại là chớp chớp mắt tiếp tục giả ngu Gia cát cô nương đây là nói cái gì? Thân là hoàng thượng nữ nhân, nơi nào có không yêu hoàng thượng đạo lý? Vậy ngươi, kia hoàng hậu nương nương vì sao còn muốn? Gia cát lưu sa có chút nóng nảy, nhìn vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng linh thứ, Gia cát lưu sa có thể khẳng định nàng là cố ý, ngươi làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích? Nguyên Cẩn cùng vân sơ như hai tôn tượng đá, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở linh thứ hai bên, thời khắc chú ý Gia cát lưu sa hướng đi. Sắc bén ánh mắt mang theo rõ ràng cảnh cáo, chính là hiện tại Gia Cát Lưu Sa đã ẩn nhẫn không nổi nữa. Ngô, Linh Thứ nhún vai, bổn cung có thể có cái gì mục đích? Thấy Linh Thứ còn giả ngu, Gia Cát Lưu Sa nổi giận, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ta nói cho ngươi ta là sẽ không gả cho Hoàng Thượng. Có lẽ là mấy ngày này thật là nhàm chán, Linh Thứ nhìn tạc mau Gia Cát Lưu Sa tựa hồ còn ngại không đủ dường như, ai, ai nói muốn ngươi gả cho Hoàng Thượng? không đợi Gia Cát Lưu Sa cao hứng, Linh Thứ lại nói, Hạ lễ, ngươi hiện tại chỉ là mộ hàn thu hạ lễ, hiểu không? Gia Cát Lưu Sa tựa hồ nghe minh bạch Linh Thứ trong lời nói ý tứ, sắc mặt rất là khó coi, nắm tay đều nắm chặt, ngươi sẽ không sợ đem ta lưu tại Hoàng Cung, nói không chừng ngày nào đó ta liền thay thế được ngươi vị trí. Ta đương nhiên tin tưởng, Linh Thứ đột mà cười, ta mộ hàn. Ngươi, Gia Cát Lưu Sa khó thở, Tuy rằng như vậy dọa linh thứ, chính là làm lãnh mộ hàn thích thượng nàng, nàng chính là một điểm năm chắc cũng không có, hắn tuy rằng cũng rất đẹp, lại là hoàng thượng, chính là âm tình bất định, giết người như ma, nàng là thật sự sợ hắn, nghĩ lại mộ dung thích giật, nhớ tới hắn đối chính mình làm lơ, tùy ý chính mình như là một cái vật phẩm giống nhau bị đưa cho người khác, ra cát lưu xa trên mặt toát ra một mặt khổ sở, chẳng lẽ nàng hạ nửa đời liền thật sự chỉ có thể như vậy sao vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy hảo không cam lòng. Nguyên bản còn hùng hổ ra cát lưu sa đột nhiên toát ra loại vẻ mặt này Linh Thứ tức khắc có loại khi dễ tiểu cô nương chịu tội cảm Thầm than một hơi, ngươi thích mộ dung thích giật đi Quả nhiên, Linh Thứ dứt lời gia cát lưu sa đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía nàng Tựa hồ có chút kinh ngạc bị người xem thấu tâm tư Có lẽ, chúng ta có thể làm một giao dịch Linh Thứ nhật nhạt cười cười Nguyên cần cùng vân mới gặp các nàng đây là muốn trường đàm Hai người liếc nhau Thực mau vân sơ liền cầm một phen ghế dựa lại đây, đặt ở Linh Thứ phía sau, đỡ nàng ngồi xuống. Linh Thứ đối nàng cười cười, tuy rằng chưa nói, nhưng nàng thật đúng là chạm đến có chút mệt mỏi đâu, hoài hài tử tựa hồ càng ngày càng kiểu khí. Cái gì giao dịch? Gia cát lưu sa tựa hồ có chút tâm động, nhưng đồng thời lại thực phòng bị Linh Thứ. Ta sẽ làm mộ hàn đem ngươi lưu tại trong cung, nhưng là sẽ không cho ngươi danh Phật, mà nhiệm vụ của ngươi chính là rời đi những cái đó nữ nhân kiều hật. Đừng cho các nàng có cơ hội tơi quấy giày ta cùng mộ hàn, mà trong lúc này, ta sẽ làm mộ dung thích giật thường xuyên vào cung, cho các ngươi chế tạo cơ hội, đến nỗi có thể hay không làm hắn thích thượng ngươi, liền xem chính ngươi, nếu ngươi thật sự có thể làm hắn thích thượng ngươi, vậy hứa ngươi hoàng thượng tứ hôn, như thế nào? Gia Cát Lưu Sa nghiêm túc tự hỏi, tựa hồ suy nghĩ đây có phải được không? Chính là, theo ta được biết, hậu cung nội cho tới nay mới thôi, trừ bỏ hoàng hậu nương nương, cũng không có nữ nhân khác. Linh Thứ lắc lắc đầu, bất quá ba ngày sẽ có, đừng quên những cái đó gia tộc chính là đều mang theo nữ tử tới, hôm nay là bởi vì người huynh trưởng đoạt tiên cơ, quấy giày bọn họ kế hoạch, chính là không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ lại tìm mọi cách đem những cái đó nữ nhân đưa cho mộ hàn, lại còn có không ngừng bọn họ, hắn Quốc nữ nhân đều đưa vào hậu cung, không đạo lý tể dự nữ tử không thể tiến cung vì phi, mà nàng đó là muốn mượn cơ hội này, cùng nhau chặt đứt những cái đó các đại thần ý niệm mỗi chiều mỗi đại đều là cái dạng này nếu không cũng không có khả năng nói là hậu cung giai lệ ba ngàn ra cát lưu sa đột nhiên có điểm đồng tình linh thứ, bất quá ngươi không phải nói ngươi tin tưởng hoàng thượng chính là một đông nữ nhân ở nhà ngươi ăn và không đi còn thường thường bỏ ngươi nam nhân dường ngẫu nhiên cho ngươi hạ điểm độc lại ngẫu nhiên thiết kế hãm hại hãm hại ngươi có thể nhẫn sao nếu mộ hàn thật sự yêu người khác như vậy nàng sẽ tự rời đi nhưng nếu mộ hàn chỉ ái nàng một người Nàng không có đạo lý ngạnh muốn đem hắn đẩy hướng người khác, làm như vậy không phải rộng lượng, mà là ở thương mộ hàn tâm. Huống hồ, nàng cũng không thích vẫn luôn bị người hãm hại, cũng không thích động thủ giết người, nhưng tại hậu cung quan lâu rồi, chính là lại đơn thuần nữ tử cũng sẽ biến, bởi vì nàng hạ nửa đời chỉ có hoàng thượng, các nàng không đua cũng chỉ có thể cô độc sống quang đời còn lại, cỡ nào tàn khốc hiện thực. Ngươi sẽ không sợ ta tại hậu cung ngốc lâu rồi, có tham niệm, rời đi mục tiêu. Gia Cát lưu xa có chút kỳ quái, rốt cuộc hoàng hậu hoặc là quý phi vị trí, khẳng định so một cái đại thần thê tử phải có quyền có thể đến nhiều đi. Linh Thứ ngẩn người, nhưng thật ra cười, ta ở ngươi trong mắt thực nhu nhược thực ngu xuẩn. Đứng lên, Linh Thứ chỉ là lưu lại bốn chữ, hợp tác vui sướng. Ra Cát lưu xa đứng ở tại chỗ, trong đầu còn nghĩ Linh Thứ nói, ta ở ngươi trong mắt thực nhu nhược thực ngu xuẩn. xác thật! Nàng tuy rằng nhìn như không có bất luận cái gì lực sát thương, nhưng là nàng nhưng không cảm thấy nàng nhu nhược nàng xuẩn, nếu không đông phương y liên cùng đông phương y lan lại như thế nào sẽ thua tại trên tay nàng hai lần. Còn hai lần đều như vậy thảm. lãnh mộ hàn lại lần nữa, hung hăng mà đem trở lại tẩm cung linh thứ đè ở dưới thân. Linh nhi lần này biểu hiện, làm vi phu rất là vừa lòng. Linh thứ bị ôm vào trong ngược, đối phương hơi thở phun ở nàng trên mặt, làm nàng toàn bộ mặt độ ấm đều bay lên không ít. Chính là đôi mắt lại là trừng. Ngươi lại phái người nghe lén chúng ta nói chuyện. lãnh mộ hàn tà tà cười. Vi phu này không phải sợ hãi phu nhân đem vi phu đẩy cho nữ nhân khác sao. Vi phu chính là thiếu chút nữa liền phải phái người đem kia đối ra cát huynh mỗi cấp làm thịt đâu. Mà hắn nói cũng là lời nói thật. Lần này đại gia tộc cùng ẩn sĩ gia tộc tề tụ. Hắn vốn là không có nghĩ tới muốn buông tha bọn họ. Mà gia cát ngự kình còn đụng vào súng của hắn khẩu thượng. Nếu không phải nghe được linh thứ cùng ra cát lưu sa nói chuyện hắn thật sự không thể bảo đảm gia cát lưu xa hiện tại còn sống linh Thứ nhíu nhíu mày vuốt phẳng lãnh mộ hàn giữa mày kia mà tàn nhẫn liệt không phải nói tốt không hề giết lung tung người sao lại không nghe lời như vậy lãnh mộ hàn thật đúng là như là tẩu hỏa nhập ma mà ngòi nổ không thể nghi ngờ chính là lần đó linh Thứ chết xem ra muốn cho hắn chân chính khỏi hẳn còn cần trường kỳ trị liệu a linh Thứ đau lòng mà vỗ lãnh mộ hàn phần lưng lãnh mộ hàn ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới. Ở Linh Thứ cổ gian củng củng, còn thật sâu mà hít vào một hơi, không biết có phải hay không mang thai duyên cớ, Linh Thứ trên người bắt đầu có nhàn nhạt, nhạt nái vị, thơm quá. Phu nhân, vi phu tưởng uống nái, rộn ràng viết mặt đỏ, các vị tự hành y ý, ý đi, ngượng ngùng che mặt. Ngày thứ hai sáng sớm, làm Linh Thứ không nghĩ tới chính là, hiên viên Linh nhai vội vã mà đi vào trong cung tìm nàng. Linh Thứ làm người đem hắn thỉnh tới rồi ngự hoa viên, vừa thấy đến Linh Thứ. Hiên viên Linh Nhai liền đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, tham. Không cần hành lễ, Linh Thứ nâng nâng tay, làm sao vậy, chuyện gì tìm ta, cứ thế cấp. Hoàng hậu nương nương, xin hỏi ngài cũng biết Yên Nhi ở đâu? Hiên viên Linh Nhai hỏi, hắn ở trạm dịch đợi ba ngày, chiếu hắn đối Yên Nhi hiểu biết, chính là nàng lại không thích hắn cái này làm ca ca quản nàng, bọn họ tách ra thời gian lâu như vậy, nàng cũng không có đạo lý bất hòa hắn thấy thượng một mặt A, cho dù là ham chơi. Chính là đều 3 ngày, mà hắn vừa hỏi chạm dịch hạ nhân, bọn họ nói càng làm cho hắn khiếp sợ, bọn họ nói Yên Nhi đã rời đi có 2-3 tháng. ân Linh Thứ sửng sốt, nàng không có hồi càng an, mà lập tức, Linh Thứ trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo. Mà đang lúc Linh Thứ cùng hiên viên Linh nhai sốt ruột tìm người thời điểm, đáng thương hiên viên Yên Nhi mới rốt cuộc bị người phát hiện nàng mất tích, không, xác thực nói, nàng không phải mất tích, nàng là đã chết. Hiên viên yên nhi nhìn trước mặt cái này đang xấu hổ, lớn lên cùng cái yêu nghiệt dường như nam nhân, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đã chết nên đầu thai. Ngươi thân là Diêm Vương, hẳn là theo lẽ công bằng chất phát, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đầu thai. Diêm hồn đẹp lông mày nhăn lại, tựa hồ là thật sự không hiểu, vì cái gì hắn hảo tâm, nữ nhân này chính là không rõ đâu. Diêm hồn thật sâu mà nhìn hiên viên yên nhi, trầm giọng nói, đầu thai có cái gì tốt trải qua nhân gian sinh lão bệnh tử, cực khổ tra tấn, ngươi đã quên ngươi là chết như thế nào sao? Sợ là liền ngươi đã chết, hiện tại hắn đều còn không biết đi. Hiên Viên Yên Nhi bị hắn nói một nghẹn, tuy rằng nàng tự mình an ủi, Gia Cát Vô Ưu không biết nàng đã chết cũng hảo, có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ủy khuất, nàng lần này bị chết thật sự quá oan uổng chút, nàng đi theo Gia Cát Vô Ưu vào tuyệt sát trận, vốn đang tưởng giúp hắn cứu Linh Nhi tỷ tỷ, chính là ai biết đi vào Nàng liền tìm không đến đông nam tây bắc, cuối cùng một trận đất rung núi chuyển, nàng bị chết mạc danh a. Không, không biết liền không biết, quản ngươi Diêm Vương đại nhân chuyện gì a? Nàng liền không rõ, này Diêm Vương như thế nào cùng truyền thuyết không giống nhau a, hơn nữa vì sao liền cố tình nhìn chằm chằm nàng một người không bỏ đâu? Nàng liền muốn làm cái bình thường người chết, uống lên canh mạnh bà đi đầu thai, này rất khó sao? Quản chuyện của ta Diêm hồn ngữ khí vẫn như cũ không gợn sóng. Nếu không phải xem nàng cùng hắn muội muội quan hệ không tồi, cuối cùng chết thời điểm còn nghĩ cứu hắn muội muội, hắn mới sẽ không cho nàng mở cửa sau, làm nàng được đến quỷ tốt nhất đã ngộ đâu. Ngươi hiện tại thành quỷ không phải làm được thực hảo sao? Tùy tâm sở dục, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Ngươi mới là quỷ đâu? Ngươi cả nhà đều là quỷ. Ta là người, ta phải làm người. Hiên viên yên nhi tạc mau tùy tay biến ra một cốc nước lớn uống xong giải hiểu biết khác tựa hồ có sư lực tiếp tục bắt đầu rồi biện luận hiền viên yên nhi thái độ là kiên quyết mà chúng ta diêm vương đại nhân cũng là rất có nguyên tắc lưu lại nàng cho nàng pháp lực đã là xem ở nhà mình muội tử mặt mũi thượng nàng chẳng nhưng không biểu hiện ra cao hứng còn ồ nào muốn đầu thai nếu là thật đồng ý nàng đi đầu thai kia hắn làm diêm vương mặt mũi ở đâu huống hồ hắn liền không hiểu nhân gian có cái gì tốt Nhà mình muội tử bị một người nam nhân quải chạy không nói. Liền cái này bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân cũng tưởng hồi nhân gian, đây là ở coi rẻ bọn họ địa ngục sao. Diêm hồn cái mũi ra một đoàn hắc khí, tựa hồ ở biểu thị công khai chủ nhân sinh khí, cùng hậu quả nghiêm trọng. Diêm hồn liếc liếc mắt một cái hiên viên yên nhi, tưởng đầu thai. Hiên viên yên nhi đang ở ra sức mà vì chính mình thảo công đạo, còn không có phát hiện diêm hồn sắc mặt đã trầm xuống dưới, vừa nghe hắn nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Liên tục gật gật đầu, tưởng, tưởng, nói trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm, này Diêm vương cuối cùng là nghe hiểu tiếng người. Nhưng mà Diêm hồn tiếp theo câu nói, tức khắc làm cao hứng mà muốn đi theo hắn đi cầu nại hà hiên viên yên nhi cương ở tại chỗ. Nếu ngươi như vậy tưởng đầu thai, kia bổn vương liền thành toàn ngươi, bất quá đầu thai sau là làm người vẫn là làm xúc sinh hoặc là, là một cái sâu lông, liền phải xem chính ngươi tạo hóa. Bằng, bằng, cuối cùng. Ở hiên viên yên nhi mặt giày mày dạng năn nỉ hạ, chúng ta diêm vương mới, miễn cưỡng, đáp ứng làm nàng lưu tại địa ngục, tiếp tục làm một con á phiêu, thẳng đến diêm hồn tâm tình không tội mà vẫy vẫy ống tay áo áo, rời đi rất xa rất xa, hiên viên yên nhi vẫn là ngơ ngác mà ngốc tại tại chỗ, không có làm hiểu vì sao thượng một khắc chính mình còn thật phần nổi tiếng mà bị diêm vương cường lưu chữ làm khách, ngay sau đó liền thành chính mình ăn và không đi, không làm sẽ chết sao. Nhưng mà mặc kệ hiên viên Yên Nhi ở địa ngục cuộc sống gia đình quá nhàn nhã tự tại, Linh Thứ bọn họ đều là nhìn không tới, bằng vào Hà Nhân nói hiên viên Yên Nhi rời đi chạm dịch thời gian, Linh Thứ sắc mặt càng thêm trầm trọng lên, nếu nhớ không lầm nói, đó là nàng rời đi ngày hôm sau. Ẩn ẩn, tựa hồ hiên viên Yên Nhi mất tích cùng nàng có quan hệ, chính là hiên viên Linh Nhai cũng cảm giác được trong đó kỳ quặc. Ở đông đảo thế lực đều truy tra không có kết quả sau, Linh Thứ không thể không bắt đầu làm nhất hư tính toán, nếu hiên viên Yên Nhi thật sự nhân nàng mà ra cái gì ngoài ý muốn. Như vậy nàng sẽ không tha thứ chính mình đi, nàng tuy không thể nói cỡ nào trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng đều không phải là mỏng lạnh người, huống hồ hiên viên Yên Nhi có thể coi như là nàng hai đời chung cái thứ nhất bằng hữu Hảo, không cần lại suy nghĩ, này không phải ngươi sai, hơn nữa ta đã làm chúng nó tiếp tục tìm, Một có tin tức liền tới nói cho ngươi Mấy ngày nay ngươi cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi Lánh mộ hàn rất là đau lòng sờ sờ linh thứ mặt Rồi sau đó đem ánh mắt dừng ở linh thứ nhô lên trên bụng Bụng tựa hồ lại lớn điểm Lánh mộ hàn ánh mắt đã nhu đến không thể lại nhu Như vậy nhìn hài tử một chút ở nàng trong bụng lớn lên Mà cái kia sinh mệnh là hắn cùng hắn ái nàng cộng đồng sáng tạo Không có gì cảm giác so này càng mỹ diệu Linh thứ ngẩn đầu đối với lánh mộ hàn cười cười Bắt lấy hắn đặt ở chính mình trên mặt tay, chuyển qua bụng nhô lên địa phương, làm hắn cảm thụ hài từ tâm mạch mỏng manh nhảy lên, yên tâm, ta thực hào, bảo bảo cũng thực hào, chỉ là yên nhi ta kỳ thật không phải không thể xác nhận nàng hay không còn sống, nhưng ta sợ vạn nhất kết quả là chúng ta không muốn nhìn đến như vậy, nếu nàng thật sự có cái gì ngoài ý muốn, ta không biết ta sắp sửa như thế nào đi đền bù nàng, đền bù nàng thân nhân. lãnh mộ hàn lòng bàn tay dán linh thứ nhô lên bụng, Lại là một chút sư lực cũng không dám dùng tới Sợ áp đến Chân chính là phủng ở lòng bàn tay sợ nát hàm Ở trong miệng lại sợ hóa Cũng không nghĩ Linh Thứ nơi nào có như vậy yếu ớt Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề Nói đến này lãnh mặt hàn nguyên bản ôn nhu Hai trọng mắt xẹt qua một tia thị huyết Ngay cả không khí cũng tựa hồ bị đông lại một cái chớp mắt Nếu thật là bởi vì bọn họ Như vậy này bút chướng lại muốn lại một lần nữa tính tính Linh Thứ nắm hắn tay không khỏi nắm thật chặt Nói vậy hắn lại nghĩ tới kia sự kiện, mà một lần nữa tính toán sổ sách, chỉ sợ chỉ là hắn tìm lấy cớ đi. Mà Linh Thứ cũng xác thật thực hiểu biết lánh mộ hàn. Ở hắn trong lòng, có lẽ như thế nào ngược những người đó đều là không đủ, thời gian cũng không có bình ổn hắn căm giận ngút trời, bởi vì như vậy sợ hãi cả đời trải qua một lần hắn đều cảm thấy nhiều. Hôm sau, Linh Thứ ở lãnh mạc hàn dưới ánh mắt, đem băng chiêu ra tới, lánh mộ hàn tuy nhìn không tới, lại là có thể cảm giác được. Đó là một cổ cùng hắn quan hệ dị năng sở tương phản âm u hơi thở, cũng may phía trước có huyết sắc khô lâu chải chân, hiện giờ lại đối mặt này khác thường, Lãnh Mộ Hàn cũng liền không có có thể lý giải chút. Linh thú đối với cái gọi là không khí phân phó vài câu, kia cổ hơi thở liền biến mất, Lãnh Mộ Hàn biết là cái kia đồ vật đi rồi. Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh thú, phía trước hắn đối nàng bí mật bất quá hỏi là bởi vì hắn không xác định nàng hay không nguyện ý nói cho hắn, mà hiện giờ nàng ở hắn trước mặt làm này đó Đã nói lên nàng không tưởng dấu hắn, nếu hắn nữ nhân đều như vậy thoải mái hào phóng, hắn cần gì phải lại làm ra vẻ, không có cái nào nam nhân là không muốn biết chính mình nữ nhân bí mật, trừ phi hắn không yêu nàng. Linh Thứ đối thượng Lãnh Mộ Hàn hai mắt, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi nói cái kia chuyện xưa sao? Lãnh Mộ Hàn đôi mắt hơi lóe, có cái ý niệm ở hắn trong đầu hiện lên, hắn từng không ngừng một lần sẽ nhớ tới cái kia chuyện xưa, cũng không ngừng một lần hoài nghi quá. Chỉ là nếu cái kia chuyện xưa là thật sự, như vậy trong đó nam nữ vai chính đều nên là đã chết mới đúng, cho nên hắn mới lần lượt phủ định cái kia suy đoán, mà hiện giờ nghe Linh Thứ nhắc tới, thêm chi nàng dị năng, hắn bỗng nhiên có một loại khác suy đoán. Mà thực mau, Linh Thứ liền chứng thực hắn suy đoán, không sai, ngươi tưởng không sai, Linh Thứ thật dài mà phun một hơi, lại lần nữa nói đến kiếp trước, nàng tựa hồ tiêu tan không ít, mặc kệ kiếp trước như thế nào, ít nhất giờ khắc này nàng là hạnh phúc không phải sao. Hắn vẫn như cũ còn ở nàng bên người, mà nàng cũng có thuộc về chính bọn họ hài tử. lãnh mộ Hàn chuyên chú mà nhìn Linh Thứ, cũng không có vì kiếp trước mà khổ sở đau lòng, bởi vì Linh Thứ sở làm hết thảy hắn đều xem tới được, hắn xem tới được nàng ái cùng để ý, nếu nói nhất định phải trải qua những cái đó cực khổ bọn họ mới có thể lại cùng nhau, như vậy hắn cảm thấy đời trước hắn sở hữu đau sở hữu khổ, đều là đáng giá. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy đời trước chính mình có bao nhiêu đáng thương, ngược lại có loại vui sướng cùng may mắn, bởi vì nàng trung quy, ai vẫn là hắn. Linh thứ dừng một chút, tiếp tục vì lãnh mộ hàn giải thích nghi hoặc nói, trọng sinh, ta không biết như vậy hình dung đúng hay không, nhưng ta xác thật là về tới suốt giá đêm trước, mà ngươi, cũng còn hảo hảo tồn tại, sở hữu thời gian đều lùi lại, thật giống như những cái đó đều bất quá là một hồi ác mộng, thẳng đến nguyệt dung kia một trường, ta linh hồn xuất khiếu trở lại địa phủ, thế mới biết chính mình thân thế ta là diêm vương muội muội ta sở dĩ tới nhân gian là vì tìm ta cha ruột Linh Thứ cũng không có nói cho lánh mộ hàn lần đó kỳ thật nàng cũng là chết mất là bởi vì hắn nàng mới kiên quyết phải về đến nhân gian bởi vì những cái đó đều đã không quan trọng nàng cũng không nghĩ lại làm hắn bởi vì qua đi đã đã xảy ra sự tình lại đi phẫn nộ hoặc là khổ sở chỉ là chẳng sợ Linh Thứ không nói lãnh mộ hàn cũng là có thể suy đoán ra một vài Lần đó có bao nhiêu hung hiểm, không có người so với hắn rõ ràng hơn, mà nàng nếu có thể trọng sinh, như vậy sống lại cũng không phải cái gì việc khó, huống hồ nàng đều đi địa ngục chuyển một vòng đã trở lại, không phải sống lại lại là cái gì. Tuy rằng như vậy năng lực cùng hậu trường rất cường đại, nhưng ngấm lại vẫn là làm lánh mộ hàng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải linh thứ thân Phật, đó có phải hay không đại biểu, hắn liền vô pháp cùng nàng ở bên nhau, mặc kệ là bởi vì đời trước ân oán, vẫn là này một đời sự cố. Lánh mộ hàn đi đến mép giường cầm linh thứ tay làm nàng trôn ở chính mình ngược gian. Mà một cái tay khác còn lại là tự nhiên mà vuốt nàng tóc dài. Mặc kệ ngươi là vì sao đi vào nhân gian, ta đều thực may mắn. Bởi vì chúng ta chung quy là gặp, đến nỗi quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ngươi không có làm sai cái gì, ta cũng cũng không hối hận. Linh thứ trôn ở lánh mộ hàn trong lòng ngực có cỏ, nghe hắn trên người đặc có hương vị. Ta cũng thực may mắn, mộ hàn, nếu ta tìm được rồi phụ thân, trăm năm sau... Ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau sinh hoạt tại địa phủ. A, nghe vậy, lánh mộ hàn không khỏi cười lên tiếng, tựa hồ bị linh thứ này nho nhỏ, ích kỷ, cấp lấy lòng. Hắn thật đúng là sợ nàng, vì hắn hảo, làm hắn đi đầu thai đâu. Hảo a, ta đây nhưng chính là tới cửa con rể, phu nhân cần phải dưỡng ta nga. Linh thứ cũng là bị lánh mộ hàn làm cho tức cười, bất quá, nghĩ đến hiên viên yên nhi, linh thứ giữa mày vẫn là không tránh được một mặt khinh sầu. Hiện tại, liền chờ ta ca bên kia tín tức lãnh mộ hàn xoa xoa linh thứ đầu Đồ ngốc, ngươi tức là Diêm Vương muội muội Như thế nào ngược lại nhìn không thấu sinh từ đâu Lại nói băng, đang xem đến làm hại bọn họ Chủ tử ăn không ngon ngủ không tốt Đầu sỏ gây tội đang ở địa phủ ăn sung mặc sướng thời điểm Kia kêu một cái khó chịu a Lạnh lùng nhìn mắt hiên viên yên nhi Đối với Diêm Hồn cung kính mà hành lễ Diêm Hồn vừa thấy băng liền biết hắn ý đổ đến cũng may mắn hắn không có trực tiếp đem Hiên Viên Yên Nhi cấp đưa đi đầu thai, nếu không hắn cái kia muội muội sợ là muốn tự trách cả đời. Đến lúc đó Hiên Viên Yên Nhi ở biết được linh thứ là Diên hồn muội muội, nhân gian quỷ vương sau, kia miệng chương đến độ có thể tác tiếp theo cái chứng vịt, khó trách nàng tại địa phủ đãi ngộ như vậy hảo, cảm tình nàng có hậu muôn a. Bất quá linh thứ quan tâm cùng để ý vẫn là làm nàng cảm động không thôi, lại nghĩ tới ở nhân gian người nhà, Hiên Viên Yên Nhi tuy là cả ngày hi hi ha ha Lúc này cũng có chút thương cảm Diêm hồn nhìn thượng một khắc còn vui sướng vạn phần nữ tử Ngay sau đó liền khóc đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp Không khỏi nhíu mày Chỉ cảm thấy này tiếng khóc làm hắn thực sự bực bội Đặc biệt là nàng thương tâm bộ dáng, Còn có kia ngăn cũng ngăn không được nước mắt Diêm hồn nhìn băng liếc mắt một cái Ngươi trở về báo bình an đi Nàng tại địa phủ có thể yên tâm bổn vương sẽ không bạc đãi nàng Vốn định có lẽ không thấy được băng, hiên viên Yên Nhi liền sẽ không nghĩ nhân gian sự, cũng liền sẽ không khổ sở, nào tưởng hiên viên Yên Nhi vừa nghe băng phải đi, lập tức đứng lên kéo lại băng, làm hắn giúp nàng tiện thể nhắn. Vì thế xét đánh đùng đùng mà nói một đông lớn, cái gì cha A nương A K A Đ A, thúc thúc đại bá gì cả cứu cứu vân đều là muốn tiện thể nhắn, nói nói cũng quên khóc, đến cuối cùng càng là đem băng cấp nói khóc. Linh Thứ tự nhiên sẽ không đem băng mang về tới lời nói hoàn toàn báo cho hiên viên gia tộc người, chỉ là triệu kiến hiên viên Linh nhai, mặc kệ ngươi tin hay không, sự tình trải qua chính là như vậy. Muốn nói không khiếp sợ đó là không có khả năng, tuy rằng cảm thấy Linh Thứ nói có chút mơ hồ, chính là hắn tiềm thức chung vẫn là tin nàng, bởi vì hắn biết, vì gia cát vô ưu, hắn muội muội làm ra nguy hiểm như vậy hành động cũng là có khả năng đương nhiên cũng có thể là hắn càng nguyện ý tin tưởng Linh Thứ loại này cách nói, ít nhất nói như vậy, hắn có thể an ủi chính mình, chính mình muội muội còn sống, chỉ là sống ở một thế giới khác. hiền viên Linh Nhai tiêu hóa Linh Thứ mang cho hắn kinh người tin tức, nhưng cho dù lại tò mò hắn cũng không hỏi Linh Thứ nàng là như thế nào điều tra đến, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật, huống hồ nàng cũng không cần phải biên một cái không giống chân tướng nói dối lừa gạt hắn. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, Cũng cảm ơn ngươi thế yên nhi chuyển đạt cho ta nói, khổ sở là khó tránh khỏi, nhưng hiên viên Linh Nhai vẫn là có lẽ mà đối Linh Thứ cảm kích nói. Linh Thứ thở dài, câu này cảm ơn nàng là thật sự gánh không dậy nổi. Lại nói tiếp chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là ta, thật sự thực xin lỗi, không có bảo vệ tốt nàng. Nghe vậy, hiên viên Linh Nhai lại là lắc lắc đầu, chuyện này ngươi cũng người bị hại, muốn trách, cũng chỉ có thể những cái đó bị quyền lợi hướng hôn đầu óc người, nói cập từ. Hiên viên Linh Nhai chân mày cao lại, nắm tay cũng là nắm thật chặt, tuy rằng hắn có thể an ủi chính mình yên nhi chỉ là sống ở một thế giới khác, nhưng kia không đại biểu hắn liền có thể dường như không có việc gì, tùy ý hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn đã có thể này một cái muội muội đâu, nếu lại thật là âm dương tương cách. Thấy hiên viên Linh Nhai cả người phát ra tức giận, Linh Thứ cũng là không biết nên như thế nào an ủi, đành phải nói sang chuyện khác, kia hiên viên bá phụ bọn họ. Hiên viên Linh Nhai ngẩn người. Đúng rồi, hắn nên như thế nào hướng bọn họ công đạo chuyện này đâu, hiên viên Yên Nhi ở bọn họ này đồng lứa chung là duy nhất nữ hài, cho nên bị chịu gia tộc mọi người sủng ái, nếu chỉ là nói cho bọn họ Yên Nhi đã chết, như vậy không thể nghi ngờ này sẽ là đối nhà bọn họ một cái rất nặng đả kích. Nhưng nếu đúng sự thật báo cho trong nhà mọi người, nói Yên Nhi tại địa phủ ăn ngon uống hảo, không nói đến bọn họ sẽ không tin hắn, có lẽ còn sẽ tưởng hắn chịu kích thích điên rồi đâu. Nhưng nếu là lựa chọn dấu diếm, hắn lại quá không được chính mình trong lòng kia quan. Rốt cuộc này không phải cái gì việc nhỏ, hắn cũng không có quyền lợi đi cước đoạt người nhà biết chân tướng quyền lợi. Trong lúc nhất thời, hiên viên Linh Nhai lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nửa hướng, hiên viên Linh Nhai mới ngẩn đầu, nhìn về phía Linh Thứ. Linh Thứ hiểu rõ, nếu là ta, ta sẽ nửa thật nửa giả nói, như vậy cũng liền không được đầy đủ nhiên là đang nói dối, tuy rằng như vậy vẫn là không tốt. Nhưng ít nhất tồn tại người có thể thiếu thống khổ một ít. Hiên viên Linh nhai chầm mặc một lát, đảo cũng là tán thành Linh Thứ kiến nghị. Nếu thật sự như Linh Thứ lời nói, Yên Nhi tại địa phủ quá rất khá, như vậy tin tưởng Yên Nhi cũng là không muốn đại gia vì nàng như thế bi thương khổ sở. Còn nữa nói, nếu Linh Thứ lời nói không giả, như vậy đối với bọn họ mà nói Yên Nhi là đã chết, nhưng kỳ thật, nàng bất quá là sinh hoạt ở một thế giới khác một khi đã như vậy, hy vọng cùng chúc phúc tổng so tuyệt vọng cùng truy điệu cường đi Hiên viên Linh Nhai nghĩ như vậy, trầm trọng tâm tình mới có một chút giảm bớt, xem ra hắn muốn ở về nước phía trước hắn phải hảo hảo biên một cái chuyện xưa, tỉ như Yên Nhi bên ngoài du lịch trên đường kết bạn một cái dị quốc nam tử Ở biết hiên viên Yên Nhi có nhà mình ca ca chiếu cố sau, Linh Thứ tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều tức khắc còn nghĩ tới chính mình từng tuyên bố phải cho nàng ca mang cái mỹ nhân trở về Cái này nhưng thật ra một ngữ trở thành sự thật, tuy rằng không phải nàng tự mình đem Yên Nhi dẫn đi, nhưng nguyên nhân gây ra cũng là nàng không phải, cũng không biết bọn họ ở bên nhau có thể hay không sát ra hỏa hoa. Linh thứ bên này là nhẹ nhàng, nhưng gia cát lưu xa bên kia liền náo nhiệt, cùng là nương lần này đại điển tiếp cận lánh mộ Hàn nữ nhân, gia cát lưu xa lại là được tiên cơ, trước hết bị lưu tại hậu cung chung, cái này kêu các nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Mà Linh Thứ mới mặc kệ các nàng như thế nào làm ẩm mỹ, ngẫu nhiên giúp Gia Cát Lưu Sa kéo kéo cửu hận giá trị, lại không có việc gì triệu kiến một chút mộ dung thích giật, này bút giao dịch đảo cũng nhẹ nhàng có lời, chính là khổ Gia Cát Lưu Sa, mỗi ngày đến để phòng bị người tính kế, nơi nào còn có tinh lực đi tính kế người khác, bất quá ở bị mộ dung thích giật cứu vài lần sau, nhưng thật ra không hề oán giận này phân khổ sai sự, ít nhất hiện tại nàng khiến cho hắn chú ý không phải. Mà đối với mộ dung thích giật mà nói, nguyên bản ra cát lưu xa hắn là tránh còn không kịp, chính là không biết như thế nào, hoàng hậu gần nhất lão ái triệu kiến hắn, cũng không có gì chuyện quan trọng, nhưng chính là muốn hắn tiến cung. Hắn tự nhiên không dám kháng chỉ, mà lại trùng hợp, ở bị triệu tiến cung khi, rất nhiều lần gặp được ra cát lưu xa thiếu chút nữa bị người hãm hại, vài lần xuống dưới, hắn liền không khỏi thoáng chú ý một chút nàng, nói như thế nào đây cũng là điều sống sờ sờ sinh mệnh. Hắn không biết tự nhiên không cần đi quản, chính là nếu đã biết nàng sẽ có nguy hiểm, hắn sao có thể còn không đi quản đâu. Dần dần, từ bắt đầu bị triệu tiến cung, đến sau lại chính là linh thứ không triệu kiến hắn, hắn cũng thường xuyên hướng trong cung chạy, tuy rằng mỗi lần vẫn là sẽ cố tình mà cùng nhiệt tình ra cát lưu xa bảo trì khoảng cách. Không ra linh thứ sở liệu, những cái đó gia tộc cuối cùng vẫn là tìm các loại lấy cớ, đưa bọn họ mang đến nữ tử lưu tại trong hoàng cung, chưa nói muốn danh Phật. Chính là chẳng sợ không danh phận bọn họ Cũng một hai phải làm các nàng ăn và tề dự không thể Linh thứ đối với lánh mộ hàn Dơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười Xem đến lánh mộ hàn đáy lòng lạnh cả người Chính là lại thật phần ủy khuất Linh nhi Nếu không ta phái người trực tiếp đem các nàng kéo đi ra ngoài chém đi Hoặc là cầm đi uy ma thú Lấy ta hiện tại thực lực không cần cố kỵ bọn họ huống hồ Bọn họ có thể hay không đi ra tề dự Còn không nhất định đâu Lánh mộ hàn trong miệng bọn họ Linh Thứ đương nhiên biết là ai, bất đắc dĩ mà sờ sờ lãnh Mộ Hàn đầu, hắn sao lại có thể dùng như vậy vô tội biểu tình nói ra như vậy bạo quân nói đâu. Mộ Hàn, ngươi đáp ứng ta muốn Ôn Nhu. Lãnh Mộ Hàn trầm mặc trong chốc lát, liền ở Linh Thứ cho rằng hắn muốn thỏa hiệp thời điểm, Lãnh Mộ Hàn ngẩng đầu, ánh mắt cùng ngữ khí đều dị thường ôn nhu mà trả lời. "Hảo, kia bán rượu độc, cho các nàng lưu cái toàn thay." Linh thứ đỡ chán, nàng tuy rằng không thích những cái đó nữ, khá vậy không một hai phải giết chết các nàng ý tưởng A, mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Vì chính mình hạnh phúc chơi một chút thủ đoạn cũng không phải không thể lý giải, hướng hồ các nàng lần này tiến cung cũng là các nàng gia tộc ý tứ, nói đến cùng các nàng cũng bất quá là chính trị vật hy sinh, liền như đã từng nàng giống nhau. Yên tâm đi, ta có tính toán, bất quá mộ hàn, hôm nay ngươi có phải hay không nên triệu ra cát lưu sa, thị tẩm. Linh Thứ cố ý cắn trọng thị tẩm Hai chữ Còn ai muội mà nhìn lánh mộ hàn Tức khắc lánh mộ hàn quanh thân không khí rơi chậm lại vài độ Vẻ mặt nguy hiểm mà nhìn Linh Thứ Đây là hoàng hậu cái gọi là tính toán Chuyện như vậy đã không ngừng một lần Bất quá phía trước chỉ là đi dạo ngự hoa viên Cùng nhau ăn bữa cơm gì đó Hắn nhẫn nhẫn còn chưa tính Chính là thị tẩm Tẩm là có thể tùy tiện hậu sao Linh Thứ nhìn hắn đen sắc mặt chỉ cảm thấy buồn cười Có lẽ là hoàng cung thật sự quá nhàm chán, hơn nữa nàng hoài bảo bảo, cái gì cũng không cho nàng làm, nơi nào cũng không cho nàng đi, vì thế tìm mọi cách làm mộ mặt lạnh lùng hắc liền thành nàng tân giải trí cùng yêu thích. An ủi mà vô vỗ, vỗ lánh mộ hàn bảo vai, yên tâm, các nàng là sẽ không làm này thị tẩm thành công. lãnh mộ hàn đương nhiên biết điểm này, liền nàng đánh về điểm này bàn tính nhỏ hắn còn có thể không biết sao. Thị tẩm sự tình một truyền khai. Đầu tiên bị vây công chính là Gia Cát Lưu Sa, mà Gia Cát Lưu Sa một gặp nạn, trước hết động thân nhất định là Mộ Dung Thích Giật, này Mộ Dung Thích Giật một đại nam nhân liền như vậy gia nhập hậu cung chiến trường, những cái đó tiểu cô nương sao có thể là đối thủ của hắn, kia thực lực căn bản là không phải một cấp bậc. Đáng thương Mộ Dung Thích Giật, ngay từ đầu liền trở thành Linh Thứ tính kế đối tượng, bị bán, sợ là còn ở giúp Linh Thứ làm công đâu. Là đêm... Gia Cát Lưu Sa còn ở bị mọi người hầu hạ tắm gội, một cổ hương khí liền phiêu tiến vào. Cũng may trải qua mấy ngày tôi luyện, Gia Cát Lưu Sa lúc này cũng học thông minh, bàn tay trắng một phen, từ trong không gian lấy ra một cái bình ngọc. Đảo ra một viên giải dược nhanh chóng ăn vào, nhìn một đám té xỉu nha hoàn, đi theo nhắm mắt lại dựa vào phòng tắm bên cạnh, làm bộ hôn mê. Thực mau, cửa phòng đã bị nhẹ nhàng mở ra một cái là mặt nha hoàn đi đến nhìn hôn mê ra cát lưu sa trong mắt sệt qua lạnh lẽo nhẹ nhàng đẩy liền đem ra cát lưu sa đẩy ngã ở trong ao làm xong hết thảy nàng không có dừng lại lập tức đóng cửa lại rời đi phòng liền dường như nàng chưa bao giờ đã tới giống nhau này tắm rửa không cẩn thận chết đuối bỏ mình sự cũng không phải không phát sinh quá liền tính cuối cùng truy cứu xuống dưới chết cũng là những cái đó hầu hạ nha hoàn căn bản sẽ không có người hoài nghi đến nàng cùng chủ tử trên người. Mộ dung thích giật trước tiên liền nghe nói tối nay lánh mộ hàn muốn triệu ra cát lưu sa thị tẩm, hắn chính là biết lánh mộ hàn có bao nhiêu để ý linh thứ, mà nay chuyển ra như vậy tin tức, đơn giản, ra cát lưu sa lại phải làm phá hôi, rồi giắm một chút, mộ dung thích giật vẫn là đi tới hoàng cung, mà một cái ban ngày, hắn cũng xác thật giúp nàng tránh rớt rất nhiều nguy hiểm. Mắt thấy chỉ còn lại có tắm gội thay quần áo, như vậy hắn cũng liền không cần thiết đãi đi xuống, dù sao hàn cũng là sẽ không chạm vào nàng. Mộ dung thích giật nghĩ như vậy Lại còn không có phát hiện chính mình suy nghĩ đến Hàn sẽ không chạm vào nàng khi đáy lòng kia Một mạt may mắn Chỉ là mới vừa nâng bước Giấu ở chỗ tối mộ dung thích giật liền nhìn đến Một cái nha hoàn lén lút lưu vào ra Cát lưu xa tắm gội phòng Bất quá một lát lại nhanh chóng đi ra Mộ dung thích giật nghe xong nghe trong phòng Tựa hồ cũng không có động tính gì Chính là nghĩ kia nha hoàn lại cảm thấy không đúng chỗ nào Cân nhắc một chút Mộ dung thích giật vẫn là lắc mình tới rồi ngoài phòng Gõ gõ cửa phòng Hắn biết như vậy với lý không hợp Tốt xấu qua tối nay ra Cát Lưu Sa chính là Hàn trên danh nghĩa nữ nhân Chỉ là hắn cần thiết muốn nghe đến nàng thanh âm Hắn mới có thể yên tâm Tin tưởng Hàn nếu đã biết cũng sẽ thông cảm ra Cát Lưu Sa trốn ở trong nước Ngừng thở Xác định kia nha hoàn thật sự đi rồi lúc sau Lúc này mới dầm một chút từ trong nước đứng thẳng lên Đúng lúc này Tiếng đập cửa truyền đến ra Cát Lưu Sa ngẩn người Hay là còn muốn tới kia nàng hiện tại là hẳn là tiếp tục chôn đến trong nước đâu, vẫn là tiếp tục chôn đến trong nước đâu. Liền ở ra cát lưu xa xưng sở thời gian, đợi không được đáp lại mộ dung thích giật là rốt cuộc nhìn không được, trong lòng bất an cũng dần dần mở rộng rất nhiều, không chút suy nghĩ liền mở cửa sông đi vào. Ra cát lưu xa nơi nào sẽ nghĩ đến sông tới không phải người khác, đúng là nàng tâm tâm niệm niệm mộ dung thích giật, theo môn bị đánh, gió thổi vào nhà, làm vốn là ướt dầm dề thân mình có một tia lạnh lẽo, Gia Lưu xa lúc này mới hoàn hồn, bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn quang cái thân mình đâu. A. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Gia Cát Lưu xa hét to một tiếng, đồng thời ngồi xổm xuống thân mình, làm cho Thủy đem thân thể che lấp lên. Phần trăm D, bảy phần trăm C, F phần trăm D, ba phần trăm C, bốn phần trăm B, tám phần trăm F3. Mộ dung thích giật cũng không có dự đoán được mở cửa lúc sau sẽ là như vậy cái cảnh tượng thêm chi ra cát lưu sa dáng người vốn là so bình thường nữ tử càng vì phong vận một ít chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn huyết khí co co mà hướng lên trên thẳng dũng trong lúc nhất thời cũng đã quên phản ứng thẳng đến ra cát lưu sa tiếng thét chói tai vang lên mộ dung thích giật mới luống cuống lại tưởng giải thích lại cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là trước đi ra ngoài đối thực xin lỗi mộ dung thích giật khó được có chút nói lắp ngay cả rời khỏi cửa phòng thời điểm đều bởi vì hoảng loạn suýt nữa bị ngạch cửa cấp sấy Gia Cát Lưu Sa nhìn nghiêng ngả Lão đảo mộ dung thích giật, phụt một tiếng bật cười, đảo cũng không thế nào khẩn trương, rốt cuộc có người so nàng còn muốn kinh hoàng đâu. Hơn nữa như vậy thật đúng là đáng yêu, nàng chính là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mộ dung thích giật đâu, bất quá. Gia Cát Lưu Sa lại sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt. Hắn vừa rồi hình như là đem nàng xem hết đi, hừ hừ, cái này xem hắn còn như thế nào ném rớt nàng. Gia Cát lưu xa bên này động tĩnh lập tức đưa tới trong cung hộ vệ chú ý, mộ dung thích giật nhìn mắt người tới phương hướng, theo bản năng mà liền lắc mình ẩn tàng rồi lên. Kỳ thật nếu là hắn không né cũng không có gì, trong khoảng thời gian này hắn vốn là ở hoàng cung xuất nhập đến tương đối thường xuyên, đại gia cũng đều xuất hiện phổ biến, huống hồ hắn có thể nói là hoàng thượng hoàng hậu bên người người tâm phúc, nơi nào có người dám đắc tội, vừa ý hư mộ dung thích giật nơi nào còn sẽ nghĩ vậy chút, chính là đến bây giờ đầu vẫn là ngốc ngốc. Giống như chỉ cần một nhắm mắt lại là có thể nhìn đến kia thước tha dáng người. Lắc lắc đầu, hắn suy nghĩ cái gì đâu, nàng hiện tại chính là hàn trên danh nghĩa nữ nhân. Nói nữa, hắn sao có thể đối nàng cái loại này lại điêu ngoa lại không nói lý nữ nhân sinh ra ý tưởng. Nhất định là vừa mới bị sợ hãi ân, đối, bị sợ hãi Hộ vệ đuổi tới, vánh tai nghe xong nghe, phòng trong tựa hồ không có gì động tính, còn là không yên tâm mà ở bên ngoài kêu một tiếng, ra ca tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Lưu Sa nghe vậy cũng biết là kinh động hộ vệ, nhìn nhìn bên người ngã xuống những cái đó nha hoàn, nhanh chóng mà đứng dậy lấy quá khăn tắm xoa xoa, cầm quần áo phủ thêm, sau đó đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng sắc mặt không phải quá hảo mà nhìn lướt qua hộ vệ, vừa rồi có người muốn giết ta, bên trong nha hoàn đều chung mê dược hôn mê, các ngươi mấy cái lưu lại xử lý, còn lại hiện tại cùng ta hiện tại đi gặp hoàng thượng. Tránh ở chỗ tối mộ dung thích giật nghe được nàng lời nói, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, phía trước bởi vì cái kia ngoài ý muốn, hắn đều không có chú ý tới những cái đó nha hoàn, hiện tại nghe nàng nói, mới phản ứng lại đây, hắn đi vào thời điểm giống như an tính quá mức. Không nghĩ tới những cái đó nữ nhân làm trầm trọng thêm, hiện tại đều đã muốn lấy nàng tánh mạng, hắn đảo muốn nhìn là ai như vậy đại lá gan, dám ở hoàng cung thiết kế giết người. Nghĩ như vậy mộ dung thích giật lắc mình biến mất ở tại chỗ, đi tìm cái kia hắn phía trước nhìn đến nha hoàn, mà hắn còn không có phát hiện chính mình trong lòng tức giận cùng đối ra Cát Lưu Sa giữ gìn đã qua đầu, hoàng cung vốn chính là như vậy một cái giết người không thấy máu địa phương, đặc biệt là tại hậu cung. Trong cung tin tức là chuyển đến nhanh nhất, thượng một khắc gia Cát Lưu Sa bên này xảy ra chuyện, ngay sau đó đông phương y lan các nàng phải đến tin tức. Mà Gia Cát Lưu Sa ở hộ vệ dưới sự bảo vệ đi lánh mộ hàn Chỗ đó cáo trạng sự cũng thực mau liền truyền khai Có vui sướng khi người gặp họ Đương nhiên cũng có lo lắng hái hùng Các nàng nơi nào sẽ nghĩ vậy Dạng Gia Cát Lưu Sa đều còn chưa có chết đâu Bang Một cái cái tát đánh vào một cái nha hoàn trên mặt Ngươi này phế vật Làm ngươi làm điểm này Việc nhỏ ngươi đều làm không xong Nói xong càng là dùng chân hung hăng Mà đạp một chút kia nha hoàn A. Chủ tử nha hoàn bị một chân gạt ngã nhìn thịnh nộ nữ tử sắc mặt trắng bệch, chính là khóe miệng cũng vẫn luôn ở run run, mặc kệ chính mình đau đớn trên người vội vàng bò tới rồi nữ tử bên chân, chủ tử, ta, ta lúc ấy thật là thấy nàng hôn mê mới động thủ. Mà nàng kia vừa nghe càng là nổi trận lôi đình, cái này kế hoạch vốn là thiên y vô phùng, chính là cuối cùng cha cũng cha không đến nàng trên người, đã có thể bởi vì này nha hoàn sơ sẻ, chính nàng khả năng đều có nguy hiểm đâu, nhất đáng giận chính là cái kia ra cát lưu xa. Cư nhiên giả bộ bất tỉnh, cũng không biết nàng có hay không thấy rõ này nha hoàn bộ dạng. Nữ tử một phen nắm khởi nha hoàn lỗ tai, khuôn mặt có chút dữ tợn, "Ngươi thấy, kia hiện tại đi hoàng thượng tẩm cung người là gia cát lưu sa quỷ hồn sao?" Nữ tử càng nói, trong mắt nguy hiểm càng tăng lên, "Nghe nói, cha mẹ ngươi là Tây Kiểm huyện." Nha hoàn nghe được nữ tử nhắc tới nàng cha mẹ, đột nhiên ngẩng đầu, nàng tuy rằng đuổi kịp quan lộ hân không lâu sau, nhưng là cũng là biết nàng thủ đoạn. Nơi nào sẽ nghe không hiểu nàng trong lời nói ý tứ Nàng đây là ở lấy nàng cha mẹ uy hiếp nàng đâu Nàng muốn nàng một người đem tội danh khiêng xuống dưới nha hoàn nháy mắt tuyệt vọng mà tê liệt nga xuống ở trên mặt đất Nàng biết lúc này đây nàng là thật sự chết chắc rồi Thượng quan lộ hân tựa hồ thực vừa lòng nàng thỏa hiệp Thịnh nộ khuôn mặt rốt cuộc có một ít hòa hoán Cong cong môi Chỉ cần ngươi ngoan ngoán Cha mẹ ngươi ngày sau dưỡng lão bao ở ta trên người Nhưng nếu là ngươi dám nói một ít không nên lời nói ta liền phải ngươi cả nhà trôn cùng thượng quan lộ hân cong hạ thân tử để thấp thanh âm nói ta xem muốn cả nhà trôn cùng chính là ngươi đi một đạo nam tử thanh âm làm phòng trong hai người đồng thời cả kinh, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đại môn theo sau bị người từ bên ngoài đá văng mà đá môn đúng là mộ dung thích giật nữ nhân này hắn nhớ rõ thượng quan gia tộc thượng quan lộ hân nhìn như văn tính nhu nhược cho tới nay cũng không có đối ra cát lưu sa động qua cái gì tay chân không nghĩ tới bất động tác đá, vừa động chính là thẳng lấy ra cát lưu xa tánh mạng, quả thật là hoa sĩ hoa bì khó hoa cốt có mộ dung thích giật tham dự này án tử pha đến đảo cũng là nhẹ nhàng thượng quan lộ hân bị lãnh mộ hàn trực tiếp nhốt đánh vào thiên lao chỉ là mộ dung thích giật ở đi ngang qua thiên lao thời điểm thuận tiện đi vào đi bộ một vòng thuận tiện vỗ vỗ bên trong ngục tốt thuận tiện nói câu tiểu đạo tin tức kia mới tới thượng quan lộ hân là không cơ hội đi ra ngoài đáng tiếc như vậy một cái đại mỹ nhân a Nói xong, mộ dung thích giật liền dường như không có việc gì rời đi, đến nỗi hắn sau khi rời khỏi, thiên lao sẽ phát sinh cái gì, liền có thể nghĩ. Thượng quan lộ hân sự bại lộ, nhất mất mặt không gì hơn cùng thượng quan lộ hân cùng nhau tới tể dự thượng quan khôn úy. Thượng quan khôn úy yêu cầu thấy thượng quan lộ hân, lánh mộ hàn chỉ là nhàn nhạt trở về câu, đưa cho chấm. Đó chính là chấm đồ vật, chấm không nghĩ cho ngươi thấy. Thượng quan khôn úy trong lòng không mau. Chính là ở lãnh mộ hàn địa bàn thượng cũng không dám quá mức làm càn, chỉ là lấy cớ chính mình nên trở về quốc. Hướng lãnh mộ hàn xin từ chức, nhưng mà hắn chân còn không có bán đi một bước, đã bị thiệu lỗi người cấp vây ngăn chặn. lãnh mộ hàn ý vị thâm trường mà nhìn thượng quan khôn úy liếc mắt một cái, chấm cho phép ngươi rời đi tệ dự sao. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thượng quan khôn úy trái tim kinh hoàng, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. lãnh mộ hàn nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương lại là cười. Nhìn ngươi này trí nhớ, thật kém, các ngươi thượng quan gia tộc đối chấm hoàng hậu làm sự tình, chấm đến bây giờ đều còn rõ ràng trước mắt đâu, như thế nào, ngươi này liền quên mất, ta đây cần phải giúp ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Trong khoảng thời gian này lãnh mộ hàn đối lần đó sự kiện chỉ tự chưa đề, bọn họ những cái đó đại gia tộc cũng đều ăn ý làm như cái gì cũng không phát sinh quá, rốt cuộc này nếu là thật sự có xung đột, hai bên thương vong đều là không thể đo lường, vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua này đó lãnh mộ hàn còn nhớ hơn nữa ở ngay lúc này lại lần nữa nhắc tới thượng quan khôn quý sắc mặt hơi trầm xuống lúc trước bất quá một cái hiểu lầm hoàng thượng sẽ không muốn cùng chúng ta mấy đại gia tộc là địch đi lãnh mộ hàn nhướng mày hiểu lầm a xác thật thế gian này chính là tồn tại rất nhiều hiểu lầm đâu thượng quan khôn quý còn không có nghe hiểu lãnh mộ hàn trong lời nói ý tứ liền nghe được lãnh mộ hàn lớn tiếng a nói người tới Thượng quan khôn úy cư nhiên lớn mật hành thích với chấm, đem hắn cho chấm bắt lại, chết sống bất luật. Ngươi, thượng quan khôn úy lại là khiếp sợ lại là phẫn nộ mà nhìn lánh mộ hàn, hắn này quả thực chính là bôi nhọ, chính là còn không đợi hắn nói cái gì nữa, thiệu lỗi liền đối hắn khởi sướng sắc bén công kích. Thiệu lỗi chiêu chiêu tàn nhẫn, hắn đã sớm tưởng thế linh thứ hết giật, lần này rốt cuộc có người đưa tới cửa tới, mà lướt qua chiêu... Thượng quan khôn úy liền càng là kinh hãi, liền một cái hộ vệ thủ lĩnh hắn đều cảm thấy khó đối phó, có bị áp đảo su thế, như vậy lánh mộ hàn đâu. Hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào? Phải biết rằng, hắn chẳng những là quan hệ dị năng, càng có ma thú đại quân nơi tay đâu. Cái này bọn họ tựa hồ thật sự trêu chọc không nên trêu chọc người. Chỉ sợ chính mình chỉ là lần này báo thủ một cái mở đầu đi, mà hắn cũng biết hôm nay chính mình là tránh không khỏi. Quả nhiên không căng bao lâu, Thượng quan Khôn Úy liền không địch lại bị Thiệu Lỗi nhất chiêu bị mất mạng, Lãnh Mộ Hàn vừa lòng mà nhìn Thượng quan Khôn Úy thi thể, người tới, đem Thượng quan Khôn Úy hành thích chấm tin tức truyền ra đi. Phân phó xong, Lãnh Mộ Hàn mới đối với Thiệu Lỗi vẫy vẫy tay, làm hắn đem lỗ tai phụ xuống dưới, đem hắn thủ cấp gỡ xuống tới, sau đó. Hôm sau, dập nham quốc, một viên đầu cao cao mà treo ở Thượng quan phủ phủ để ngoài cửa lưu tại tề dự những cái đó đại gia tộc người tự nhiên còn không biết lánh mộ hàn làm cái gì nghe nói thượng quan khôn úy hành thích không thành phản bị giết tin tức đều đem tin đem nghi không biết là thượng quan gia tộc có cái gì bọn họ không biết kế hoạch vẫn là lánh mộ hàn cùng thượng quan gia tộc có cái gì thù hận ở nhằm vào thượng quan gia tộc nhưng mặc kệ là loại nào chỉ cần không liên lụy đến bọn họ bọn họ liền có thể tòa sơn xem hổ đấu chỉ là đáng tiếc bọn họ còn không biết há ngăn thượng quan gia tộc đắc tội lãnh mộ hàn Bọn họ cũng đồng dạng là đắc tội, hơn nữa kế tiếp liền đến phiên bọn họ. lãnh mộ hàn ngay sau đó phái hơn 10 tôn thần thú đi chạm dịch ngồi canh, Mỹ danh vì bảo hộ bọn họ ở tề dự quốc an toàn, nhưng nhìn xem kia một đám thần thú, bọn họ chỉ cần vừa ra chạm dịch, liền dùng cái loại này hung tàn ánh mắt nhìn chính mình, hơi thở mạo hiểm từng luồng nhiệt khí, có càng là nhìn bọn họ chảy dòng nước miếng. Như vậy bảo hộ thật đúng là chính là làm người đủ kinh hồn táng đảm. Chẳng sợ bọn họ thực lực các đều bất phàm, nhưng đối mặt thần thú, vẫn là hơn 10 đầu thần thú, bọn họ chính là một phân phần thắng cũng không có. Nhưng nếu là chào từ biệt, lánh mộ Hàn luôn có các loại lấy cớ chắn trở về, bọn họ cũng dần dần xem minh bạch thế cục, cảm tình bọn họ làm khách làm làm liền thuận đường bị cầm tù. Tể dự quốc đại thần nói cũng không có thế bọn họ suốt đầu, chỉ là cũng đi theo tưởng hướng lánh mộ Hàn chỗ đó đưa nữ nhân. Bọn họ nhưng không hy vọng lãnh mộ Hàn chuyên sủng linh thú, Như vậy chẳng những hỏng rồi quy củ, càng khả năng ảnh hưởng lãnh mộ Hàn trị quốc, hoàng đế nhất không cần đó là cảm tình, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không hy vọng lãnh mộ Hàn sủng ái hắn quốc nữ tử, cho nên chỉ có đưa chút tể dự quốc nữ tử mới là biện pháp tốt nhất. Linh Thứ đã sớm liệu đến ngày này, tuy rằng lãnh mộ Hàn có thể từ chối, chính là từ chối kết cục sẽ chỉ làm quân thần không hợp, bọn họ chính là theo lãnh mộ Hàn như vậy nhiều năm trung thần nàng lại sao có thể làm lánh mộ hàn vì hắn nàng chúng bạn xa lánh đâu mà ra cát lưu sa giá trị liền từ giờ khắc này bắt đầu thể hiện có lánh mộ hàn cùng thiệu lỗi nghiêm mật chấn cửa hài những cái đó nữ tử căn bản vô pháp tiếp xúc đến linh thứ mà trừ bỏ linh thứ lánh mộ hàn duy nhất tiếp xúc quá nữ tử đó là ra cát lưu sa trong lúc nhất thời ra cát lưu sa lại lần nữa thành công địch ra cát lưu sa cũng không ngu ngốc ăn một tất trường một trí huống chi có mộ dung thích giật cùng linh thứ cho nàng nha hoàn Dần dần, đảo cũng đối phó thành thạo, còn diệt trừ không ít không an phận nữ nhân, ngay cả tâm trí cũng thành thục rất nhiều, ít nhất minh bạch hỉ nộ không hiện ra sắc, đương nhiên trừ bỏ đối mặt Mộ Dung Thích giật thời điểm. Từ lần đó xong việc, Mộ Dung Thích giật nhìn đến Gia Cát Lưu Sa liền càng cảm thấy đến không được tự nhiên, trong đầu thường xuyên hiện lên ngày ấy cảnh tượng, làm cho vừa thấy đến Gia Cát Lưu Sa liền bắt đầu mặt đỏ. Gia Cát Lưu Sa nơi nào sẽ bỏ qua hắn, chỉ cần bị nàng bắt được Bảo không chuẩn lại muốn trêu đùa hắn một phen, rất nhiều lần đều làm mộ dung thích giật chạy chối chết, nhưng qua không bao lâu hắn lại sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, ai làm nữ nhân này gây thủ chuốc oán vô số đâu. Nói đến nơi này, kỳ thật mộ dung thích giật vẫn là có điểm oán trách linh thứ, này bắt người đương tâm chắn cũng thực sự quá đê tiện quá vô sỉ. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói, nếu không hàn nhất định sẽ muốn hắn đẹp. Tế giữ quốc một cái không chớp mắt tiểu khách điếm phòng nội, Một cái như là hộ vệ nam tử đang ở giống hắn chủ tử hội báo Mà hắn chủ tử đúng là nguyên bản hẳn là ở dập nam quốc nam cung mặc Chỉ thấy nam cung mặc lạnh lùng một hừ Liền tính lánh mộ hàn không ra tay Hắn cũng sẽ không bỏ qua thượng quan ra Bất quá cố ý đem thượng quan khôn úy đầu người treo ở nhân gia phủ ngoại Như thế rõ ràng khiêu khích Lánh mộ hàn đây là bắt đầu động thủ sao Hắn ở tề dự cũng ẩn núp một đoạn thời gian Vốn di hắn là không tính toán tới Chính là ngày ấy hắn nhận được tin tức Đã xác định Linh Thứ đã trở lại, ở biết nàng còn sống kia một khắc, hắn thật sự hận không thể lập tức liền nhìn đến hắn, đáng tiếc lánh mộ hàn ma thú đại quân đem tể dự vây đến gắt gao, hắn có thể hoa thật lớn sức lực mới nguy trang vào thành. Mà lúc sau liền ra thượng quan khôn úy cùng ma thú ngồi canh chạm dịch sự, hắn đành phải trước bình tĩnh lại nhìn xem lánh mộ hàn rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn cũng không phải không trộm từng vào hoàng cung, chỉ là vòng vài vòng cũng không có tìm được Linh Thứ chỗ ở. Hiển nhiên lãnh mộ hàn phòng ngự cùng bảo hộ làm được thực đúng chỗ, cho nên hắn cũng chỉ có chờ một chút. Nam cung mặc đều biết Linh Thứ Bình An đã trở lại, mộ dung sùng tinh đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn lại không dám đi gặp nàng, hắn đánh nàng, có lẽ Linh Thứ căn bản không để bụng. Bởi vì hắn với nàng vốn là không phải quan trọng người, chính là hắn lại không cách nào tha thứ chính mình, vô pháp làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá, hắn không có mặt thấy nàng. Hắn duy nhất có thể làm bồi thường. Cũng chỉ có yên lặng bảo hộ, ở nàng nhìn không tới hắn địa phương bảo hộ nàng. Mà với hắn, nghe nói nàng qua đến hảo, nghe nói nàng hài tử không có việc gì. Vậy vậy là đủ rồi, nàng hạnh phúc, hắn liền không ủng. Linh Thứ còn không biết bên ngoài có hai cái nam nhân đối nàng tâm tâm niệm niệm. Tuy rằng đã không có ngoại giới phiền não, nhưng Linh Thứ cuộc sống gia đình cũng không có qua đến cỡ nào dễ chịu. Theo bụng càng lúc càng lớn, lãnh mộ hàn đối hắn có thể nói là khẩn trương tới rồi cực điểm. Chính là toàn bộ tẩm cung không khí đều có vẻ dị thường ngưng trọng, sợ có một chút sơ sẩy làm linh thứ khái đến sẫy. lãnh mộ hàn thậm chí khoa trương đến làm người đem sở hữu có góc cạnh địa phương hết thảy dùng vải bông bao bọc lấy, trên mặt đất càng là phô thật dày thảm, sợ là liền tính linh thứ mỗi ngày đi đường không xem sàn nhà mỗi ngày té ngã cũng sẽ không có sự bằng, bằng. Chữ bỏ này đó còn có các loại linh dược, các loại bổ, bởi vì người y nói, sinh hải tự yêu cầu rất lớn sức lực, cho nên linh thứ đáy càng tốt đến lúc đó sinh thời điểm sở nhận được khổ liền càng ít. Còn có bao nhiêu nhiều vận động, cũng có thể khiến cho sinh sản thuận lợi, vì thế lánh mộ hàn không có việc gì liền lôi kéo linh thứ tản bộ, linh thứ quả thực là khóc không ra nước mắt a, bụng càng ngày càng nặng, nàng tản bộ tán đến mệt mỏi quá a. Cũng may linh thứ nôn ngén không phải thực nghiêm trọng, ăn đến cũng hương, thông thường một đốn là có thể ăn 3-4 chén cơm, xem đến lánh mộ hàn tức cao hứng nàng ăn uống hảo lại lo lắng nàng căng hỏng rồi. Trong nháy mắt Linh Thứ cũng mang thai bảy cái nhiều tháng, mỗi ngày cơ hồ vừa mở mắt là có thể nhìn đến ngủ ở bên cạnh lánh mộ hàn, tuy rằng lại bình thường bất quá, nhưng đối với nàng mà nói thật là rất lớn rất lớn hạnh phúc. Sờ sờ đại đến dị thường bụng, Linh Thứ khóe miệng ngăn không được dơ lên. Lại có hai tháng bọn họ bảo bảo liền phải cùng bọn họ gặp mặt, thật sự hảo chờ mong, chỉ là tưởng tượng thấy nó kêu nàng mẫu thân, kêu mộ hàn cha, nàng liền hưng phấn mà muốn cười. Lánh mộ hàn vừa mở mắt liền thấy được chính mình đang ở ngây ngô cười thê tử, cũng là đi theo cong lên khóe môi, lại ở ngây ngô cười cái gì, không nhiều lắm ngủ một lát. Linh thứ không có phương tiện xoay người, đành phải dùng tay câu lấy hắn cánh tay, mộ hàn, ta ngủ không được, chúng ta cấp bảo bảo lấy tên đi. lãnh mộ hàn dùng dầu có tử tính thanh âm ừ một tiếng, cơ hồ không có do dự mà nói, nam hải đã kêu lánh trạch lâm, nữ hải đã kêu lánh nếu linh. Ấn Linh Thứ chấp chớp mắt, lấy được nhanh như vậy như vậy tùy tiện Nam Hải nói liền phải bảo hộ ngươi Nữ Hải nói chỉ cần giống ngươi Lánh mộ Hàn cười cười, hắn cũng không phải là tùy tiện loạn lấy Kỳ thật tên này tại rất sớm phía trước hắn liền nghĩ kỹ rồi Khi đó, hắn còn không biết Linh Thứ còn sống Này vẫn là hắn nguyên bản tính toán khắc bia thời điểm dùng Bất quá còn hảo, hắn chưa kịp khắc Nếu không liền quá không may mắn Tuy rằng hắn cũng không mê tín Linh Thứ nghe xong hắn nói ngẩn người, lại lần nữa niệm khởi kia hai cái tên, Lãnh Trạch Lâm, Lãnh nếu Linh, bất chính là bảo hộ Linh, giống Linh sao? Nguyên lai là ý tứ này. Không thể không nói Lãnh Mộ Hàn lấy này hai cái tên làm Linh Thứ trong lòng ngọt tư tư, cười tủm tỉm mà nhìn Lãnh Mộ Hàn, "Nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi a, vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta?" Lãnh Mộ Hàn chớp chớp mắt, tỏ vẻ hắn thực vô tội. Ta còn muốn hỏi Linh Nhi ngươi đâu, như thế nào không sớm một chút hỏi ta, ta chính là rất sớm liền tưởng nói cho ngươi. Linh Thứ khóe miệng vừa kéo, cảm tình này còn phải quái nàng. Ai ra, không chờ nàng đánh trả, trong bụng đột nhiên động tĩnh liền làm nàng thở nhẹ một tiếng. Này một tiếng chính là sợ tới mức lánh mộ hàn không nhẹ. Còn mà một chút an vị lên, khẩn trương mà nhìn Linh Thứ, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, vẫn là bụng đau, vẫn là muốn sinh. Liên tiếp hỏi chuyện lại lần nữa làm Linh Thứ chiều chiều khóe miệng, xem hắn như vậy khẩn trương, nàng đều ngượng ngùng nói vừa rồi chẳng qua là bảo bảo đã nàng một chút nói nữa, nàng mới 7 tháng, sao có thể hiện tại liền phải sinh đâu. Thấy Linh Thứ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lánh mộ hàn chỉnh trái tim đều nhắc lên, liền kém quang chân chạy đến cửa đi kêu thái y, mà hắn cũng xác thật muốn làm như vậy, cũng may Linh Thứ đúng lúc kéo lại hắn. Buồn cười đem hắn tay đặt ở chính mình trên bụng mà một cái tay khác tắc đặt ở bên miệng làm một cái hư động tác lãnh mộ hàn cũng theo linh thứ động tác tinh xuống dưới cẩn thận cảm thụ được linh thứ bụng thẳng đến một cái không nặng lực đạo thông qua linh thứ bụng chuyển tới lánh mộ hàn trên tay lánh mộ hàn sửng sốt này, đây là ở đá hắn bảo bảo ở đá hắn vòng là ngày thường lại vững vàng bình tinh lánh mộ hàn giờ khắc này cũng bình tinh không được thậm chí còn có điểm ngây ngốc cảm giác chậm rãi ngẩn đầu nhìn linh thứ nhẹ giọng dò hỏi bảo bảo là ở đã ta sao nếu không phải nhà ở đủ an tĩnh linh thứ cách hắn đủ gần nàng đều phải nghe không được hắn nói cái gì linh thứ cái chán xẹt qua mấy giang hắc tuyến không cần nói cho nàng mộ hàn đây là sợ dò chạy bảo bảo a. linh thứ buồn cười gật gật đầu lánh mộ hàn được đến khẳng định đáp án tức khắc cười cùng cái tiểu hài tử dường như xem linh thứ bụng càng như là đang xem chính mình âu yếm món đồ chơi bảo bảo đã hắn bảo bảo cư nhiên sẽ đá hắn Tựa hồ là ở đáp lại lão cha vui sướng, trong bụng bảo bảo lại nhẹ nhàng mà đã một chút, đem lãnh mộ hàn nhạc mà đều tưởng trực tiếp đem hắn từ Linh Thứ trong bụng kéo ra tới, thăng. Linh Thứ liền như vậy nhìn hắn cùng chính mình một mình chơi đùa, trong phòng một mảnh ấm áp, lại nói bị cầm túc ở dịch quán mọi người là rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này lãnh mộ hàn giống như là đã quên bọn họ tồn tại giống nhau, trừ bỏ đúng giờ đưa tới khó ăn đồ ăn ngoại, ngay cả hạ nhân đều không thấy được. Bốn còn nghĩ địch bất động ta bất động Nhưng lúc này nếu là bọn họ lại bất động Bọn họ liền phải đói chết xú đã chết Huống hồ bọn họ cũng không nghĩ cả đời bị cầm tù tại đây Mấy cái ẩn sĩ gia tộc vây quanh ở cùng nhau bắt đầu thương lượng đối sách Mà Đông Phương Hoa Húc cùng ra các ngự kình còn lại là ngồi đối diện Rất là buồn bực kết cục như vậy Xem ra bọn họ đều xem nhẹ lánh mộ hàn Hắn căn bản là không sợ cùng đại gia tộc Thậm chí là hai cái quốc gia là địch Nếu không như thế nào sẽ cầm tù bọn họ Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ, chuyện này không phải bọn họ tưởng tính liền tính, hắn thủ báo định rồi. Ai, ngươi muội muội Gia Cát Lưu xa tựa hồ cùng Bắc Ảnh Linh thứ quan hệ không tồi ai, chính là nàng giống như cùng ngươi này ca ca không thế nào thân cận a. Đông Phương Hoa húc nhàm chán mà tổn hại Gia Cát Ngự Kình, ngươi muội muội hiện tại chính là đắc chí, bất quá cũng không thấy đến nàng tới cứu ngươi a, hiện tại hối hận không hảo hảo đối cái này muội muội đi. Gia cát ngự kình phiết hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra thập phần bình tinh uống một ngụm thủy, ngươi vẫn luôn cùng nhân ra lôi kéo làm quen, nhân ra hiện tại cũng không lý ngươi a. Đông phương hoa húc bị sặc, bẹp bẹp miệng, bắc ảnh linh thứ, nhân ra hiện tại vội vàng sinh hải tử, nơi nào có thời gian quản hắn a? cũng không biết chờ nàng nhớ tới hắn thời điểm, hắn còn có hay không mệnh thấy nàng. Lánh mộ Hàn động tác làm thượng quan, đông phương, gia các tam đại gia tộc cùng lánh đời mấy cái gia tộc lại lần nữa tụ, thương lượng đối sách. Kia vài lần bao vây tiếu trừ đã làm cho bọn họ tổn thất không ít người, thế hệ trước bố tuyệt sát trận càng là không ai sống sót, mà hiện tại lãnh mộ Hàn lại có ma thú đại quân cùng thần bí bộ đội tương trợ, bắc ảnh, bạch khải, mộ dung. Tam đại gia tộc tất nhiên là thiên đảo lãnh mộ Hàn không thể nghi ngờ, hiên viên gia tộc cùng kia bắc ảnh linh thứ quan hệ phỉ thiện Mà Nam Cung mặc thái độ lại thật không minh bạch, như vậy thế cục hiển nhiên đối bọn họ bất lợi. Một cái to như vậy phòng nội, Đông Phương Hoa Kỳ nhìn đang ngồi chúng gia tộc đại biểu, không tán thành nói, ta không kiến nghị làm như vậy, chuyện này là chúng ta khơi màu, vốn chính là chúng ta đối lý, huống chi chúng ta người còn ở bọn họ trong tay, việc cấp bách là nghĩ cách hòa hoán mâu thuẫn cứu người, mà phi đánh bừa. Ngươi đây là có ý tứ gì, cái gì kêu chúng ta đối lý? Kia bắc ảnh linh thứ là mừng thầm dị năng giả, là tà ác tượng trưng ai cũng có thể giết chết. Đông phương Hoa Kỳ vừa dứt lời, một người trung niên nam tử liền ra tiếng phản bác nói. Đông phương Hoa Kỳ lạnh lùng cười, không hề có bởi vì đối phương so với hắn lớn tuổi mà có một tia sợ hãi. a ngươi đây là phải dùng lừa lừa thế nhân nói tới lợi dụng ta giúp các ngươi đạt tới mục đích sao? Cho rằng hắn không biết bọn họ nội tâm những cái đó xấu xa sao? Bọn họ còn không phải là kiêng kỳ ám hệ cường đại, sợ chính mình vô pháp lại đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, phải đối người khác cúi đầu xưng thần sao. Hiện giờ sợ phiền phức liền lánh mộ hàn bọn họ cũng tưởng cùng nhau trừ bỏ đi. Quyền lợi liền như vậy quan trọng. Lúc trước hắn liền bất đồng ý bọn họ làm như vậy, nhưng phụ thân căn bản không nghe hắn. Hiện giờ phụ thân chết ở lần đó bao vây tiếu trừ chung, đại ca lại bị cầm tù, lúc này mới từ hắn vì đại biểu tham dự lần này thương thảo, chỉ là này nhóm người còn muốn nhất ý cô hành. Chẳng lẽ liền vì chính bọn họ ra tâm, thả rằng hy sinh rớt thân nhân tánh mạng sao? Đông phương Hoa Kỳ hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, trung niên nam tử tựa hồ bị chọc chúng tâm sự, trên mặt có chút nan kham, chính là này cũng không phải hắn một người ý tưởng, đang ngồi, trừ bỏ cái này đông phương Hoa Kỳ, ai trong lòng không phải cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Nghĩ như vậy nam tử tự tin lại đủ lên, giống như loại này ý tưởng đương nhiên giống nhau, Gia Cát Túc Cẩn đúng lúc mà thế trung niên nam tử nói chuyện nói, Đông Phương Hoa Kỳ, Vũ Văn Bá Phụ dù sao cũng là trưởng bối, chú ý ngươi ngữ khí. Huống hồ, hiện tại tử thương đều là chúng ta người, bọn họ nhưng đều là sống được hảo hảo. Vốn dị chúng ta đều không cùng bọn họ so đo, nhưng bọn hắn được một tất lại muốn tiến một thước còn cầm tù chúng ta người, chẳng lẽ chúng ta còn muốn một mặt nhường nhìn không thành. Nếu như không đi vô cớ trêu chọc bọn họ, chúng ta lại như thế nào sẽ tử thương như vậy nhiều người. Chẳng lẽ khi dễ đến nhân gia trên đầu đi, nhân gia còn không thể phản kích sao? Chính mình kỹ không bằng người, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo còn không biết xấu hổ cùng người khác so đo. Thật là khôi hài. Trưởng bối, a đưa hắn thân nhân đi tìm chết trưởng bối sao? Mà hắn xưa nay liền không quen nhìn cái này ra cát túc cẩm, không bản lĩnh còn tâm nhãn nhiều. Ra cát ngự kình bị cầm tù, hắn là vui mừng nhất bất quá đi. Hơn nữa ra cát vô ưu lại vô cớ mất tích. Hắn là sợ ra các ngự kình sau khi trở về, hắn hiện tại địa vị xuống dốc không phanh đi, cùng những cái đó lao thất phu thật là cá mẻ một lứa. Đông phương Hoa Kỳ trắng ra nói không có cấp đang ngồi mọi người một chút mặt mũi, bọn họ muốn đánh bạc gia tộc của chính mình người tánh mạng, hắn nhưng làm không được. Mọi người nghe được hắn nói, sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, hắn đương hắn là thứ gì? Chính là phụ thân hắn cũng không dám minh như vậy cùng bọn họ nói lời nói, hắn một cái hoàng mau tiểu nhi cũng dám chỉ trích bọn họ. Ý tứ nói bọn họ này hết thảy đều là xứng đáng, gieo gió gặt bão lạc. Thượng quan khôn úy phụ thân thượng quan hối minh nghe này đột nhiên chụp hạ cái bàn đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ, ngươi là nói úy nhi chết chưa hết tội. Đông phương tiểu nhi, ngươi không cần quá phật, nếu không đừng vội trách ta không màng niệm cùng phụ thân ngươi cũ tình. Thượng quan khôn úy tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có trực tiếp xé rách ra mặt, còn nhắc tới cùng chi phụ thân tình cảm, bởi vì hắn biết, Lúc này không thích hợp đem quan hệ nhau đến quá cương, nếu không thiếu giúp một tay, hắn muốn vì nhi tử báo thủ liền lại muốn khó khăn một ít. Nhưng hắn rốt cuộc là xem nhẹ Đông Phương Hoa Kỳ trí tuệ, hắn sẽ ngây ngốc bị người lợi dụng còn thay người ta đếm tiền sao. Đông Phương Hoa Kỳ cũng đi theo đứng lên, thượng quan bá phụ, đang ngồi các vị, xin lỗi, lần này hành động ta liền không tham dự, các ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ không ngăn trở cũng sẽ không đi giúp đỡ lánh mộ hàn đối phó các ngươi ta chỉ nghĩ cứu gia ta ca. Nói xong Đông Phương Hoa Kỳ liền phải hướng ngoài cửa đi đến, hắn này phiên lời nói cùng hành động, làm đang ngồi mọi người đều đứng lên, đứng lại. Trong đó càng có cực giả trực tiếp lắc mình ngăn ở môn chỗ. Đông Phương Hoa Kỳ nhìn ngăn ở trước mắt người, lại quay đầu lại nhìn lướt qua khẩn trương mọi người. Ta nói, ta sẽ không giúp bất luận cái gì một phương, ta chỉ nghĩ cứu ra ta ca. Đương nhiên, bọn họ lo lắng hắn đi giúp lở lánh mộ Hàn là một phương diện, nhưng trừ lần đó ra... Bọn họ cũng lo lắng thiếu một phương thế lực, hiện nay thực lực của bọn họ vốn là đại không bằng từ trước, nếu là đông phương gia tộc lại rời khỏi, như vậy bọn họ phần thắng liền ít đi một ít. Đông phương Hoa Kỳ, ngươi tốt nhất nghĩ ký lại làm quyết định, một vị tóc nửa trăm nam tử hai tròng mắt khói mù mà nhìn hắn. Đông phương Hoa Kỳ nơi nào sẽ nghe không ra hắn trong lời nói uy hiếp sắc mặt lạnh lánh, nếu như ta kiên trì, các ngươi cũng muốn cầm tù ta không thành. Gia Cát Túc Cẩn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, trước kia Đông Phương Hoa Kỳ liền lão xem thường hắn, vừa rồi còn không cho hắn mặt mũi, lúc này hắn không bỏ đà xuống giếng nói như thế nào không làm thất vọng hắn. Chính là cầm tù ngươi, lại như thế nào, ngươi thật đúng là đương chính mình là Đông Phương gia tộc gia chủ. thỉnh ngươi tới là đại gia cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần. Theo Gia Cát Túc Cẩn nói, Đông phương Hoa Kỳ trong mắt xẹt qua một mặt sát ý, hắn tuy đánh không lại bọn họ, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy thỏa hiệp, rốt cuộc này quan hệ đến bọn họ toàn bộ gia tộc tương lai vận mệnh. Mặt khác mọi người nghe được gia cát túc cẩn như vậy nói, không có ngăn lại, cũng không có hát đẹp, nếu có thể uy hiếp chủ hắn đương nhiên là tốt, nhưng hắn nếu thật sự không phối hợp, bọn họ cũng không thể đem quan hệ làm cho quá cương, để tránh chẳng những thiếu giúp một tay, còn nhiều một cái địch nhân. Toàn bộ người đều nhìn Đông phương Hoa Kỳ chờ đợi hắn làm quyết định. Ta không hối hận hôm nay quyết định, đây là Đông Phương Hoa Kỳ rời đi trước nói cuối cùng một câu, cùng hổ vì mưu kết quả khả năng chính là bị lão hổ cắn chết, bọn họ các lão mưu phần thắng, như thế nào sẽ không biết đối kháng lánh mộ Hàn muốn trả giá như thế nào đại giới, phải được đến nhất định phải muốn hy sinh, như vậy bọn họ sắp sửa hy sinh lại sẽ là người nào đâu? Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, bồi thường toàn bộ gia tộc. Bởi vì Đông Phương Hoa Kỳ cuối cùng cũng không bị mọi người thế nào. Gia cát túc cẩn cơ hồ là đựng đầy lửa giận về đến nhà, vừa vào cửa chính là đối với người hậu nhóm một đốn cửa trách, ngay cả quản gia cũng không nhưng may mắn thoát khỏi mà thành hết giận thùng. Thẳng đến quản gia nhìn hắn phía sau ngẩn người, ngay sau đó không quá xác định mà hô câu, nhị thiếu da. Gia cát túc cẩn còn không có từ chính mình tức giận trung chuyển đổi lại đây, nghe được quản gia nhắc tới chính mình nhị ca, lập tức quát, nhị cái gì thiếu gia hiện tại cái này ra theo ta một cái thiếu gia nhớ kỹ hiện tại là lão tử đương gia làm chủ, không có gì đại thiếu gia nhị thiếu gia. Ngươi đương gia, gia cát túc cẩn vừa mới nói xong, sau lưng liền vang lên một cái trầm thấp mà làm người sợ hãi thanh âm. nhị nhị ca, gia cát túc cẩn nghe thanh âm này sừng sốt một chút, quay đầu là một cái mang theo nửa trương mặt nhà nam tử mà lộ ra kia nửa trương không phải gia cát vô ưu lại là ai đâu? Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy kia nửa khuôn mặt tựa hồ mang theo ma tính, làm thân là nam tử hắn đều suýt nữa rời không ra tầm mắt. Muốn nói đối với gia cát vô ưu, Đông Phương Túc cần là nhất ghen ghét, gia cát gia thế đại lấy luyện dược là chủ, mà gia cát vô ưu trời sinh có được độc đáo mà cường đại chữa khỏi lực, thế cho nên toàn bộ gia tộc đều đem hắn đương cái bảo, mà chính mình đâu, lại tổng bị bỏ qua, chỉ có thể sinh hoạt ở đại ca cùng hắn quang hoàn hạ. Hiện tại hắn thật vất và hết khổ, nhị ca mất tích, Đại ca lại bị cầm tù, hắn chính là Gia Cát ra duy nhất người thừa kế, hắn cũng chưa từng có tưởng mất tích hoặc bị cầm tù người còn có khả năng trở về. Nhưng cố tình Gia Cát vô ưu chính là đã trở lại, Gia Cát Túc Cẩn lập tức rất khó tiếp thu như vậy sự thật, tới tay quyền lợi sao lại có thể cứ như vậy lại giao ra đi đâu. Trở về hoàn hồn, Gia Cát Túc Cẩn lập tức thu hồi không cam lòng cùng kinh diễm, sụ mặt lời lẽ nghiêm túc nói, ngươi còn biết trở về, ngươi không phải bên ngoài du lịch sao? Gia tộc xảy ra chuyện thời điểm ngươi không ở, hiện tại còn trở về làm cái gì? Gia cát vô ưu không nói gì, chỉ là cười như không cười ánh mắt so hàn băng còn lánh. Gia cát túc cần bị xem đến trong lòng một lột bộ, khá vậy chỉ là một cái chớp mắt, thực mau hắn liền nghĩ tới cái gì? Hắn cùng hắn cái này nhị ca tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hắn thập phần rõ ràng. Gia cát vô ưu ở luyện dược phương diện phi thường có thiên phú, linh lực cũng là chữa khỏi hệ nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn dị năng không có bất luận cái gì công kích năng lực, chỉ bằng đâu khi nói, hắn không nhất định là chính mình đối thủ. Vì thế ra Cát Túc cần tự tin lại đủ lên. Nhìn cái gì mà nhìn, ta có nói sai rồi cái gì sao? Ngươi cút cho ta, ra Cát gia không cần ngươi như vậy nhát gan chuột. A. Bối tự còn chưa nói xuất khẩu gia cát túc cẩn liền như vậy không hề dự triệu mà bị gia cát vô ưu chém ra một đạo linh lực đánh chúng ở không trung quay cuồng hai vòng rơi xuống đất ngược chỗ quần áo bị linh khí cắt một cái thật dài khẩu tử lộ ra ngược theo sau nứt ra mở ra thâm có thể thấy được cốt trong khoảnh khắc tràn ra huyết liền cầm quần áo nhiễm hồng đau đến gia cát túc cẩn kêu to lên hắn nào biết đâu rằng gia cát vô ưu đã sớm không hề là lúc trước cái kia hắn huống hồ đã từng gia cát vô ưu liền đối gia tộc của chính mình không có gì hảo cảm cho nên hà khởi tới tay tới càng sẽ không có một tia nương tay. Một bên quản gia hiển nhiên cũng bị một màn này hoảng sợ, bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, gia cát vô ưu kia một kích hắn thế nhưng nhìn không ra kia linh lực thuộc tính cùng phẩm cấp. Nhưng hắn không thể không nói, này một kích sắc thật hà giật nếu gia cát ra thật sự dừng ở gia cát túc cẩn trong tay, như vậy bị thua là sớm muộn gì sự, hắn nhưng không hy vọng tổ tiên cùng lão ra vất vả đánh hạ cơ nghiệp liền như vậy bối gia cát túc cẩn làm hỏng. Tưởng về như vậy tưởng, nhưng đối phương rốt cuộc vẫn là hắn chủ tử, lão quản gia chỉ có chạy nhanh ra tiếng điều giải nói, nhị thiếu ra bất giật, tam thiếu gia niên thiếu còn không hiểu chuyện, ngài vừa trở về hẳn là mệt mỏi đi, lão nô này liền làm người đem nhị thiếu ra phòng quét tước sạch sẽ làm cho nhị thiếu ra nghỉ ngơi. Nói đối với người hậu nhóm xử cái ánh mắt, những cái đó người hậu nhóm sớm bị ra cát vô ưu kia không lưu tình chút nào một kích cấp dòa sợ, bọn họ trong ấn tượng gia cát vô ưu vẫn luôn là ôn văn nho nhá. Thậm chí ánh mắt chi gian còn luôn là mang theo điểm điểm u sầu, nhưng hiện tại, trừ bỏ bộ dáng không có thay đổi bên ngoài, hoàn toàn giống như là hai người. Thẳng đến tiếp thu đến quản gia ám chỉ. Người hậu nhóm mới nhớ tới đi nâng cả người là huyết gia cát túc cần chỉ là da cát túc cần miệng vết thương quá lớn quá sâu, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động hắn, này huyết liền điên cuồng mà ra bên ngoài dũng, nhưng thật ra đem mọi người sợ tới mức không dám lại đi động. Đã có thể như vậy mặc kệ ra cát túc cẩm hiển nhiên là không có khả năng, đành phải cầu cứu mà nhìn về phía ra cát vô ưu, hy vọng hắn đại phát từ bi, làm cho bọn họ đi thỉnh đại phu. Tuy rằng bọn họ cũng không phải thực thích ra cát túc cẩm, nhưng liền như quản gia tưởng giống nhau, lại nói như thế nào kia cũng là chủ tử, chủ tử cho dù là tất cả không tốt, bọn họ làm người hậu cũng nên tấn hảo tự mình bổn phật. Nhìn mọi người vô thố biểu tình, ra cát vô ưu thần sắc trước sau là nhàn nhạt chậm rãi điệu bộ đi khi diễn tuồng đi hướng ra cát túc cẩm mà giờ phút này ra cát túc cẩm ngực kịch liệt đau đớn không ngừng mà kích thích hắn thần kinh đem đan dược từ nhẫn không gian nội lấy ra lại chỉ có thể phóng với trong lòng bàn tay nắm cánh tay chính là nâng lên một chút đều đau nhức vô cùng ý thức bởi vì đau đớn mà chậm chạp rất nhiều thẳng đến ra cát vô ưu thanh âm ở hắn trước mặt nhớ tới ra cát túc cẩm mới từ hỗn độn trung thanh tỉnh không có người có thể ở ta mí mắt phía dưới thương tổn nàng Ai dám động nàng, ta liền phải ai mệnh, liền tính là ngươi, cũng không ngoại lệ. Gia Cát vô ưu cong hạ thân tử, làm chính mình mặt cùng Gia Cát túc cẩm mặt gần trong gang tấc rồi sau đó dùng không lớn không nhỏ, lại có thể làm ở đây mà người đều nghe được thanh âm, trần thuật một đoạn này lời nói. Bình đạm ngôn ngữ làm mọi người không khỏi chính mình dùng mình, Gia Cát túc cẩm càng là cảm giác được chưa bao giờ từng có hàn ý, một loại tên là tử vong đồ vật tựa hồ đang ở hướng hắn tới gần, mà hắn lại vô lực phản kháng. Càng không có người có thể giúp hắn, chỉ là hắn không rõ. Gia Cát vô ưu nói nàng là ai, hắn rốt cuộc là đắc tội với ai, làm hắn tam ca đối hắn nổi lên sát tâm. Gia Cát túc cầm không màng đau đớn, một bên dùng sức mà sau này vặn vẹo, một bên phe phẩy đầu, không, không, tam ca, đừng giết ta ta sai rồi đừng giết ta, mặc kệ cái kia nàng chỉ chính là ai, hắn giờ phút này đều vạn phần hối hận. Gia Cát vô ưu chỉ là lạnh lùng mà cong cong môi. Rồi sau đó ngồi dậy, ở mọi người khẩn trương mà chú mục hạ, không màng ra cát túc cầm sợ hai ánh mắt, tay đối với hắn nhẹ nhàng mà vung lên, đầu ngón tay toát ra linh khí do dự một phen sắc bén màu đỏ sập đại đao, sinh sôi đem ra cát túc cầm đầu bổ xuống. Đi, đem hắn thi thể nâng đi ra ngoài ném, đến nỗi cái này, ra cát vô ưu nhìn ra cát túc cầm đầu đối với quản gia nói, treo ở dập viên quốc cửa thành tốt nhất, nói cho bọn họ, người là ta giết, nếu là ai còn dám động oai tâm tư mưu đồ bí mật cái gì. Ta Ra Cát vô ưu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ra Cát vô ưu không có nói bắc ảnh linh thứ tên, hắn không cần này người khác biết hắn làm như vậy đều là vì nàng, càng không hy vọng chính mình bảo hộ ngược lại cho nàng lại bằng thêm mấy cái tội danh. Dập viên quốc cửa thành thượng, Ra Cát tố cẩm đầu cao cao treo, tóc còn thúc, chỉ là lây dính huyết cùng cho bụi, nhìn qua rất là dơ loạn ghê tởm, hai mắt còn dừng lại ở hoàng sợ kia một khắc, xứng với một giọt một giọt rơi xuống huyết làm người xem qua lúc sau cũng không dám nhắm mắt, tựa hồ chỉ cần một nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện lên cái kia đầu bóng dáng, thực sự lệnh người sởn tóc gáy. Náo nhiệt luôn là dân chúng yêu nhất thấu, vì thế cửa thành tụ tập càng ngày càng nhiều người, các loại thanh âm cũng đều phát ra rồi. Thiên nột, này ra cát vô ưu còn có hay không nhân tính a? Đây là hắn thân đệ đệ a, liền tính không phải cùng mẫu sở sinh, cũng không thể hà như vậy độc độc thủ a. Đúng vậy, Hơn nữa giết liền cái toàn thây cũng không cho, quả thực chính là tang tâm bệnh cuồng. Ai ai ta tỷ phu có cái huynh đệ chính là ở Gia Cát gia sản kém, nói là Gia Cát vô ưu lần này sau khi trở về liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Hơn nữa đem Gia Cát túc cẩm đầu chặt bỏ tới khi, hắn thần sắc đều thực đạm nhiên đâu, căn bản là không giống như là phẫn nộ rồi nhất thời xúc động. Tuy rằng Gia Cát túc cẩm thanh danh không như thế nào, chính là dù sao cũng là hắn đệ đệ á. Hắn thật đúng là hạ thủ được, còn đem ra cát túc cầm đầu treo ở trên tường thành, thật biến tai. Bất quá nửa ngày, ra cát vô ưu tên lại lần nữa vang vọng tam quốc, đã từng chữa khỏi hệ thiên tài, nháy mắt biến thành mọi người trong miệng ma quỷ. Chỉ có thượng quan cùng một ít lánh đời gia tộc không cho là đúng, có lẽ bình minh bá tánh không thể tiếp thu như vậy sự, nhưng là đối với đại gia tộc mà nói, đừng nói thí huynh, chính là sát phụ cũng là có, người nhiều, rất nhiều đồ vật phải chính mình đi tranh thủ. Bất quá nghe ra cát vô ưu nói, còn có hắn cuối cùng hành động, tựa hồ là ở hướng bọn họ cảnh cao cái gì, động oai tâm tư mưu đồ bí mật. Hắn biết bọn họ ở kế hoạch cái gì, nhưng cho dù đã biết lại như thế nào? Bọn họ như vậy nhiều người, sao lại sợ hãi một cái gia cát vô ưu? Tuy rằng tốt đan dược sư là mỗi người đều muốn nịnh bợ, nhưng nếu trở ngại bọn họ kế hoạch, diệt trừ cũng không phải không được, cùng lắm thì này chỗ tốt ai cũng đừng muốn, cho nên đối với gia cát vô ưu hành động Bọn họ cũng không để ý, chỉ là làm cho bọn họ hao tổn tâm trí chí chính là, hiện giờ đông phương gia tộc đã là rời khỏi, nếu ra các gia tộc lại rời khỏi nói, như vậy bọn họ còn có bao nhiêu đại phần thắng. Thượng quan khôn úy phụ thân thượng quan ngụy thành, gắt gao mà nắm chặt nắm tay, hai tròng mắt chung tràn đầy bạo ngược, hắn sẽ không từ bỏ, nhi tử thù không đội trời chung, không phần thắng thì thế nào, chẳng sợ hắn chính là chết cũng muốn kéo lánh mộ hàn cùng bác ảnh linh thứ cùng chết. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, bất quá vì phòng ngừa những cái đó lánh đời gia tộc lùi bước, hắn muốn lại ở bên cạnh hóng gió. Đông phương Hoa Kỳ có chút kinh ngạc với gia cát vô ưu động tính, chính là về phương diện khác lại không khỏi tùng một hơi. Xem ra chính mình làm lựa chọn không có sai, lánh mộ Hàn cùng bắc ảnh linh thứ xác thật không phải hắn có thể đi treo chọc, không nói đến bọn họ tự thân bản lĩnh, chính là Bạch Khải, Mộ Dung, Hiên Viên, còn có 8 đại gia tộc đứng đầu Nam Cung gia tộc đều không phải hảo đôi kháng hiện tại lại hơn nữa cái ra cát gia tộc hắn nhưng không nghĩ đông phương gia đoạn ở trên tay hắn Huống hồ hắn ca ca còn ở lãnh mộ hàn trong tay bên kia hiên viên linh nhai nghe thủ hạ hội báo thần sắc khó lường hắn cũng không ngoài ý muốn gia cát vô ưu sẽ làm như vậy người khác không rõ ràng lắm hắn chính là biết gia cát vô ưu vì bắc ảnh linh thứ liền tuyệt sát trận đều là dám sấm thậm chí liền hắn muội muội hiên viên yên nhi lúc ấy liền đi theo hắn mặt sau hắn đều không có phát hiện. Nói không trách hắn, không hận hắn, đó là không có khả năng, chính là đối với gia cát vô ưu bản thân mà nói, hắn cũng không có làm sai cái gì, ngược lại là hắn cái này làm ca ca, sớm nên ở phát hiện yên nhi đối hắn động tâm tư thời điểm ngăn lại nàng, không nên tùy ý nàng hồ nháo, như vậy cũng liền sẽ không tạo thành cuối cùng bi kịch. Linh thứ phòng trong, lãnh mộ hàn sắc mặt không phải thực hào, này tình địch hắn thật đúng là chính là phòng vô ý phòng, bên này hắn mới biết được nam cung mặc lưu vào tề dự quốc. Bên kia Gia Cát vô ưu lại vì hắn nữ nhân suốt đầu, không tiếc giết Gia Cát túc cẩm Muốn nói này Nam Cung mặc hắn còn không thế nào để vào mắt, như vậy Gia Cát vô ưu liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn là thật sự từ hắn trên người cảm nhận được nguy cơ cảm, không phải không tin Linh Nhi, mà là đối phương quá cường đại. Rốt cuộc ở Linh Nhi thật sự có khó xử thời điểm, là hắn ra tay cứu giúp, cũng là hắn giữ được Linh Nhi cùng bọn họ hài tử. Đừng nói Linh Nhi, chính là hắn trong lòng đối hắn đều là cảm kích. Hắn đều như thế, huống chi là Linh Nhi, gia cát vô ưu càng là không cầu hồi báo, càng là yên lặng trả giá. Linh Nhi liền càng là sẽ đem hắn đặt ở đáy lòng, chẳng sợ hắn biết này cùng ái không quan hệ, cũng có thể lý giải, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ trong lòng ế ẩm. Lãnh Mộ Hàn vô cùng u oán nhìn Linh Thứ, tựa hồ là ở lên án nàng nợ đào hoa. Mà Linh Thứ chỉ có thể là nhược nhược mà chơi ngón tay, hai tròng mắt có chút lấp lè, nàng như thế nào liền đã quên. Nàng còn thiếu nam cung mặc tên kia một năm chi ước đâu, nếu không phải hôm nay biết hắn trộm lưu vào tề dự, nàng thật đúng là nghĩ không ra, còn có gia cát vô ưu. Nghĩ đến gia cát vô ưu, linh thứ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, nàng cũng không chán ghét hắn, hắn cho nàng cảm giác cũng vẫn luôn là an tâm, nàng thực thưởng thức hắn, cũng thiếu hắn rất nhiều, hơn nữa từ tuyệt sát trận sau, nàng tổng cảm thấy cùng hắn nhiều nào đó nói không rõ liên hệ, còn thường xuyên sẽ mơ thấy hắn. Nếu không phải tin tưởng vững chắc chính mình ai chính là mộ hàn, đối ra cát vô ưu chỉ là cảm kích cùng ai nấy, nàng đều mau cho rằng chính mình di tình biệt luyến đâu. Đương nhiên, này đó nàng là sẽ không nói cho mộ hàn, liền hiện tại điểm này toan vị đều có thể đem nàng hơn đã chết, nếu là nàng nói, nàng phỏng chừng phải bị dâm chết đuối đi. Linh Thứ cúi đầu không dám nhìn lánh mộ hàn đôi mắt, mà lánh mộ hàn cũng may mắn không biết Linh Thứ trong lòng suy nghĩ, nếu là cho hắn biết. Hắn không bỏ ở trong mắt cái kia nam cung mặc sắp sửa quải chạy hắn nữ nhân một năm thời gian, không biết hắn còn có thể hay không như vậy bình tĩnh, có thể hay không không đem nam cung mặc để vào mắt. lãnh mộ hàn thấy Linh thứ trột ra không dám nhìn chính mình bộ dáng, nguyên bản những cái đó buồn bực cũng đều nháy mắt tan, chỉ cảm thấy nàng nữ nhân rất là đáng yêu, làm hắn lại ái lại càng ái. Đúng rồi, hiện tại nàng đều là hắn nữ nhân, hắn còn có cái gì hảo lo lắng, chẳng sợ Linh nhi nhớ ký ra cát vô ưu ân tình hảo. Nàng hiện giờ chính là liền bọn họ bảo bảo đều có, lại có một đoạn thời gian bảo bảo liền phải sinh ra. Bọn họ còn có thể cước đi hắn hài tử nương không thành, sợ là đến lúc đó Linh Nhi tâm tư đều ở hắn cùng bảo bảo trên người đi, nơi nào còn có bao nhiêu dư tinh lực suy nghĩ bọn họ. lãnh mộ Hàn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều, vì thế chấn an mà sờ sờ, thấp thỏm lo âu, Linh Thứ, ra cát vô yêu cứu cũng coi như là ta ân nhân, thích hợp thời điểm ta sẽ còn người khác tình. Dừng một chút, đến nỗi nam cung mặc, ta sẽ không theo hắn so đo, hắn giúp ngươi thiết kế dấu diếm chuyện của ta, bất quá hắn đại nhưng không cần lén lút mà lưu tiến ta tể dự, nghĩ đến, ta thỉnh hắn đó là, hiện tại ngươi liền ngoan ngoan dưỡng thai, mặt khác liền không cần nhọc lòng. Không cần nhọc lòng vì sao nàng cảm thấy chính mình càng nhọc lòng đâu, linh thứ quả thực là khóc không ra nước mắt, tựa hồ đã có thể đã dự đoán đến, lánh mộ hàn biết nàng đáp ứng nam cung điều kiện sau phẫn nộ rồi. Theo linh thứ lâm bùn sắp tới, toàn bộ hoàng cung không khí đều trở nên càng thêm khẩn trương lên, chỉ cần linh thứ vừa ra cửa phòng, lớn đến linh thứ bên người thị nữ cùng thiệu lỗi, nhỏ đến tùy ý một góc tiểu cung nữ tiểu thái giám, không một cái không phải lo lắng đề phòng. Ngay cả Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên thấy cũng là trốn đến rất xa, một cái được sủng ái ra cát lưu xa cũng đã ép tới các nàng hai chị em đại khí không dám ra một tiếng. Này nếu là các nàng lại không cẩn thận chạm vào cái này bị hoàng thượng sủng lên trời hoàng hậu một chút, tin tưởng các nàng thực mau liền có thể đi đến ma thú đại quân chỗ đó đưa tin. Ai nói làm hoàng đế nữ nhân liền phong cảnh, các nàng như bây giờ còn không bằng ở chính mình ra đâu, tưởng các nàng ở càng an quốc thời điểm, tuy rằng ra cát lưu sa cũng luôn là áp các nàng một đầu, nhưng ít nhất các nàng cũng không sợ nàng nha, nơi nào giống hiện tại, mặc kệ chính mình đúng sai, đều phải nhìn ứng thừa. Bằng không, đều không cần ra cát lưu sa động thủ Nhưng cái đó nịnh bợ nàng nữ nhân là có thể đem các nàng hai cái chỉnh chết Cũng là vì như vậy, nghĩ lại linh thứ đã từng đối với các nàng trêu đùa Thật đúng là tính không được cái gì, ghen ghét là có Lại sẽ không lại hy vọng xa vời Các nàng hiện tại chỉ cầu chạy nhanh rời đi nơi này Hồi Càng An tiếp tục đương các nàng đại tiểu thư nhị tiểu thư Khá vậy không phải ai đều giống Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên như vậy tưởng Cùng là tỉ muội Bắc ảnh tinh nhu hòa Bắc minh tinh điện ảnh nguyệt liền không có như vậy an phật, tuy rằng cùng Linh Thứ có không hợp nghe đồn, chính là chỉ cần các nàng một ngụm muốn định Bắc ảnh Linh Thứ là các nàng tỷ tỷ máu mủ tình thâm, chính là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, những người khác đảo cũng thật sự có như vậy điểm cố kỵ. Cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian này hai người tuy rằng qua đến không như ý, nhưng cũng không đến mức giống Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên như vậy thảm có lẽ là hưởng ứng lệnh triệu tập chưa thấy quan tài chưa rơi lệ những lời này, chỉ cần không phải tới rồi tuyệt cảnh, có người liền sẽ không biết hối cải, này không, theo Linh Thứ sinh sản nhật tử càng ngày càng gần, hai người trong lòng cũng không chịu nổi. Đặc biệt là nhìn đến lãnh mộ hàn đối Linh Thứ coi trọng trình độ sau, này ghen ghét càng sâu, nhớ năm đó ở Bắc Ảnh Phủ thời điểm, các nàng chính là trong nhà bảo, mà Linh Thứ đâu, ăn dùng chính là liền các nàng ra hạ nhân đều không bằng, các nàng căn bản khinh thường với nàng, Nhưng cố tình chính là như vậy một cái phế vật Hiện giờ lại mọi thứ đều so các nàng hảo Nhất đáng giận chính là nàng còn phế đi các nàng linh lực Các nàng nếm thử rất nhiều phương pháp cũng vẫn là không có khôi phục Làm các nàng ở trong nhà địa vị xuống dốc không phanh không nói Còn bị người khác nhạo bán Nói nữa, nếu lúc trước không phải bắt ảnh linh thứ Như vậy gả cho lãnh mộ hàn chính là các nàng chi gian trong đó một cái Cho nên này hoàng hậu hẳn là các nàng Bị sủng cũng nên là các nàng Nàng hiện tại có được hết thảy rõ ràng chính là từ các nàng trong tay cước đi. Càng muốn hai người đối linh thứ oán hận càng lớn, lần này cần là thật sự làm nàng đem hải tử sinh hạ tới, nàng còn không đỉnh thiên, này muốn vạn nhất lại là một cái nam hải nhi. Các nàng về sau ở nàng trước mặt liền càng giống như con kiến, cái này làm cho các nàng như thế nào có thể nhẫn. Này không, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có thể nói là tìm mọi cách mà tiếp cận linh thứ, một bộ các nàng là hảo tỉ mỗi bộ dáng. Chẳng sợ vân sơ dùng sức chừng mắt các nàng, thiệu lỗi đối với các nàng thẳng phóng khí lạnh, linh thứ hoàn toàn làm lơ các nàng, các nàng cũng vẫn là ra mặt dày làm như cái gì cũng không thấy được, tiếp tục ở linh thứ bên tai díu dít. Mà linh thứ đâu cũng thực sự đáng thương, lớn bụng nơi nào cũng đi không được, vì thế đành phải ngốc tại nơi này không biết nhiều ít trở về đỉnh hóng gió xem này không biết nhìn nhiều ít hồi phong cảnh, khi thì uy uy cá chép, đếm đếm lá rụng, phát phát ngốc, sau đó chính là như vậy điểm điểm lạc thú có người cũng muốn tới cước đoạt. tỷ tỷ ngươi cũng đã lâu không về nhà, tất cả mọi người đều nhớ thương ngươi đâu. Bác ảnh thinh như thấy Linh Thứ không để ý tới chính mình, cũng không thỉnh chính mình tòa, ngay cả một bên hộ vệ cùng nha hoàn đều cho các nàng sắc mặt xem, trên mặt có điểm không nhìn được, nhưng vẫn là nhẫn nhìn, đem tức giận hướng trong lòng nuốt, trên mặt như cũ thân thiết cười nói. Linh Thứ tự động phóng không bên người rồi bỏ thanh, vuốt bụng, Khoảng thời gian trước nàng dò hỏi quỷ lão đầu còn có đông đảo đan dược giới trăm năm trước những cái đó vong hồn, đều nói nàng tu luyện cũng không sẽ ảnh hưởng đến hài tử, còn có huyết trì cũng là, chẳng những sẽ không ảnh hưởng còn có trợ giúp bảo bảo, có thể làm bảo bảo trước tiên tẩy tùy, tiếp xúc linh khí. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng đều không có rơi xuống tu luyện, mà tắm rửa liền ở huyết trì. Buồn cười chính là mộ hàn nghe xong, suy một ra ba, nói là nếu ở nàng trong bụng là có thể đi theo nàng cùng nhau tu luyện. Như vậy thuần thú, chị quốc gì đó, cũng ở nàng trong bụng liền bắt đầu học đi. Chỉ là nghĩ lánh mộ hàn mỗi ngày đối nàng bụng tiến hành thuyết giáo, Linh Thứ liền cảm thấy buồn cười. Linh Thứ thất thần, bác ảnh tinh nhu xem ở trong mắt, hỏa khí co co mà nhắm thẳng thượng mạo, lại không dám biểu lộ ra tới, kia chính là nghẹn hỏng rồi nàng. bắc Minh tinh điện ảnh Nguyệt Bạch bắc ảnh tinh nhu liếc mắt một cái, thầm mắng nàng xuẩn, giống nàng như vậy, cả đời đều đợi không được xuống tay cơ hội. Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt cúi đầu, bài trừ hai giọt nước mắt, theo sau tiến lên ngồi sổm Linh Thứ bên người, mặt lộ vẻ ai náy, "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn đang trách chúng ta? Khi đó chúng ta đều tiểu, không hiểu chuyện, nói chuyện làm việc chưa từng có cố kỵ đến tỷ tỷ cảm thụ, hiện tại lớn, chúng ta cũng biết chính mình sai rồi, nói như thế nào chúng ta cũng là thân tỷ muội, một cái từ trong bụng mẹ ra tới, máu mủ tình thâm đâu, trên đời này chúng ta mới là thân cận nhất người nột." Linh Thứ mới vừa đi thần song liền nghe được như thế thâm tình đối bạch, nhưng đem nàng cấp ác rét lạnh một phen, nàng cũng sẽ không thật sự thiên chân cho rằng hai người kia là tới cùng nàng nhận thân, không có việc gì không đăng tam bảo điện, không phải tới cầu nàng, chính là tới hại nàng. Nàng cũng lười đến cùng các nàng diễn kịch, càng không nghĩ hiện tại đối với các nàng động thủ, này trong bụng còn có bảo bảo đâu, nếu là bảo bảo ở nàng trong bụng liền bắt đầu học giết người kia làm sao bây giờ, cho nên nàng muốn bảo trì tốt đẹp tâm tình cùng tốt đẹp tâm tính. Linh thứ mới vừa nâng lên bụng muốn đứng dậy ly này hai hóa xa một chút. Bắc Minh Tinh Điện ảnh Nguyệt trước một bước đứng lên lên kiên định biểu đạt quyết tâm. Tính ta biết tỷ tỷ sẽ không lại tin tưởng chúng ta nhưng là lâu ngày thấy lòng người. Mội mội sẽ chờ tỷ tỷ tha thứ ta. Nói xong Bắc Minh Tinh Điện ảnh Nguyệt quy quy củ củ mà cúi cúi người. Kia mội mội liền cáo lui trước. Nói xong xoay người liền đi. Này dứt khoát nhưng thật ra làm bác ảnh linh thứ có chút ngoài ý muốn. Bác ảnh tinh nhu nhìn Bắc minh tinh điện ảnh nguyệt này liền phải đi, cũng là thật phần kinh ngạc, các nàng lần này tới không phải muốn. Đột nhiên, bác ảnh tinh nhu lập loè một chút đôi mắt, hay là, nàng đã thực hiện được. Bắc minh tinh điện ảnh kinh nguyệt qua bác ảnh tinh nhu, thấy nàng còn ở sương sờ, nhíu mày kéo nàng một chút, không thấy được tỉ tỉ mệt mỏi sao. Bác ảnh tinh nhu hoàn hồn, có chút bất mãn Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt ngữ khí, nhưng nàng cũng biết Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt đây là làm nàng đi ý tứ, nói vậy chính mình suy đoán là không sai, chạy nhanh hướng linh thứ cúi cúi người, muội muội cũng cáo lui. Nói xong đi theo Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt cùng rời đi. Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt đi ở phía trước, nếu không phải sợ Bắc Ảnh Tinh nhu liên lụy nàng, hoặc là xảy ra chuyện kéo nàng xuống nước, nàng mới không nghĩ nhắc nhở nàng đi đâu. Hừ. Còn có bác ảnh linh thứ, nàng thật đúng là cho rằng chính mình muốn mặt dày mày dạn bám lấy nàng sao, thân tỷ tỷ lại như thế nào. Từ nhỏ liền cho nàng mất mặt, trưởng thành còn đoạt nàng nam nhân, hiện tại nàng đều ăn nói khép nép, nàng còn một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. bắc Minh tinh điện ảnh nguyệt móng tay cơ hồ đều phải khảm tới tay tâm thịt, chính là trên mặt rồi lại nhiều một mặt âm lánh khoái ý, bất quá liền tính nàng hiện tại lại đắc ý lại như thế nào, đợi lát nữa, nàng sợ là ngay cả khóc cũng khóc không ra. Linh Thứ nhìn các nàng bóng dáng như suy tư gì Này tới đột nhiên Đi cũng mau Làm nàng không thể không ở lâu một cái tâm nhãn Nếu không có cầu nàng làm chuyện gì Như vậy cũng chỉ dư lại muốn hại nàng Chẳng sợ còn không biết vấn đề ra ở nơi nào Nhưng hiện tại nàng cũng không thể mạo hiểm Vừa đi ra Linh Thứ tầm mắt phạm vi Bác ảnh tinh nhu liền đuổi theo bắc minh tinh điện ảnh nguyệt Kéo qua nàng Đầy cói lòng chờ mong nhẹ giọng nói Có phải hay không thành Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt ghét bỏ né tránh tay nàng. "Vô nghĩa, đâu giống ngươi." Động cái tay còn rong rong dài dài. Bắc Ảnh Tinh nhu sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nàng cũng biết chính mình tâm cơ không bằng Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt, đành phải làm bộ nghe không ra Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt trong giọng nói khinh thường, khiêm tốn thỉnh giáo, "Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Nàng đến lúc đó đã xảy ra chuyện có thể hay không hoài nghi trên đầu chúng ta. Bắc Minh Tinh điện ảnh nguyệt lạnh lùng cười. Kinh Bỉ nhìn mắt bác ảnh tinh nhu, a nếu là liền điểm này tính toán đều không có, ta sẽ tùy tiện ra tay. Mà linh thứ bên kia, Bắc minh tinh điện ảnh nguyệt các nàng đi rồi không trong chốc lát, gia cát lưu xa liền tới rồi, linh thứ đem nghi hoặc tạm thời thả phóng, chỉ là thú nhận băng cùng hỏa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. gia cát lưu xa hiện tại nhìn đến linh thứ cũng đã không có lúc ban đầu không mừng cùng sợ hãi, nhiều một phần thục lạc cùng cảm kích. Kỳ thật chỉ cần cùng Linh Thứ ở chung thời gian dài liền sẽ phát hiện, Kỳ thật nàng vẫn là thực dễ nói chuyện, Chỉ cần đừng nghĩ hại nàng, Đừng nghĩ đoạt nàng hoàng thượng, Chẳng sợ một lời không hợp, Hoặc là chính mình nói sai rồi cái gì, Mâu thuẫn cũng thực mau liền sẽ qua đi, Nàng không cũng không sẽ ghi hận cái gì, Ở chung đến đảo cũng coi như nhẹ nhàng. Linh Thứ cười như không cười mà nhìn nàng, Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây xem ta, Hôm nay mộ dung thích dịch hắn không có tới trong cung, Linh Thứ treo gèo làm ra cát lưu sa sắc mặt đỏ lên, còn là nói giỡn mà oán trách một câu, này không phải nhà ngươi hoàng thượng cho hắn nhiệm vụ sao, nếu không hắn như thế nào sẽ không tới trong cung. Linh Thứ phụt một tiếng bật cười, như thế ta không phải, ta quay đầu lại nói nói mộ hàn đi. Ra cát lưu sa không tỏ ý kiến mà rơ rơ lên mi, nếu không phải hoàng thượng phái hắn đi làm việc, nàng thật là có tự tin mộ dung thích dịch sẽ mỗi ngày hướng nàng nơi này chạy. Tuy rằng mỗi lần tới lấy cớ đều không giống nhau, tên kia cũng chết không thừa nhận đối nàng động tình, chính là nàng chính là biết, hắn chính là lo lắng cho mình, chính là thích thượng chính mình. Linh Thứ xem nàng khoe khoang bộ dáng, tâm tình đảo cũng hảo lên, nói như thế nào này một đôi thúc đẩy cũng có nàng không nhỏ công lao đi, này đương bà mối cảm giác vẫn là thực tốt. Ai, ta nói đi, người nào đó như thế nào có rảnh tới cùng ta nói chuyện phiếm, nguyên lai like là mộ dung thích dịch không ở, người nào đó tịch mịch. Linh Thứ Âu phục thương tâm địa thở dài Nào có Nga Đúng rồi Ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên đâu Gia Cát Lưu Sa nói từ trong bao lấy ra một con cũ xưa mà lại giá rẻ châu hoa Cái này ngươi nhìn xem Nhận thức sao Linh Thứ kỳ quái tiếp nhận Nhưng mà đang xem đến châu hoa nháy mắt Trong lòng đột nhiên run lên ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Lưu Sa Cái này ngươi là nơi nào được đến Gia Cát Lưu Sa bị Linh Thứ bộ dáng hoảng sợ Làm sao vậy Này Châu Hoa có vấn đề, nói chạy nhanh đoạt lại đây, quay cuồng nhìn nhìn, lại nghe nghe, sẽ không a, ta lấy tơi phía trước đều là thỉnh vài cái ngư y xem qua, chính là sợ có người tưởng tiếp tay của ta hại ngươi đâu. Linh Thứ ngẩn người, đem tầm mắt tiếp tục rời về phía Châu Hoa, ruỗi tay cầm lại đây, lắc lắc đầu, này Châu Hoa không có vấn đề, nàng là đan dược sư, nếu này Châu Hoa có vấn đề, nàng vừa thấy liền biết đến, đây là nàng. Cái kia khi còn nhỏ duy nhất một cái che chở nàng, vì nàng chết đi cái kia nha hoàn. Gia Cát Lưu Sa không hỏi cái kia nàng là ai, nàng nhìn ra được, Linh Thứ lập tức trầm mặc rất nhiều, có lẽ là cái kia nàng đối nàng rất quan trọng đi, cái này là đêm qua, nha hoàn ở ta trong viện tìm được, dùng một cái hộp gỗ trang. Nhìn có chút niên đại, hộp ngầm có khắc tên của ngươi, nhà, chính là cái này, ngươi yên tâm, ta đều thỉnh người kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì. Nói đưa cho Linh Thứ, Linh Thứ nhíu nhíu mày, đây là nàng không sai, chính là thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở gia cát lưu sa trong viện, không có độc không cơ quan, đây là muốn làm cái gì? Linh Thứ nói châu hoa không thành vấn đề, gia cát lưu sa thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Linh Thứ thật bởi vì nàng ra chuyện gì, không nói hoàng thượng sẽ muốn nàng mệnh, chính là mộ dung thích dịch cũng sẽ hận nàng, nhưng lúc này xem Linh Thứ nhăn lại mày, này tâm lại nhắc lên, làm sao vậy? không đúng chỗ nào sao, ta còn nghĩ có thể hay không là trời xui đất khiến ngươi đồ vật rớt ta nơi này đâu Linh Thứu chầm mặc một lát đây là hôm qua phát hiện ân, ngày hôm qua ban đêm chỉ là gần nhất chậm chút thứ hai, thứ này tới có chút kỳ quái ta cũng không dám tùy tiện mà cho ngươi đưa tới, vẫn là sáng nay thỉnh ngự y nhìn hạ, luôn mái xác nhận không có gì vấn đề sau, mới dám lấy tới, ra cát lưu sa khẳng định gật gật đầu linh thứ lại nghiêm túc xem nổi lên châu hoa, châu hoa bởi vì quá mức tàn cũ, mặt trên hạt châu đã dư lại không nhiều lắm, nhưng này cũng đúng là bình thường. Rốt cuộc như vậy nhiều năm, hơn nữa lúc trước thân là nha hoàn nàng, có thể mang thật tốt đồ vật, nhìn không ra cái nguyên cớ tới, làm linh thứ tâm tình có chút bực bội. Muốn nói thật sự có cái gì kỳ quặc như vậy liền thuộc Bắc ảnh tinh nhu hòa Bắc minh tinh điện ảnh nguyệt, chính là các nàng cũng không có làm cái gì a, vẫn là nói các nàng làm cái gì. Nàng không có phát hiện Linh thứ nghĩ Nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại các nàng động tác Bác ảnh tinh nhu tuy rằng tưởng tiếp cận nàng Nhưng là nàng không để ý tới Nàng đảo cũng chỉ là ở bên cạnh nói cái không ngừng Nhưng thật ra bắc minh tinh điện ảnh nguyệt Cùng nàng tiếp xúc gần gũi quá Ngồi sổm nàng trước mặt muốn nàng tha thứ Gia cát lưu xa thấy Linh thứ nhắm mắt lại tưởng sự tình Cũng không dám nói chuyện Sợ đánh gãy nàng suy nghĩ Chỉ có lẳng lặng mà nhìn chờ Trong lòng cũng đi theo nôn nóng Có phải hay không chính mình thật sự mắc mưu, bị người lợi dụng, chính là sẽ không a nàng đều kiểm tra qua, còn có cái gì đồ vật là nàng để sót sao? Thiệu lỗi cùng Vân Sơ đẳng người ở phía sau nghe hai người đối thoại, cũng đi theo khẩn trương lên, muốn hay không đi trước đem hoàng thượng tìm tới. Vân Sơ hướng bên cạnh hoạt động một chút, bám vào thiệu lỗi bên tai xin chỉ thị nói. Thiệu lỗi nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn linh thứ, gật gật đầu, ân. Hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm ra cái gì vấn đề, chính là người nhiều điểm, cẩn thận điểm, luôn là tốt Vân Sơ được đến chỉ thị, không có quấy giày Linh Thứ, lui đi ra ngoài, không biết có phải hay không trong lòng tác dụng Nhìn Linh Thứ nghiêm túc biểu tình nàng cũng đi theo có một tia dự cảm bất hảo Mọi người ở đây đem tầm mắt đều tập trung ở Linh Thứ trên người thời điểm Linh Thứ đột nhiên mở hai mắt, mọi người lập tức khẩn trương nhìn nàng, chỉ thấy Linh Thứ vén lên váy Bởi vì đại đại bụng chặn chính mình tầm mắt, Linh Thứ chỉ có hơi hơi chắc quá đầu, mà giải thượng hai viên hạt châu cứ như vậy xuất hiện ở nàng tầm mắt nội. Mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, có chút kinh ngạc, Linh Thứ không có phương tiện khom lưng, Gia Cát Lưu Sa cũng không ngại cong hạ, thế Linh Thứ từ nàng giải thượng cầm lấy hai viên cũ cũ hạt châu. đây là. Gia Cát Lưu Sa nhìn hạt châu nghiêng nghiêng đầu, không rõ Linh Thứ giải thượng như thế nào sẽ có hạt châu. Nhưng lập tức nàng liền cùng thiệu lỗi giống nhau, nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi. Linh Thứ hiện tại là ngồi, hạt châu ở giày thượng sẽ không rơi xuống, chính là chờ Linh Thứ vừa đứng lên, vừa đi lộ, này hạt châu một rớt, đến lúc đó Linh Thứ tất nhiên sẽ dâm đến, vốn di lớn bụng đi đường cố gắng hết sức, đến về phía sau ngưỡng đi mới có thể bảo đảm thân thể cân bằng. Nếu là dâm đến hạt châu như vậy vừa chợt thân thể khẳng định sẽ về phía sau đảo đi, mà bên này thượng chính là đình họng gió bậc thang. Mọi người chỉ là như vậy ngấm lại, liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, thật sự không dám tưởng tượng nếu là Linh Thứ không có phát hiện, như vậy hậu quả sẽ là cái gì. Hải tử không có nói không chừng vẫn là tiểu nhân, này nếu là xuất viết nhiều. Một hồi lâu mọi người mới bình phục lại đây, nhìn Linh Thứ, muốn biết nàng là như thế nào phát hiện, hơn nữa nàng giải thượng như thế nào sẽ có hạt châu nha hoàn cho nàng chuẩn bị quần áo thời điểm không phát hiện sao, cho nàng xuyên giày thời điểm không phát hiện sao. Phía trước đi đường không rơi xuống sao? Linh Thứ sắc mặt thật không đẹp, từ nàng giờ phút này trong bình tĩnh không khó coi ra nàng đáy lòng lửa giật, lần này là thật sự chạm đến đến nàng điểm mấu chốt. Nhìn ra các nàng nghi hoặc, Linh Thứ chỉ là lấy quá hạt châu, một cái tay khác cầm lấy châu hoa, đem hạt châu chắn châu hoa được khảm hạt châu địa phương. Mọi người kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng nhiều một ít hiểu rõ. Đưa châu hoa cùng phóng hạt châu chính là cùng cá nhân, Gia Cát Lưu Sa nghĩ vậy vội vàng ngẩn đầu nhìn về phía Linh Thứ, khẩn trương nói, không phải ta, ta. Linh Thứ giơ tay, ta biết không là ngươi, ngươi còn minh bạch sao? Gia Cát Lưu Sa sửng sốt, tùy cơ bừng tỉnh đại ngộ, là có người muốn hại ngươi, sau đó làm hại với ta. Nếu Linh Thứ thật sự bởi vì này hai viên hạt châu hoạt đến đã xảy ra chuyện, như vậy Hoàng thượng nhất định sẽ tra rõ thực mau sẽ có người phát hiện hạt châu cùng châu hoa là cùng nhau, đến lúc đó tự nhiên mà vậy đầu mâu liền chỉ hướng về phía chính mình, tuy rằng sẽ không tra được này hạt châu là từ linh thú rải thượng ngã xuống, nhưng khẳng định sẽ thay quần áo nàng cố ý lộng tùng châu hoa thượng hạt châu, đến lúc đó nàng đã có thể thật là nói cũng nói không rõ. Hơn nữa, hiện tại trong cung ai không biết, trừ bỏ linh thú liền thuộc nàng nhất được sủng ái. Nàng yếu hại linh thú là nhất có lý do, cũng nhất có tư bản, thiết kế này âm mưu người Thật là hảo thâm tâm cơ a, lập tức trừ bỏ các nàng hai người không nói, còn có thể bình yên vượt qua kiểm tra. Thiệu lỗi vung tay lên liền lấy ra một phen đại đao, hắn đã không phải đã từng cái kia lỗ máng thiệu lỗi, nhưng là lần này hắn cũng là thật sự nổi giật, hắn đã biết là ai, dám ở hắn trước mặt chơi âm, các nàng cũng thật là chán sống. Dựa theo việc này nguyên bản phát triển, Linh Thứ đứng dậy, nếu là bọn họ đứng ở Linh Thứ phía trước, kia còn có thể ổn định nàng, nhưng cố tình... Bọn họ là đi theo Linh Thứ phía sau, mà Linh Thứ sau này đào, chân đi xuống, bọn họ là kéo đều không hảo lạp, tưởng cấp Linh Thứ đương đẹp lưng đều không thể. Thiệu lỗi, Linh Thứ gọi lại liền phải ra bên ngoài hướng Thiệu lỗi, người hiện tại đi nói chỉ có thể chém hai người, cũng không thể bảo đảm về sau người khác sẽ không đối ta động thủ. Thiệu lỗi nghe vậy dừng một chút. Khó hiểu nhìn về phía Linh Thứ, Gia Cát Lưu Sa dù sao cũng là học một đoạn thời gian cung đấu, hơi chút có thể lý giải một chút Linh Thứ ý tứ, ngươi ý tứ. Linh Thứ gật gật đầu, vậy mượn lần này cơ hội cùng nhau thanh đi, chặt đứt những cái đó trung thần niệm tưởng, nói nhìn về phía Gia Cát Lưu Sa, cười cười, cũng vừa lúc, là thời điểm nên làm mộ dung thích dịch chủ động một chút. Gia Cát Lưu Sa nguyên bản còn gật đầu, tỏ vẻ ta đầu, nhưng nghe được mặt sau. Linh Thứ nói lên chính mình, này mặt liền không khỏi đỏ, nói thật, mộ dung thích dịch liền như bây giờ làm bộ nhân tiện quan tâm nàng, nàng đều trong lòng ngọt tư tư, căn bản là không hy vọng xa vời hắn có thể chủ động. Nghe được Linh Thứ như vậy nói, tuy rằng nguyên bản không ôm hy vọng, chính là nàng liền không chút do dự tin, tuy rằng còn không biết nàng muốn tính toán như thế nào làm. Mà đồng thời, ra cát lưu xa cũng đối Linh Thứ cảm kích càng sâu, nàng tuy rằng lợi dụng nàng, làm nàng làm tấm một nhưng là nàng cũng không có thật sự làm nàng gặp phải nguy nan, trừ bỏ mộ dung thích dịch trợ giúp ở ngoài, nàng biết này trong đó cũng có linh thứ bút tích, hơn nữa cũng xác thật như nàng hứa hẹn giống nhau, nàng cho nàng tiếp cận mộ dung thích dịch cơ hội, có thể nói nàng cùng mộ dung thích dịch có thể đi đến hôm nay này bước, ít nhiều nàng hỗ trợ. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng, dựa vào linh thứ bản lĩnh, kỳ thật có hay không chính mình cái này tấm một đều là giống nhau, nàng chỉ là không nghĩ làm hoàng thượng vì nàng lại lần nữa cùng các đại thần ly tâm. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Gia Cát Lưu Sa hỏi. Linh Thứ đối với nàng cười cười, đỡ bụng đứng lên, đối với băng cùng hỏa gật gật đầu, rồi sau đó hướng bậc thang đi đến. Gia Cát Lưu Sa cùng thiệu lỗi còn không có từ Linh Thứ có khác thâm ý cười chung phản ứng lại đây. Mọi người chỉ nghe thấy hạt trâu rơi xuống đất thanh âm, theo sau là một tiếng thét trói tai, Linh Thứ từ bậc thang lăn đi xuống. Băng cùng hỏa sớm có chuẩn bị, mà Linh Thứ cũng vẫn luôn khống chế được quanh thân không khí giao động. Nhưng những người khác không biết a nơi xa gần chỗ hộ vệ nha hoàn cơ hồ đều ngốc, ngây người một chút sôi nổi chạy tới. Gia cát lưu xa cùng thiệu lỗi cũng đi theo hoảng loạn lên, bọn họ căn bản là một chút chuẩn bị cũng không có, tuy rằng ly linh thứ còn tính gần, nhưng cũng không kịp ra tay kêu giúp a. Thế nào, không có việc gì đi, người tới, mau kêu thái y, đi kêu hoàng thượng, thiệu lỗi hô to. Linh thứ nhìn nôn nóng chạy tới Gia cát lưu xa cùng thiệu lỗi. Đối với các nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, rồi sau đó kêu lớn lên. a ta bụng đau quá a đau quá. Gia Cát lưu xa cùng thiệu lỗi sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cảm tình việc này trang đâu chính là muốn hay không chơi đến như vậy kích thích, thật là hù chết bọn họ. lãnh mộ hàn đi theo vân sơ vội và tới rồi, còn ở nơi xa liền nghe được thiệu lỗi tiếng hô. Này nhưng đem lánh mộ hàn cấp sợ tới mức trái tim nhỏ đều rớt trên mặt đất. Sắc mặt cũng đi theo trắng bệch. Lại thấy mọi người vây quanh Linh Thứ, một cái lắc mình liền vội tốc chạy Linh Thứ chỗ đó, huy khai chắn ở trước mặt hắn người, Linh Nhi. lãnh mộ hàn tâm đều đi theo run rẩy Linh Thứ nơi nào sẽ nghĩ đến mộ hàn sẽ đột nhiên xuất hiện, cảm giác được lãnh mộ hàn run rẩy thân thể, tâm cũng đi theo đau nàng là có nàng kế hoạch, nhưng nàng không muốn cho mộ hàn vì nàng lo lắng nha. Vừa định ám chỉ lánh mộ hàn, Linh Thứ liền cảm thấy bụng một trận co rút đau đớn. Bạch Khải Hồng Anh sốt ruột mà qua lại đi rồi vài vòng, kia chính là nàng tôn tử A, như thế nào liền khó sinh đâu, linh thứ đây vẫn luôn thực hào, cũng không có thai vị bất chính, không đạo lý A. Chúng nha hoàn thị vệ bị nàng hoảng đến có chút đầu óc choáng váng, chính là nhân ra là Hoàng Thượng Nương, là Hoàng Thái Hậu, ai dám nói chuyện. Bạch Khải Hồng Anh đột nhiên dừng lại, nói, rốt cuộc sao lại thế này. Thiệu lỗi cùng ra cát lưu xa nhìn nàng. Chính không biết nên từ đâu mà nói lên, liền tới hai cái thị vệ phụ hoàng thượng chi mệnh đem ra cát lưu sa cấp bó lên mang đi. Mọi người đều là khiếp sợ, chính là thiệu lỗi cũng ngốc, chính là nghi hoàng thượng hoàng hậu hẳn là có tính toán của chính mình, cho nên cũng không có gì dị nghị, ra cát lưu sa cũng chỉ là ngẩn người liền thuật theo đi theo thị vệ đi rồi, nàng đại khái có thể đoán được Linh Thứ muốn nàng làm cái gì. Nhưng bọn họ trầm mặc lại bị Bạch Khải Hồng Anh Lý giải thành ý khác, hậu cung tranh đấu nàng lại rõ ràng bất quá tàn hại con vua sự tình nàng cũng xem đến không ít mặt lập tức âm trầm xuống dưới nhìn ra cát lưu sa có sát ý muốn tranh sủng nàng không phản đối nhưng là dám thương tổn con cháu tử làm nàng nhi tử khổ sở như vậy chính là chết chưa hết tội linh thứ ở phòng trong kêu to thanh là thảm thiết bắc ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt được đến tin tức sau kia kêu một cái thống khoái hiển nhiên là các nàng mưu kế thực hiện được linh thứ khó sinh ra cát lưu sa bị chảo Ai cũng sẽ không nghĩ đến chân chính thủ phạm sẽ là các nàng. Đáng tiếc còn không đợi hai người cao hứng lâu lắm, liền có một đám thị vệ vọt vào, không nói hai lời liền đem người bắt lên. Không ngừng là các nàng hai cái, hậu cung sở hữu nữ nhân đều bị bắt, trói tới rồi đại điện, không để ý tới các nàng khóc kêu đem các nàng còn tại trên mặt đất. Này vẫn là xưa nay chưa từng có, từ trước đến nay không được tham chính hậu cung nữ tử, tập thể bị bỏ ở thảo luận chính sự trong triều đình. Lánh mộ hàn truyền thánh chỉ, đem sở hữu đại thần đều tuyên vào hoàng cung, các đại thần khẩn cấp khẩn cấp tới rồi liền thấy được một màn này, trong đó có vẫn là nhà mình nữ nhi hoặc là muội muội chất nữ, tiện đã lại là kinh ngạc lại là nóng vội. Trong đại điện không khí thập phần trầm trọng, lánh mộ hàn đầy mặt khói mù, ngầm chúng nữ tử nhẹ giọng mà nức nở, đại thần còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình, làm hoàng thượng như thế tức giận, như thế đại động can qua, chỉ có mặt không lên tiếng lẳng lặng chờ Lánh mộ hàn âm trầm mà đảo qua những cái đó nữ tử, cuối cùng dừng ở bắc ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt trên người, hai người thấy lãnh mộ hàn nhìn các nàng, trong lòng một run run, trột ra mà thấp cúi đầu, nhưng là thực mau lại phủ định trong lòng lo lắng. Nếu hoàng thượng thật sự biết là các nàng làm, như vậy hà tất trảo ra cát lưu xa, hà tất đem sở hữu hậu cung nữ tử đều bó tới. Đối, chính là như vậy, sở hữu hoàng thượng nhất định không biết, các nàng nhất định phải ổn định đầu trận tuyến. Mà lãnh mộ hàn cũng sắc thật chỉ nhìn các nàng trong chốc lát, tuy rằng hiện tại hắn trong lòng hận các nàng hận đến muốn chết, nhưng hắn lần này còn có một cái mục đích, chính là hủy bỏ hậu cung, sở hữu các nàng hai cái, hắn khiến cho các nàng lại sống lâu như vậy nhất thời nửa khắc. lãnh mộ hàn linh lực vung lên, trên bàn đồ vật ấm ầm bay đi ra ngoài, nện ở những cái đó nữ từ trên người. Trong đó bác ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt bị tạp đến nhất nghiêm trọng, khóe miệng đều tràn ra huyết. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới thôi Mọi người bị lánh mộ hàn Đột nhiên bùng nổ lửa giận cấp dọa tới rồi Mà lánh mộ hàn cũng không phải trang Hắn là thật sự nổi giận Rốt cuộc hắn đều còn không có tới nhớ rõ biết linh thứ lần này khó sinh Cùng bác ảnh tinh nhu các nàng không quan hệ Ở hắn xem ra Chính là bởi vì các nàng thiết kế Linh thứ mới có thể đột nhiên sinh sản Còn khó sinh Bất quá này đảo không oan uổng các nàng Các nàng một đám cũng cũng không là an phận người Chỉ là có ra cát lưu xa Cho nên các nàng rời đi mục tiêu thôi Nói Hạt châu là của ai lãnh mộ hàn phóng thích uy áp Đại điện thượng mọi người lập tức cảm giác của bị tạp chủ giống nhau Có chút thở không nổi Có điểm đấu khí còn có thể chống đỡ chống đỡ Nhưng bác ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt liền thảm Các nàng chính là linh lực bị phế đi Này uy áp đối với các nàng mà nói Quả thực liền cùng người khổng lồ đạp lên các nàng trên người giống nhau Chúng các đại thần tựa hồ cũng nghe ra một chút tên tuổi Nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không nghe hiểu, thấy nữ tử chung có đã chịu không nổi, chạy nhanh đứng dậy, hoàng thượng, không biết rốt cuộc ra chuyện gì, muốn như thế còn thỉnh hoàng thượng minh kỳ. lãnh mộ hàn đồng dạng nhìn đến bóng dáng tính nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt mau chịu đựng không nổi, vì thế thu uy áp, cứ như vậy làm các nàng đã chết thật đúng là tiện nghi các nàng. Minh kỳ, a đây là các ngươi một đám cho chấm hảo phi tử, hám hại hoàng hậu, tàn hại hoàng tử. Nếu là hoàng hậu ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi liền tất cả đều là cùng phạm tội. Này một cái mũ khấu lớn, hãm hại hoàng hậu, tàn hại hoàng tử cùng phạm tội, tuy rằng chỉ là cùng phạm tội, khá vậy là sát vài lần đầu đều không đủ nha, bất quá bọn họ cũng rốt cuộc biết rõ là có người đối hoàng hậu xuống tay. Này hậu cung tranh sủng tiết mục bọn họ là nghe nói qua, chính là hoàng hậu hiện tại người đang có thai, hơn nữa liền phải sinh hạ con vua, ở ngay lúc này xuống tay, xác thật có điểm ác độc. Phải biết rằng, đây là tề dự quốc, tự lánh mộ hàn đăng cơ tới nay để nhất vị con vua A. Chúng thần quỳ xuống, tuy rằng bị khấu như vậy cái cùng phạm tội tội danh rất là oan uổng cần phải nói xong toàn cùng bọn họ không quan hệ cũng không hẳn vậy, rốt cuộc người là bọn họ đưa vào cung, chỉ là không biết là ai hạ đắc thủ, chỉ hy vọng đừng nói chính mình nữ nhi, muội muội hoặc là chất nữ, nếu không liền thật muốn bị diệt mãn môn. Hoàng thượng, kia hoàng hậu nàng hiện tại, Đoạn chương đầu tiên là đứng dậy, lánh mộ hàn nắm chặt nắm tay, hai chữ nói được cực kỳ gian nan, khó sinh. Lánh mộ hàn dứt lời, phía dưới một mảnh ổ lên, xem ra này sẽ sự tình nhau lớn. Bọn họ đi theo lánh mộ hàn đã lâu như vậy, là nhất rõ ràng. Lúc trước lánh mộ hàn chính là bởi vì linh thứ mới dứt khoát kiên quyết mà khởi binh mưu phản, xuất lính ma thú đại quân san bằng hoàng cung. Nếu này sẽ linh thứ mẫu tử đều xảy ra chuyện, chỉ sợ lúc này bọn họ liền phải phổ lánh mạc trần vết xe đồ Mọi người sợ hãi, sợ chính mình đã chịu lan đến, chỉ có bác ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt trong mắt nhanh chóng mà hiện lên hưng phấn, các nàng thật sự thành công. Nếu không phải hiện tại không thích hợp biểu lộ ra tới, các nàng cơ hồ đều tưởng cùng nhau chúc mừng. lãnh mộ hàn xem ở trong mắt, quanh thân độ ấm một hàng lại hàng, còn không nói hạt châu là ai sao. Chúng nữ tử mê mang mà lắc đầu, các nàng là thật sự không biết, tuy rằng các nàng mới vừa tiến cung thời điểm là có nghĩ tới làm hại hoàng hậu chính là sau lại thấy được hoàng thượng đối hoàng hậu bảo hộ các nàng chính là muốn hại các nàng cũng không có lá gan a cho dù có lá gan cũng không có cơ hội tiếp cận nàng nột lại nói một cái ra cát lưu xa các nàng đều còn đối phó bất quá tới đâu nơi nào có tinh lực lại đi đối phó hoàng hậu đâu cho nên các nàng thật là oan uổng chúng nữ tử kêu oan bắc ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt cũng xen lẫn trong trong đó đi theo cùng nhau kêu oan. dù sao chỉ cần các nàng một ngụm muốn định chuyện này cùng các nàng không quan hệ, tin tưởng lãnh mộ hàn liền không thể đem các nàng thế nào. xem ra là cũng không chịu nói, vậy cùng nhau xử tử hào. lãnh mộ hàn lạnh lùng cười, ngoan tuyệt nói giống như đến từ địa ngục giống nhau, không mang theo một tia cảm tình. cái này chúng nữ tử rốt cuộc bình tĩnh không được. hoàng thượng ta biết, nhất định là đâu nhớ xương. nàng trước kia liền có phái nha hoàn tiếp cận hoàng hậu nương nương muốn hại hoàng hậu nương nương, ta chính tai nghe được. Giang Mạn Điệp, ngươi nói cái gì nữa? Ta sao có thể yếu hại hoàng hậu nương nương? Ngươi không cần ngập máu phun người, rõ ràng chính là chính ngươi muốn hại hoàng hậu. Ta còn biết ngươi cùng Chu Mộng chuẩn bị độc thiện muốn thông qua gia cát lưu sa tay hiến cho hoàng hậu đâu. Quản ta chuyện gì? Đây đều là Giang Mạn Điệp một người ra chủ ý, còn chính là khuyên quá nàng, là chính nàng không nghe. Chu Mộng tiện nhân này Cái gì kêu ta một người ra chủ ý, ngươi chớ quên, này vẫn là ngươi xúi dục ta, là ngươi nói muốn cùng ta liên thủ diệt trừ hoàng hậu, sau đó giá hòa cho ra cát lưu sa. Phía dưới còn ở tranh luận không thôi, này tuyết cầu cũng càng lăn càng lớn, lánh mộ hàn sắc mặt một chút một chút đi xuống vững vàng. Những việc này đều là hắn sở không biết, có lẽ là gia cát lưu sa khởi tới rồi tác dụng, có thể là linh nhi chính mình hóa giải. Cũng có thể là hắn phòng hộ quá chu đáo chặt chẽ, làm các nàng không có thực hiện được. Chính là Linh Nhi nhất định là biết đến, chỉ là nàng chưa bao giờ đã nói với hắn. lãnh mộ Hàn nói không nên lời chính mình là sinh khí vẫn là đau lòng. Nếu là sớm biết rằng các nàng to gan lớn mật giám động Linh Nhi, hắn nơi nào sẽ chờ cho tới hôm nay? Hắn đã sớm đem các nàng toàn một đám giết, chẳng sợ rơi vào cái hôn quân thanh danh lại như thế nào. Hắn nói qua, hắn chỉ cần nàng hảo hảo. Mặt khác hắn có thể cái gì đều không cần Các đại thần cũng là càng nghe sắc mặt càng hắc Có đại thần càng là chân đều mềm Lập tức nằm liệt ngồi ở mà Không phải bọn họ thò người ra sợ chết Mà là bọn họ biết Bọn họ lần này một nhà già trẻ Đều phải bị này những ngu xuẩn nữ nhân cấp liên lụy kia Chính là mấy chục thượng trăm điều tánh mạng A bắc Minh Tinh điện ảnh Nguyệt Cùng bác ảnh Tinh Nhu Yên lặng mà xoa xoa bên miệng vết máu Tuy rằng phía trước hai người bị điểm trên người khóc Nhưng là xem hiện tại này tình hình tựa hồ là đối với các nàng có lợi, các nàng chính là ỷ vào linh thứ mới không bị làm đất quá thảm, tự nhiên sẽ không làm cho các nàng mặt nói linh thứ nói bậy, cũng đồng dạng sẽ không rơi xuống cái gì nhược điểm. Chỉ cần không cần đem các nàng hai người liên lụy trong đó, các nàng lại một mực chắc chắn lần này sự cùng các nàng không quan hệ, các nàng là có thể bình yên vượt qua, mà nên chỗ, các nàng nhưng chính là dùng một lần đều giải quyết, này hậu cung về sau sợ là cũng chỉ có các nàng hai cái. Đến nỗi các nàng hai cái đến lúc đó lại chậm dai đấu đi, dù sao trước mắt họa lớn là giải quyết rớt. Hai người hưng phấn mà nghĩ, không nghĩ tới lánh mộ hàn nhất muốn giết chính là các nàng hai cái, các nàng vẫn là linh nhi muội muội, lại lần lượt như vậy thương tổn linh nhi, liền tính linh nhi đối với các nàng đã là tâm chê, hắn vẫn là vì nàng đau lòng, các nàng chết không đủ tích. Trong đại điện sóng gió vừa mới vừa mới bắt đầu, địa lao nội ra cát lưu sa đã có thể chịu khổ, nguyên bản lãnh mộ hàn chỉ là tưởng đem nàng bắt lại làm làm bộ dáng nhưng ai ngờ Bạch Khải Hồng Anh hiểu lầm, trực tiếp sai người đem vừa mới quan tiến địa lao ra cát lưu sa trước trượng trách 50. Thiệu lỗi cân nhắc một chút, cũng không kịp chờ Linh Thứ ra tới lại hướng nàng xin chỉ thị, lập tức đem sự tình trải qua hết thảy nói ra, chỉ là Linh Thứ làm bộ khó sinh sự tình hắn chưa nói. Hắn chỉ cần bảo ra cát lưu sa tánh mạng thì tốt rồi, không thể làm hoàng thái hậu cùng hoàng hậu mẹ chồng nàng dâu gian sinh hiểm khích. Chỉ là hiển nhiên, chờ thiệu lỗi chậm rãi nói tới, lại đi cứu người, ra cát lưu sa sợ là không bị đánh chết, cũng tất nhiên nửa chết nửa sống. Địa lao nội, gia cát lưu sa dựa gần một chút một chút bản tử, cơ hồ mỗi một chút đều làm nàng đau triệt nội tâm, nàng vốn chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư, đừng nói là bị đánh chính là khái chạm vào nàng đều là có thể làm ấm ý nửa ngày, nơi nào giống như bây giờ chịu như vậy khổ. Phía sau quần áo thực mau đã bị máu tươi tẩm ước, tiếng kêu cũng từ ban đầu kêu to biến thành nhẹ giọng lầm bẩm nàng chỉ cảm thấy chính mình nhất định là sắp chết rồi, thật sự đau quá, đau quá. Không biết có phải hay không ảo giác, ra cát lưu xa giống như nghe được ngoài cửa tiếng đánh nhau, rồi sau đó có ai ở kêu nàng tên, thanh âm này rất quen thuộc, lúc sau nàng bị cản vào một cái ấm áp trong lòng ngực, nàng tâm thế nhưng liền như vậy bình tĩnh xuống dưới mộ dung thích dịch nhìn trong lòng ngực đã thần trí không rõ ra cát lưu sa, hoảng hốt dối loạn lạnh lùng mà quét mắt còn trước giờ chấp trưởng hai cái ngục tốt các ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không có việc gì nói xong liền ôm ra cát lưu sa bước nhanh rời đi giờ phút này mộ dung thích dịch căn bản vô pháp giải thích hắn vừa rồi kia chật lé mà qua sát ý, nếu không phải hắn vội và cấp ra cát lưu sa tìm thái ý hắn có lẽ thật sẽ giết bọn họ Hắn không biết đây là vì cái gì, chính là nhìn đến bọn họ đem nàng thương thành như vậy, hắn liền không có biện pháp không phẫn nộ. Trong lòng ngược thường thường truyền đến ra cát lưu sa lầm bẩm, nếu cẩn thận nghe, không khó nghe ra nàng nói chính là thích dịch, thích dịch, thích dịch. Nàng vẫn luôn kêu tên của hắn. Mộ dung thích dịch có chút phức tạp mà xem nàng, hắn lần đầu tiên thấy nữ nhân này thời điểm, nàng điêu ngoa tùy hứng, không nói đạo lý, làm hắn không thể không ra tay giáo hấn một phen. Lần thứ hai, nàng một vũ khuynh thành, công nhiên lớn mật về phía hắn bày tỏ tình yêu, làm hắn xấu hổ, chỉ có làm bộ nhìn không tới. Lần thứ ba, nàng đã là hoàng thượng nữ nhân, lại vừa thấy đến bị chiêu tiến hoàng cung hắn, liền theo sát không tha, làm hắn chỉ có chỉ có kính nhi viễn chi. Lần thứ tư, nàng lại bị người hãm hại, lại hồn nhiên không biết, làm hắn tâm sinh không đành lòng, ra tay cứu giúp. Hắn không biết là từ khi nào bắt đầu. Nàng giống như đã dần dần mà đi vào hắn sinh mệnh, làm hắn bắt đầu sẽ nhớ thương, sẽ tưởng niệm, sẽ lo lắng, sẽ đau lòng. Mà này từng tiếng thích dịch thế nhưng làm hắn có loại chua sót cảm giác, vẫn luôn cho rằng, nàng đối hắn ái đều là không chút nào che giấu, như vậy lớn mật, như vậy đường hoàng, liền giống như nàng tính cách giống nhau, mà hắn lại lần lượt trốn tránh, lần lượt phủ nhận. Cho tới bây giờ, hắn giống như mới phát hiện, hắn có thể là thích thượng nàng, có lẽ còn chưa tới ái, nhưng là... Hắn không thể phủ nhận, hắn là thích nàng, hắn sợ hái nàng xảy ra chuyện, hắn sợ hái rốt cuộc nhìn không tới nàng, hắn sợ hái mất đi nàng. Trong địa lao, ngục tốt còn khóc mặt, này mộ dung thích dịch là hoàng thượng trước mắt người tâm phúc bọn họ đánh không lại, cũng không dám đắc tội, chính là hắn như vậy xác thật là cước ngục đi. Ngục tốt dối dám, nghe được nhà tù đại môn lại một lần bị đá văng, ngục tốt nhóm sôi nổi ngẩn đầu, thấy là thiệu lỗi, chạy nhanh tiến lên thiệu lỗi quét mắt hỗn độ địa lao còn có trên mặt đất vết máu sắc mặt không tốt lắm người đâu thiệu đại nhân ngươi nhưng xem như tới làm sao bây giờ mộ dung đại nhân cước ngục ngục tốt đầu lĩnh như là thấy được cứu tinh giống nhau nhìn thiệu lỗi chờ mong hắn quyết định thiệu lỗi nghe vậy sắc thật nhẹ nhàng thở ra hắn đại khái đã đoán được bọn họ trong miệng mộ dung đại nhân là cái nào trừ bỏ mộ dung thích dịch còn ai vào đây ta tới chính là nói cho các ngươi Gia Cát Lưu Sa vô tội phóng thích, đến nỗi các ngươi mấy cái, liền xem Gia Cát Lưu Sa muốn hay không buông tha các ngươi. Mà hắn không nói ra lời là, liền tính Ra Cát Lưu Sa buông tha bọn họ, mộ dung thích dịch cũng không thấy đến liền sẽ buông tha bọn họ. Hoàng thượng tẩm cung, Linh Thứ còn ở dùng sức sinh bảo bảo, nước ối đã toàn phá, hiện tại bọn họ chính là ở cùng thời gian thi chạy, nhiều kéo dài một phút đồng hồ, Linh Thứ trong bụng hài tử nguy hiểm liền nhiều như vậy một phần linh thứ cũng là biết đến, phục không ít có thể duy trì tự thân sức lực đang dược, rõ ràng đã đau đến không được, lại vẫn là sự kính muốn đem hải tử đẩy ra, trong lòng không ngừng nhắc mãi. Kaka, ngươi như ngàn vạn đừng cùng ta đoạt bảo bảo a, liền tính ngươi muốn nhìn ngươi cháu ngoại trai cũng không thể mang đi hắn, nếu không ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ta thân ca, ta nhất định giết đến ngươi địa phủ diệt ngươi. Xa ở 18 tầng địa ngục diêm hồn mạc danh mà hợp với đánh vài cái hát xì, xem đến hiên viên yên nhi trợn mắt há hốt mồm, theo sau ngạc nhiên tiến lên kéo qua diêm hồn mặt, như là phát hiện tân đại lục dường như, lại là chụp lại là sờ, di, diêm vương đánh hát xì, diêm vương cư nhiên cũng sẽ đánh hát xì. Diêm hồn nhìn ở chính mình trên mặt tác loạn tay nhỏ, ánh mắt thâm thâm, xoay người liền đem hiên viên yên nhi phát gục, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, kêu bổn vương hồn. Hiên viên yên nhi mặt tức khắc đỏ bừng, đối mặt gần trong gang tắc mặt, đôi mắt cũng không biết hẳn là hướng chỗ nào thả. Ngươi, ngươi, ngươi trước lên. Ai có thể nói cho nàng, vì sao làm người quỷ đều sợ hãi Diêm Vương, kỳ thật là một đầu tác yêu vô độ xe lăng. Hơn nữa vì sao nàng trước kia đều không có phát hiện, nàng không phải chỉ đùa một chút sao, sao lại bị phát gục. Diêm hồn rất là thưởng thức nàng hoảng loạn, đáng yêu cùng cái tiểu miêu dường như... Sở soạn bùn vương mặt, liền tưởng như vậy tính Bùn vương mặt là như vậy hảo sở sao Kia, vậy ngươi muốn thế nào Hiên viên yên nhi lời vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp tưởng cấp chính mình một cái tát Không làm sẽ không chết hảo sao Nàng hỏi hắn muốn thế nào Không phải chính mình cấp chính mình đào hố sao Quả nhiên, riêng hồn tà mị mà cười cười Không cần thế nào, bùn vương thực dễ nói chuyện Sở trở về là được ai ai ngươi hướng nơi nào sở a vừa rồi ta sở chính là ngươi mặt không phải ngươi nơi này a nga nơi này là chỗ nào kia ngượng ngùng a bổn vương có thể là sở lầm a chớ có sở nơi đó ngươi dừng tay a lại sở lầm sao vẫn là nói ý của ngươi là không cần dùng tay dùng khác cái gì càng an quốc gia cát vô ưu mở choàng mắt đáp lời huyết sắc khô lâu cùng linh thứ khế ước Hắn đã cảm giác đến linh thứ mau sinh, hơn nữa hiện tại còn khó sinh. Hắn biết không hẳn là đi quấy giày nàng, chính là hắn không muốn biện pháp biết rõ nàng có nguy nan, còn khoanh tay đứng nhìn, huống hồ hắn đáp ứng quá nàng, hắn sẽ không làm nàng cùng nàng hài tử xảy ra chuyện. Gia cát vô ưu vung tay lên, liền có một đoàn màu đỏ đen xương khói đem hắn luôn gắn vào trong đó, đái xương khói tan đi, tại chỗ sớm đã đã không có gia cát vô ưu thân ảnh. Trong hoàng cung, lãnh mộ hàn lạnh nhạt mà nhìn mặt xám như cho tàn bắc ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt hai người. a các ngươi thật đúng là cho rằng chính mình điểm này tiểu mưu kế liền có thể giấu trời qua biển. Bác ảnh tinh nhu hai mắt vô thần, đã không còn ôm hy vọng, nàng biết, các nàng lần này xong rồi, là thật sự chết chắc rồi, bắc minh tinh điện ảnh nguyệt lại vẫn là không chịu nhận thua, không thể giấu trời qua biển thì thế nào, có các nàng mẫu tử cho ta chôn cùng, ta chết cũng kiếm lời. Bắc minh tinh điện ảnh nguyệt nói thành công chạm đến lãnh mộ hàn giận điểm, hắn nhất nghe không được chính là người khác nói linh thứ chết, giận cực phản cười. Ha ha, phải không? Như vậy, ngươi liền đi tìm chết đi. Lãnh mộ hàn lời nói ứng vừa ra, đại điện thượng, mấy chục đầu không phải rất lớn ma thú thình lình xuất hiện, này đó bất quá là thấp nhất cấp ma thú, chết ở cấp thấp ma thú trong tay đối với Bắc minh tinh điện ảnh nguyệt tới nói đều là vinh dự, hắn nhưng không nghĩ làm hắn cao cấp ma thú ăn hỏng rồi bụng. Hơn nữa hắn chính là muốn cho này đó tiểu ma thú một chút một chút đem nàng ăn tận phanh thây. Bất quá một lát, trong điện liền chuyển đến từng đợt thê thảm tiếng kêu, hắn linh nhi còn không có thoát ly nguy hiểm, như vậy hắn khiến cho các nàng bồi hắn linh nhi cùng nhau đau. Bác ảnh tinh nhu sớm bị trước mắt cảnh tượng doa choáng váng, bắc minh tinh điện ảnh nguyệt bị phanh thây, bị sống sờ sờ mà ăn như vậy nàng chính là tiếp theo không, nàng không cần như vậy chết, nàng thả rằng cho nàng một cái thống khổ, nàng không cần như vậy thống khổ mà chết đi. Sợ hãi kích thích bác ảnh tinh nhu đại não, cơ hồ không cần lãnh mộ hàn động thủ nàng liền đã là điên rồi, chính là nếu mọi người cho rằng nàng đã điên rồi, lãnh mộ hàn liền sẽ buông tha nàng như vậy liền 10 phần sai. Thấy được bắc minh tinh điện ảnh nguyệt cùng bắc ảnh tinh nhu kết cục, bọn nữ tử đã hôn hôn, điên điên rồi, bất quá này vẫn là thuộc về may mắn, tổng hảo quá không điên cũng không vượng ý thức càng là rõ ràng, trong lòng sợ hãi càng tăng lên, các nàng rốt cuộc biết lánh mộ hàn là thế nào một cái ma quỷ. Các nàng không muốn làm hắn phi tử, các nàng chỉ nghĩ về nhà. Trong tẩm cung, Linh Thứ cảm giác chính mình là mau không được, hải tử cũng đã nghẹn đến mức lâu lắm, nàng sợ quá hoài 10 tháng hải tử cứ như vậy rời đi chính mình, nàng hảo tưởng mộ hàn, chính là nàng lại không hối hận đem hắn lừa đi ra ngoài, nếu nói nàng hoặc là bảo bảo thật sự phải có một cái rời đi nhân gian, như vậy nàng không hy vọng mộ hàn tận mắt nhìn thấy, này đối với hắn mà nói quá thống khổ, có chút đau, một người thừa nhận là đủ rồi. Hà tất hai người cùng nhau đau. Thái y cùng các bà mụ đã từ buổi sáng vội tới rồi buổi chiều, tay cũng run run không nghe sai xử, chính là hài tử vẫn là không có ra tới dấu hiệu, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, nhất hư tình huống vẫn là đã xảy ra, linh thứ bắt đầu xuất huyết nhiều. Mau, mau đi bẩm báo hoàng thượng, hoàng hậu dòng huyết. Các thái y hét lớn, ngoài cửa thiệu lỗi đám người nghe xong đầu óc đều ngây ngốc trong đầu chỉ lặp lại hai chữ dòng huyết, Linh thứ cảm giác được chính mình sinh mệnh đang ở trôi đi Không khỏi cười khổ Nàng vẫn là căng bất quá đi sao Trời cao rốt cuộc là ở cùng nàng vui đùa cái gì vậy Nàng cho rằng này một đời nàng có thể cùng mộ hàn hảo hảo ở bên nhau Vì cái gì lại phải cho nàng như vậy chắc trở? Nàng không sợ chết Chính là nàng đi rồi Mộ hàn làm sao bây giờ Hắn đồng thời mất đi nàng cùng hài tử Muốn hắn làm sao bây giờ Hắn sẽ điên Không, không thể Nàng sẽ không lại làm mộ hàn thống khổ Cho nên nàng nhất định phải sống sót Không ngừng nàng muốn sống sót Bảo bảo cũng muốn sống sót Nghe được sao Bảo bảo Nhất định phải căng đi xuống Nương không buông tay Các ngươi lại không thể lấy từ bỏ Nếu không các ngươi cha sẽ có bao nhiêu thương tâm đâu Các ngươi cũng không muốn nhìn đến cha thương tâm đúng hay không Linh thứ khóe mắt không khỏi nhỏ giọt nước mắt Lại đến Đè lại ta Hoàng hậu nương nương không thể a, Ngươi không thể lại dùng sức Đã suốt huyết nhiều Vẫn là chờ hoàng thượng tới lại định đoạt đi Như vậy linh thứ làm các thái y khâm phục Chính là bọn họ là thật sự không dám lại làm nàng dùng sức Nếu không có thể hay không kéo dài tới hoàng thượng tới cũng không biết Nhưng linh thứ nơi nào sẽ nghe bọn hắn Lại chờ đợi nàng hài tử đã có thể mất mạng Chờ mộ hàn định đoạt Dùng hài tử mệnh tới đổi nàng mệnh sao Nàng làm không được Đang lúc các thái y cùng bà mụ tuyệt vọng thời điểm Chỉ nhìn đến một đoàn khói đen Theo sau nhất nhất hôn mê bất tỉnh chỉ để lại hai cái nha hoàn không có việc gì, tùy cơ ra cát vô ưu xuất hiện ở tẩm cung trong vòng. ra cát vô ưu vừa thấy đến sắc mặt trắng bệch linh thứ, vội vàng tiến lên vận khởi chữa khỏi lực chữa trị khởi linh thứ thân thể, đồng thời giữ được hài tử đã trở nên mỏng manh tâm mạch. hai cái nha hoàn thấy vậy kinh hãi, vừa định kêu đã bị ra cát vô ưu uống ở, lưu trữ các ngươi là cho các ngươi hỗ trợ, không phải cho các ngươi thêm phiền. thân thể thư hoán làm linh thứ dần dần có sức lực hỗn độn hai mắt rốt cuộc thấy rõ trước mắt người, thật là hắn, Gia Cát vô ưu. Linh Thứ vừa muốn nói gì liền Gia Cát vô ưu ngừng, chấn an mà vô vô tay nàng, yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Gia Cát vô ưu xuất hiện làm Linh Thứ tâm thả lỏng rất nhiều, nàng tin tưởng hắn có năng lực cứu nàng cùng bảo bảo, tuy rằng nàng biết cứ như vậy nàng thiếu hắn liền càng là đổi không rõ, chính là nàng tự hỏi luyến tiếc rời đi mộ hàn, cũng không muốn chính mình hài tử rời đi thế giới này. Môn loảng soảng thang một tiếng từ bên ngoài mở ra Gia Cát vô ưu không cần ngẩn đầu Cũng biết người đến là ai Cũng không quay đầu lại mà âm thanh lạnh lùng nói Còn không mau đem nhóm đóng lại Không biết sinh hải tử không thể trúng gió sao Hắn hiện tại nhưng không sợ Hái lánh mộ hàn Trước kia là bị phong ấn Lực lượng không đủ Hiện tại nói Hắn tốt nhất không cần cô phụ linh thứ Nếu không hắn nhất định sẽ thân thủ giết hắn Chẳng sợ linh thứ sẽ bởi vậy hận hắn Lánh mộ hàn sửng sốt Chạy nhanh đóng lại cửa phòng, Gia Cát Vô ưu xuất hiện ở hắn ngoài ý liệu, nhưng hắn hiện tại căn bản không kịp quan tâm hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại là như thế nào tiến vào Hoàng Cung, hắn chỉ muốn biết Linh Nhi tình huống hiện tại. Thế nào? Trong phòng tràn đầy mùi máu tươi, lánh mộ hàn chỉnh trái tim tâm đều nhắc lên. Ngươi không phải đã biết, dòng huyết, Gia Cát Vô ưu nhàn nhạt nói, tiếp tục trong tay động tác, chỉ bằng Linh thứ hiện tại sở chịu khổ đều là bởi vì lánh mộ hàn. Gia Cát Vô ưu liền không có biện pháp cho hắn sắc mặt tốt xem. Chỉ thấy Linh Thứ bụng giờ phút này đã bị Gia Cát Vô ưu mổ ra, hắn đã biết Linh Thứ khó sinh nguyên nhân, Linh Thứ hoài không phải một cái, là hai cái, cố tình hai đứa nhỏ đều vội vã ra tới, lúc này mới có khó sinh, không thể không nói giờ khắc này hắn có chút ghen ghét lánh mộ hàn, chẳng những được đến Linh Thứ, còn có thuộc về bọn họ hài tử, lại còn có gần nhất chính là hai cái. Ta là nói Linh Nhi hiện tại thế nào? Gia Cát Vô ưu giống thật mà là giả trả lời làm lãnh mộ Hàn khó thở, nếu là người khác hắn đã sớm tức giận, chính là đối với Gia Cát Vô ưu, hắn lại không có biện pháp, không nói hắn cùng linh thứ thiếu hắn, cũng không nói hiện tại linh thứ cùng hài tử đều còn không rời đi hắn cứu trị, chính là hắn nguyện ý giúp chính mình thích nữ nhân đỡ đẻ tình địch hài tử điểm này, hắn cũng chưa tư cách đối hắn phát hỏa. Chính mình không đôi mắt sao? Gia Cát Vô ưu lại lần nữa lấy lạnh lùng mà lời nói trở về lãnh mộ Hàn một câu. Lãnh Mộ Hàn đương nhiên là nhìn đến trên tay hắn động tác, tuy rằng như vậy đỡ đẻ hắn chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua, nhưng là hắn tin tưởng gia cát vô ưu sẽ không hại Linh Nhi, cũng sẽ không hại hắn Hải Tử, nếu hắn thật sự yếu hại, sớm tại Linh Nhi trở về phía trước liền xuống tay, chính là hắn không có, hắn cứu Linh Nhi cùng hắn Hải Tử. Cho nên lúc này đây, Lãnh Mộ Hàn cũng giống nhau tin tưởng hắn. Chỉ là nhìn thoáng qua đã dạng nửa cái đầu trẻ mới sinh Lánh mộ hàn liền đem tầm mắt chuyên chú tới rồi Linh Thứ trên người Nói thật hắn hiện tại đối Linh Nhi trong bụng vật nhỏ nhưng không có gì hảo cảm Ai làm nó cho hắn Linh Nhi như vậy nhiều khổ chịu Đáng thương hai cái tiểu gia hỏa này đều còn không có ra tới đâu Liền bị nhà mình thân đa đi cấp oán hận thượng Linh Thứ đã tiến vào hôn mê Đây cũng là gia cát vô ưu vì giảm bớt nàng đau đớn Lúc này mới đem nàng mê đi Linh Thứ nhắm mắt lại cơ hồ đã không có gì thống khổ chính là bạch đến cơ hồ trong suốt sắc mặt cùng cái chán còn tàn lưu mồ hôi vẫn là không khó coi ra phía trước thừa nhận rồi cái gì lãnh mộ hàn đau lòng mà xoa linh thứ gương mặt sớm biết rằng nàng sẽ chịu như vậy khóc hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nàng hoài thượng hắn hài tử hắn là bởi vì nàng mới thích bọn họ hài tử nếu liền nàng đều rời đi hắn hài tử còn có cái gì ý nghĩa nói hắn tuyệt tình cũng hảo máu lạnh cũng thế hắn không cầu khác chỉ cầu nàng mạnh khỏe. Theo Hoa, một tiếng khóc nỉ non, ngoài phòng mọi người treo tâm rốt cục là rơi xuống đất, ra cát vô ưu đem hài tử tiểu tâm mà đưa cho nha hoàn rửa sạch, liền lại lại lần nữa vùi đầu khổ làm lên, này nhưng còn có một cái hài tử đâu? Nha hoàn nhanh chóng mà lại cẩn thận đem trong tay trẻ con rửa sạch sạch sẽ, lại dùng sạch sẽ đẹp đẽ quý giá tã lót đem trẻ con gói kỹ lưỡng, lúc này mới đi đến lãnh mộ Hàn trước mặt, đưa qua, trong giọng nói cũng lộ ra vui sướng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là tiểu hoàng tử đâu? Lãnh Mộ Hàn tựa hồ còn ở sinh đứa nhỏ này hờn dỗi, nhưng dù sao cũng là chính mình cùng Linh Nhi cốt nhục, nói không đau không yêu kia cũng là giả, Lãnh Mộ Hàn tiết đủ tới, chỉ là lần đầu tiên ôm trẻ con, này tay khó tránh khỏi có chút biệt nữ, không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào phóng mới sẽ không thương đến như vậy cái yếu ớt tiểu gia hỏa, điều chỉnh vài cái tư thế, Lãnh Mộ Hàn mới xác định tiểu gia hỏa thoải mái. Nhìn trong tã lót tiểu gia hỏa, lánh mộ hàn nhíu nhíu mày, thật xấu, chính là gia hỏa này làm linh nhi như vậy thống khổ sao. Trong lòng nói như vậy, chính là trong mắt lại không có ghét bỏ, ngược lại nhiều một tia nhu sắc, chuyển chấm ý chỉ, hoàng hậu vì chấm sinh hạ long tử, ban danh lánh trạch lâm, phong làm thái tử. Nhà hoàng nghe vậy lập tức hoan thiên hỷ địa mà đi ra ngoài báo tin vui, gia cát vô ưu cũng không ngăn cản, hắn chính là không nghĩ nói cho lãnh mộ hàn, linh thứ bụng còn có một cái hài tử. Tuy rằng hắn cũng giấu không được nửa nén hương thời gian, chính là nhìn đến Lãnh Mộ Hàn liền như vậy bạch bạch được đến tiện nghi, hắn này trong lòng liền rất là không thoải mái. Thẳng đến lại là một tiếng khóc nỉ non, Lãnh Mộ Hàn mới giật mình kỳ mà ngẩng đầu, một cái ít hơn trẻ mới sinh xuất hiện ở hắn trước mặt, thất thần làm gì, còn không mau tiếp theo người nữ nhi. Linh thứ miệng vết thương cũng không thể ở trong không khí bại lộ lâu lắm. Lãnh Mộ Hàn vốn đang có chút ngơ ngác, không hiểu vì cái gì lại nhiều ra tới cái hài tử. Nhưng nghe đến nữ nhi, cùng Linh thứ miệng vết thương, lập tức đem tiểu trạch lâm phóng tới một bên, tiếp nhận nữ anh. Nhìn nữ anh càng tiểu, càng yếu kém thân mình, lãnh mộ hàn lúc này mới hậu chi hậu giác, Linh nhi nàng, nàng hoài chính là hai cái. Bất thình lình kinh hỉ đem hắn phía trước đối tiểu gia hỏa nhóm bất mãn tách ra một chút, mà hai cái tiểu gia hỏa cũng từ giờ khắc này bắt đầu liền có hai loại hoàn toàn bất đồng đãi ngộ, liền tỉ như phía trước lãnh mộ hàn tiếp nhận tiểu trạch lâm thời điểm là mãn hàm oán niệm chính là tiếp nhận tiểu nếu Linh thời điểm cũng chỉ có kinh hỉ Gia Cát vô ưu tả hắn liếc mắt một cái, bằng không hắn cho rằng Linh Nhi vì cái gì sẽ khó sinh. Ngoài cửa mọi người kinh hỷ vạn phần, duy độc thiệu lỗi choáng váng, ai có thể nói cho hắn này diễn kịch như thế nào liền thật sự diễn xuất một cái thái tử. Nhưng mà thực mau đạo thứ hai tin vui liền truyền ra tới, chẳng những có thái tử, cái này bọn họ tề giữ quốc liền công chúa cũng có. Bạch Khải Hồng Anh đại đại nhẹ nhàng thở ra, Này thật đúng là trong chốc lát bầu trời trong chốc lát ngầm đâu, thượng một khắc nàng tôn tử còn ở vào nguy nan, ngay sau đó nàng không mang theo có tôn tử còn có cháu gái. Trong hoàng cung bởi vì linh thứ hai đứa nhỏ ra đời một mảnh vui mừng, nhưng có người hỉ cũng có người yêu, tỉ như những cái đó hậu cung nữ nhân, hiện tại đều còn nhốt ở địa lao, không biết sắp sửa chờ đợi các nàng chính là cái gì. Trong đó cũng không phải không có an phận thủ thường, chính là đây là số mệnh, ở các nàng vào cung kia một khắc, Các nàng liền đã là vạn kiếp bất phục. Gia Cát Vô Ưu cũng không có xuất hiện ở mọi người trước mặt, hắn là cảm ứng được linh thứ có nguy hiểm mới đến, nếu hiện tại các nàng mẫu tử bình an, hắn tự nhiên liền có thể an tâm rời đi, nếu không chờ nàng tỉnh lại, sợ là hắn lại muốn xem đến nàng kia cảm kích cùng ánh náy ánh mắt. Hắn không thích nàng như vậy nhìn hắn, hắn thả rằng nàng cảm thấy đương nhiên, như vậy ít nhất còn nói minh nàng đem hắn trở thành thực thân cận người, tựa như nàng sẽ không dùng như vậy ánh mắt xem lánh mộ hàn giống nhau gia cát vô ưu phải đi lãnh mộ hàn cũng không có giữ lại đều là nam nhân hắn minh bạch gia cát vô ưu trong lòng cảm thụ mà trải qua lần này sự hắn cũng không cảm thấy có cái gì dấm ăn ngon rốt cuộc đối với bọn họ mà nói hắn muốn may mắn đến quá nhiều ít nhất hắn được đến chính mình âu yếm nữ nhân linh thú từ mơ mơ màng màng trung tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy được bên người hai cái song song tiểu ta lót phân biệt nằm một cái trẻ con ngẩn người đây là nàng bảo bảo hai cái Khó trách nàng lúc ấy bụng như vậy lớn, còn khó sinh. Tay từ trong chăn ruỗi ra tay, thật cẩn thận mà tới gần hai cái bảo bảo, thẳng đến chân chân thật thật sờ đến cái loại này mềm mại xúc cảm. Linh Thứ mới nhìn không được bật cười, trong mắt tràn đầy nhu tình, đây là nàng cùng mộ hàn bảo bảo, ở nàng trong bụng đãi 10 tháng bảo bảo. Tỉnh, lãnh mộ hàn thanh âm tùy theo vang lên, Linh Thứ ngẩn đầu, mộ hàn cũng ở. Nàng vừa tỉnh tới đã bị hai cái bảo bảo nhưng hấp dẫn chủ tầm mắt, đến là xem nhẹ hắn, đối với lánh mộ hàn cười cười, hết thảy đều qua cơn mưa trời lại sáng, ân, ta ngủ thật lâu sao? Không lâu, còn có thể ngủ tiếp một lát, lánh mộ hàn đem nàng tóc đừng đến nhĩ sau, thương tiếc mà sờ sờ nàng mặt, Linh Thứ cũng đi theo dùng gương mặt ở hắn trong lòng bàn tay cọ cỏ, cỏ, ngô chính là ta không mệt nhọc bảo bảo cũng ngủ đến bây giờ. a bọn họ có thể so ngươi tinh thần nhiều. Vừa rồi hai cái còn khóc lợi hại, ta sợ bọn họ xảo đến ngươi, giao cho bà Vũ nuôi nấng ta cũng không yên tâm, liền lấy chút sơ cấp ma thú Linh Nhũ đút cho bọn họ, ăn no hai cái liền ngủ. Linh Nhũ có lẽ đối với người khác tới nói có lẽ cực kỳ chân quý, chẳng sợ chỉ là sơ cấp ma thú Linh Nhũ, chính là đối với lãnh mộ Hàn, mấy thứ này hắn muốn nhiều ít chính là có bao nhiêu. Linh Thứ chiều chiều miệng, đối lánh mộ Hàn xa xỉ có chút vô ngữ, này đều nhưng đều là người ta tu luyện khi dùng để tăng lên linh lực, hắn khen ngược Đương sữa đút cho bảo bảo, bất quá Linh Thứ nhưng thật ra quên mất, nàng chính là còn lấy huyết chỉ đương nước tắm đâu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Linh Thứ do dự một chút, vẫn là hỏi ra khẩu, đúng rồi, ra cát vô ưu đâu, nàng còn không có hướng hắn nói lời cảm tạ đâu. lãnh mộ hàn biết Linh Thứ trong lòng nghĩ cái gì, xoa xoa nàng đầu, có chút bất đắc dĩ, hắn chính là không hy vọng nhìn đến người đối nàng lộ ra như vậy ánh mắt, cho nên đi trước. Linh Thứ rũ xuống hai tròng mắt. Kỳ thật nàng đều hiểu, chính là nàng có thể cho ra cát vô ưu, trừ bỏ cảm kích liền thật sự không có khác cái gì. Thời gian từng ngày qua khứ, hai cái tiểu hoa cuốn rốt cuộc trưởng thành hai cái tiểu bao tử, thịt đô đô rất là đáng yêu, mà linh thứ không có việc gì liền thích trêu đùa bọn họ, xem các nàng đối với chính mình khanh khách mà cười, linh thứ tâm đều mau hòa tan. Mà mỗi khi lúc này, lãnh mộ hàn luôn là ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Nhìn Linh thứ nhất tần nhất tiếu, nhìn tiểu trạch lâm cùng tiểu nếu Linh múa may chính mình không hào phóng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Bạch Khải Hồng Anh cũng là đối này hai cái tiểu gia hòa yêu thích cực kỳ, cơ hồ mỗi ngày hướng lánh mộ hàn bọn họ chạy đi đâu, sau đó một ôm hai cái tiểu bao tử sẽ không chịu buông tay, nếu không phải bọn họ còn quá tiểu, vừa ly khai Linh thứ liền làm ẩm ý. Nàng đều muốn mang đến chính mình tẩm cung dưỡng chứ, như vậy liền có thể vừa mở mắt liền đến nàng đáng yêu tiểu tôn tử tiểu trao gái. Nhốt ở trong địa lao nữ tử trung quy là bị thả, cũng không có truy cứu các nàng tại hậu cung chơi những cái đó ám chiêu, hậu cung bị phê vốn chính là xưa nay chưa từng có, linh thứ không nghĩ lại đem mâu thuẫn mở rộng, đơn giản bán những cái đó các đại thần một ân tình, mọi người cũng là tâm như gương sáng, không đến mức được ân tình còn không biết tốt xấu. Chỉ có bác ảnh phủ lần này là hoàn toàn suy sụp lãnh mộ hàn trực tiếp tạo áp lực. Hơn nữa Bạch Khải cùng mộ dung gia tộc nơi chốn nhằm vào, nó sớm đã không hề là năm đó cái kia tám đại gia tộc chi nhất Bắc Ảnh gia tộc, lại có tiểu gia tộc nhóm gió chiều nào theo chiều ấy, Bắc Ảnh Trí Hoàn lập tức tóc nửa bạch, có vẻ già nua rất nhiều. Mà cùng lúc đó, đồng thức gia tộc thình lình ở Tề Dự Quốc quật khởi, cũng thuận thế thay thế Bắc Ảnh gia tộc đã từng địa vị, thậm chí còn có ẩn ẩn siêu việt dấu hiệu. Đây là duy nhất một cái còn không có truyền thừa lịch sử gia tộc, cũng là duy nhất một cái phi họ kép gia tộc. Nghe nói, hắn tộc trưởng bất quá là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, mà trong đó tộc nhân cũng đều không phải là đều là có huyết thống quan hệ, nhưng là có một chút tương đồng chính là, bọn họ đều giỏi về phù chú. Mà, phù chú, cái này danh từ cũng lại lần nữa ở Tam Quốc nổ vang, từng đã diệt sạch phù chú sư, lại lần nữa hiện thế, cũng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền chào ra một cái gia tộc nhiều nhân số. Đương nhiên cũng có người không tin, cảm thấy bọn họ là hư trương thanh thế, tới cửa khiêu khích. Nhưng không thể nghi ngờ kết quả là thảm thiết, có hại người nhiều, cho dù vẫn là có người hoài nghi, cũng không có người còn dám có điều động tác. Bất quá cũng có người nhận ra, đồng thị trong gia tộc có chính mình hiểu biết người, bên trong có đã từng là phế vật, có rất nhiều tư chất rất thấp tài trí bình thường. Còn có rất nhiều từng ở nào đó đầu phố bán quá đuổi trùng phù tiểu tiểu thương, tóm lại đa số đều là từng không bị mọi người xem trọng, chính là ai cũng không nghĩ tới, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chính mình từng khinh thường người có một ngày cũng có thể trở thành chính mình nhìn lên người. Chỉ là đáng tiếc, đưa thang ngày tuyết dễ dàng, dệt hoa trên gấm lại là khó khăn. Gia Cát lưu xa uống mộ dung thích dịch uy dược, từ trước đến nay chủ động đường hoàng nàng này sẽ nhưng thật ra không quá thích ứng, nhìn an vị ở chính mình bên người mộ dung thích dịch mỗi múc một muỗng chén thuốc, đều sẽ cẩn thận ở bên môi thổi một thổi, còn dùng chính mình cánh môi dán cái muỗng bên ngoài thử thử độ ấm, lúc này mới yên tâm mà đưa tới chính mình trước mặt, Cảnh tượng như vậy nàng chính là nằm mơ cũng đều không có nghĩ tới, tim đập cũng đi theo nhanh lên, sắc mặt hồng hồng, nàng đột nhiên có chút may mắn lần này lao ngục tai ương tuy rằng bị đánh thật sự đau, đến bây giờ đều đau, chính là nàng trong lòng lại là vô cùng ngọt. Mộ dung thích dịch nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đem cái muỗng đặt ở trong chén, tay phải thăm tiến lên, ra cát lưu xa không biết hắn muốn làm cái gì, bản năng sau này lui lui. Đừng nhúc nhích, ra cát thích dịch nói tay đã xoa da cát lưu sa gương mặt, trong miệng còn ở nhắc mái, như thế nào mặt như vậy hồng, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Bị mộ dung thích dịch như vậy thẳng lăng lăng nhìn, da cát lưu sa trên mặt độ ấm lại là tăng lên rất nhiều, không, không có không thoải mái. Da cát thích dịch bán tín bán nghi mà nhìn da cát lưu sa, thật sự, nghi nghĩ lại vẫn là cảm thấy không yên tâm, ta còn là lại đi tìm đại phu cho ngươi xem xem, nói đứng dậy muốn đi. Gia cát lưu sa quính lên, chạy nhanh kéo lại hắn tay, theo sau lại giống điện giật giống nhau chạy nhanh lỏng rồi rời ra, ta, ta thật sự không có việc gì, nàng đây là ngượng ngùng hảo sao, này nếu là thật làm hắn đem đại phu tìm tới, kia nàng còn không xấu hổ chết a? Mộ Dung thích dịch bị giữ chặt, quay đầu đem tầm mắt dừng ở nàng lôi kéo chính mình trên tay, lại thấy Gia cát lưu sa đột nhiên buông ra tay, mặt đỏ hồng, ánh mắt cũng đi theo thẳng tắp lập lè, ngẩn người. Có như vậy điểm nhiên, không khỏi cảm thấy buồn cười, như vậy liền mặt đỏ. Trước kia đuổi theo hắn không bỏ thời điểm như thế nào không thấy nàng có nữ tử thẹn thùng cùng rụt rè. Bất quá nhìn như vậy nàng, hắn không thể phủ nhận chính mình tâm động, đặc biệt tưởng lập tức liền đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Đã có thể ở hắn cùng Gia Cát lưu xa thâm tình nhìn nhau, chuẩn bị bước tiếp theo thời điểm, ngoài cửa, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử giá lâm, nếu linh công chúa giá lâm. Ngay sau đó Linh Thứ ôm hai cái tiểu hoa nhi, không e rẻ mà đi vào, nhìn mắt mộ dung thích dịch, có khác thâm ý mà cười cười, liền đi hướng trên giường Gia Cát Lưu Sa, thế nào, hảo điểm không có. Tuy rằng này hiệu quả, xem tình huống hiện tại là đạt tới, chính là rốt cuộc nàng nguyên bản không muốn cho Gia Cát Lưu Sa chịu này phân khổ, rốt cuộc là nàng không công đạo rõ ràng, liên lụy nàng. ân khá hơn nhiều, tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, Gia Cát Lưu Sa đỏ mặt gật đầu nói. Tầm mắt lại tại hạ một khắc bị Linh Thứ trên tay hai cái bánh bao cấp hấp dẫn ở. Hai cái bánh bao khuôn mặt nhỏ phấn nộn phấn nộn, tuy nhỏ, ngũ quan lại rất tinh xảo đôi mắt cũng tránh đến đại đại. Trong đó màu vàng ta lót bánh bao, một bàn tay lôi kéo Linh Thứ quần áo, một bàn tay ở không trung huy. a a a a không biết đang nói chút cái gì, thấy Linh Thứ tầm mắt không ở hắn trên người, rất là ảo nao sốt ruột, mà một cái khác hồng nhạt ta lót bánh bao. Còn lại là chơi chính mình trên tay mang theo tiểu kim khóa, chơi đến vui vẻ vô cùng Hảo đáng yêu Gia Cát Lưu Sa không khỏi phát ra cảm thán Nhìn không được vươn tay đi sờ sờ tiểu trạch lâm tay nhỏ Nào tưởng tiểu trạch lâm hiện tại chỉ cần mẫu thân để ý tới, mới không cần người khác Bang, một chút liền không lưu tình chút nào mà huy rớt Gia Cát Lưu Sa duỗi tơi tay Gia Cát Lưu Sa buồn bực, lại là như vậy không cho mặt mũi Bất quá nàng lại đem lực chú ý tập trung ở tiểu nếu linh trên người Này còn có một cái đâu, không cho nàng sờ đánh đổ, nàng sờ cái này, hừ nga Sau đó tiểu nếu Linh chơi đến chính cao hứng, một con bàn tay to ruỗi lại đây, còn ở chính mình tay nhỏ thượng sờ tới sờ lui, làm cho chính mình ngứa, vì thế ô một ngụ đem kia chỉ bàn tay to cắn vào trong miệng, ở nàng lý niệm chung, chỉ cần ăn luôn, này chỉ đem chính mình làm cho ngứa bàn tay to liền có thể không thấy, đáng tiếc nàng miệng quá tiểu, cũng không có hàm răng, không hề lực sát thương. Ra Cát Lưu Sa bị đậu đến vui vẻ, nhìn như vậy bảo bảo, chính mình đều muốn tưởng tượng đến nơi này. Ra Cát Lưu Sa mặt lại không thể hiểu được đỏ, âm thầm ngẩng đầu ngó mắt Mộ Dung Thích Dịch, vừa lúc Mộ Dung Thích Dịch cũng nhìn lại đây, làm Ra Cát Lưu Sa đều không kịp cúi đầu, tức khắc có loại bị chảo bao ngượng ngùng. Linh Thứ đưa bọn họ chi gian hỗ động xem ở trong mắt, rất là buồn cười. Trước kia nàng liền nghĩ tới, giống mộ dung thích dịch như vậy văn nhá lại làm việc cẩn thận nam tử tương lai cùng cái dạng gì nữ tử đi đến cùng nhau, nguyên tưởng rằng hẳn là cùng hắn giống nhau văn tính mà lại làm việc tinh tế nữ tử, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại là bị ra cát lưu sa như vậy chủ động buôn phóng cấp hàng phục. Linh thứ đáy mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt, nhìn ra cát lưu sa cười cười, đúng rồi. Hôm nay ta tới, là thế hoàng thượng tiếc ngươi hồi cung, này chỗ nào có phi tử chủ ngoài cung đạo lý, hơn nữa vẫn là ở tại mộ dung phủ, này nếu là chuyển ra đi, chẳng những ngươi danh dự bị hao tổn, đối mộ dung ra cũng không tốt, nói không chừng còn sẽ liên lụy mộ dung thích dịch, huống hồ hiện tại hậu cung đã Thái Bình, đến lúc đó ta sẽ làm hoàng thượng ở trong cung cho ngươi cái an trí một cái hảo điểm địa phương, ngươi nửa đời sau đều không cần sầu lo, ăn mặc chi phí hết thảy y theo quý phi quy cách tới. Lời tuy là đối với Gia Cát Lưu Sa nói, chính là lại là nói cho mộ dung thích dịch nghe. Gia Cát Lưu Sa còn không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng Linh Thứu đổi ý, trong lòng đó là một cái nôn nóng, nàng nhưng không nghĩ ở trong hoàng cung cô độc sống quang đời còn lại a, Chỉ là mộ dung thích dịch cũng ở đây, hắn không có nói qua thích nàng. Cũng chưa nói qua muốn cùng nàng ở bên nhau, nàng càng không xác định hắn có thể hay không vì nàng không để bụng người khác nhàn ngôn toái ngữ, cho nên cũng không dễ làm mặt hỏi Linh Thứ, lúc trước nói tốt cái kia giao dịch. Linh Thứ nhìn so mộ dung thích dịch còn sốt ruột ra cát lưu sa, không khỏi âm thầm lắc đầu, nữ nhân này quả nhiên là yêu một người nam nhân sau, liền sẽ biến ngốc đâu, nàng đã dự kiến ra cát lưu sa bị ăn đến gắt gao hình ảnh nhìn xem nhân gia mộ dung thích dịch nhiều bình tĩnh rõ ràng sớm đã suy xét hảo hết thảy mộ dung thích dịch cũng sát thật không có làm linh thứ thất vọng chỉ là một lát liền đi tới linh thứ trước mặt ở ra cát lưu xa kinh ngạc dưới ánh mắt chân sau quỳ xuống đất hoàng hậu nương nương nếu hậu cung đã phế kia liền lại vô quý phi gia cát lưu xa cũng đương hủy bỏ hết thảy phong hào linh thứ làm bộ nghe không hiểu hắn dụng ý gật gật đầu theo lý tới nói sát thật là như thế này không sai Nhưng Gia Cát Lưu Sa bị phong làm phi, đây là mọi người đều biết sự tình, phế nàng đảo không phải cái gì vấn đề lớn, chính là hủy bỏ lúc sau đâu, nàng nửa người dưới đã có thể hủy hoại, ngươi hẳn là biết danh dự đối với nữ tử tầm quan trọng đi. Thật vất và bốc cháy lên hy vọng Gia Cát Lưu Sa lại lần nữa bị một chầu lũ lụt cấp dập tắt, đúng vậy, tuy rằng nàng vẫn là chỗ di chi thân, chính là ai sẽ tin tưởng nàng đâu, không có danh dự, mộ dung thích dịch thật sự sẽ không ngại sao. Liền tính hắn không ngại, người nhà của hắn đâu, hắn huynh đệ bằng hữu đâu, còn có bên ngoài những người đó đâu. Mộ Dung Thích Dịch tựa hồ cũng thấy được Gia Cát Lưu Sa nháy mắt ánh mắt buồn bã, trong lòng có chút co rút đau đớn, hắn cũng coi như là minh bạch linh Thứ dụng ý, nhìn Gia Cát Lưu Sa, hắn ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc cùng kiên định lên. Linh Thứ là muốn cho hắn thẳng thắn chính mình tiếng lòng, như vậy hắn liền thẳng thắn lại như thế nào, hắn nếu quyết định muốn Gia Cát Lưu Sa sẽ không sợ làm người chê cười, vi thần thích nàng, cũng không ngại nàng qua đi, Huống hồ muốn nói hủy danh dự, cũng là vi thần hủy hoại cát cô nương danh dự, cho nên vô luật từ điểm nào xuất phát, vi thần đều nên vì này phụ trách đến cùng, cưới nàng làm vợ, vọng hoàng hậu nương nương thành toàn. Tưởng trừ Nam Cung mặc đâu chỉ là linh thứ, lãnh mộ Hàn đã không đơn giản là tưởng trừ hắn, càng muốn trực tiếp giết hắn, giết hắn Nam Cung gia tộc, diệt dập viên quốc, cũ, cũng diệt bí cảnh, ôm linh thứ eo nắm thật chặt, xem ra hắn còn phải lại cho hắn tiểu nữ nhân thượng một đường khóa, giáo nàng như thế nào rời xa trừ bỏ hắn cho rằng nam nhân. lãnh mộ hàn giận cực phản cười, nếu ngươi như thế có thành ý mời châm cùng châm hoàng hậu, như vậy chúng ta một nhà bốn người liền cố mà làm mà đáp ứng đi ngươi trong phủ làm khách. Cái này nam cung mặc choang váng, lãnh mộ hàn nhà ra vốn là chuyện tốt, chỉ là hắn trong miệng, chúng ta một nhà bốn người, làm hắn suýt nữa hột máu. Ai nói hắn là mời bọn họ, Hắn chỉ cần linh thứ hảo sao, hắn muốn chính là cùng nàng đơn độc ở chung hảo sao, hắn không cần mang lớn như vậy một cái con chồng trước, còn thêm hai cái hắn nhìn liền đau lòng tiểu con chồng trước. Linh thứ trực tiếp nhìn không được phụt một tiếng bật cười, bất quá bị lãnh mộ hàn lạnh lạnh ánh mắt vừa thấy, đành phải lập tức thu cười, nàng là vô tội, thật sự. Cái gì kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nam cung mặc cuối cùng là tràn đầy thể hội. Không thể không nói lãnh mộ hàn chiêu này thật sự thực tàn nhẫn, chính là đối phương đều ra chiêu. Hắn nếu lúc này lùi bước chẳng phải là hợp lánh mộ hàn ý, cũng có vẻ chính mình túng. Đi liền đi, hắn còn sợ hắn không thành. Ít nhất hắn này một năm có thể mỗi ngày nhìn thấy linh thứ, tương lai còn dài. Hắn cũng không tin lánh mộ hàn có thể mặc kệ tề dự, mỗi ngày nhìn chằm chầm linh thứ. Mộ dung thích dịch tới trong cung cầu kiến lãnh mộ hàn thời điểm. Lánh mộ hàn đang ở điều di y ao hắn tiểu nữ nhân, giáo nàng như thế nào không cần lại cho hắn treo chọc lạn đào hoa, nói cho nàng nàng nam nhân là cỡ nào cường tráng cỡ nào có thể lấy một chắn vạn, không có nàng tưởng tượng như vậy yếu ớt. Thế cho nên trong tẩm cung xin tha thanh liên tục, mà tẩm cung ngoại, mộ dung thích dịch lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã nghe nói, bọn họ hoàng thượng ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát, mang theo hoàng hậu cùng thái tử công chúa đi nam cung phủ, mà này vừa đi liền phải một năm. Nếu là không thể ở bọn họ khởi hành phía trước nhìn thấy Hoàng thượng, làm Hoàng thượng hạ chỉ phế đi ra cát lưu xa, kia chẳng phải là phải chờ tới một năm sau mới có cơ hội. Mà làm hắn đau đầu chính là, bọn họ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu từ buổi chiều liền vào tầm cung, hiện tại đã là đêm khuya còn không có ra tới, Tú ân ái cũng suy xét hạ hắn cảm thụ hảo sao, hắn tính phúc còn ở trong tay bọn họ nắm đâu. Hôm sau, vốn nên sáng sớm khởi hành đội ngũ bởi vì Linh Thứ Duyên cớ vẫn luôn kéo dài tới rồi giữa trưa. Mà mộ dung thích dịch cũng là đợi suốt cả đêm, lại đợi suốt một buổi sáng, rốt cục là chờ đến lánh mộ hàng ôm linh thứ từ tầm cung ra tới. Hoàng thượng, mộ dung thích dịch bước nhanh tiến lên, một đêm không ngủ làm hắn hốt mắt đen không ít, bất quá ở hắn xem ra, chỉ cần nhìn thấy lánh mộ hàn liền hảo, tuy rằng bọn họ hiện giờ là quân thần quan hệ, chính là bọn họ phía trước như vậy nhiều năm huynh đệ tình cảm cũng là không thể hủy diệt, còn nữa lánh mộ hàn chỉ đối linh thứ có tình. Gia Cát lưu xa hắn không có lý do gì 12,3 2 3 chiếm không bỏ. Nhưng hắn còn không có tới kịp mở miệng. Nam Cung mặc liền hùng hổ mà đi nhanh tiến vào, này lãnh mộ hàn quả thực chính là hốn đản, là kiên thú, âm hiểm gian trá, đê tiện vô sỉ. Hắn rõ ràng là ở cố ý kích thích chính mình, Nam Cung mặc thật sâu hít một hơi, lánh trào nói, còn tưởng rằng ngươi muốn trong giấc mộ khởi hành đi dập viêm đâu hảo xảo linh thứ mơ mơ màng màng mà dựa vào lãnh mộ hàn trong lòng ngực bất mãn mà bĩu môi lại nhảy một câu lăn lộn một đêm nàng hiện tại liền trợn mắt sư lực cũng đã không có toàn thân càng là đau nhức vô cùng nàng hiện tại trừ bỏ muốn ngủ vẫn là muốn ngủ a linh thứ trong lúc ngủ mơ một câu bĩu môi lại nhảy đủ rồi làm nam cung mặc nghẹn khuất mà câm miệng nhưng mà hắn còn không biết điểm này nghẹn khuất ở sau này một năm không đáng kể chút nào nhìn ngại xảo mà hướng hắn trong lòng ngực cùng linh thứ lãnh mộ hàn tâm tình rất tốt Sủng nịch mà đối với trong lòng ngực ngủ say linh thứ cười cười Cúi đầu ở cái chán của nàng nhẹ thượng hôn một chút Dẫn đầu hướng cửa cung đi đến Vân sơ đẳng người cũng ôm tiểu thái tử tiểu công chúa theo sát sau đó Mộ dung thích dịch cũng là đi theo Lại muốn mở miệng Hoàng thượng Hậu công việc nhưng bằng hoàng hậu làm chủ Lánh mộ hàn mặt mày chưa động Hắn biết mộ dung thích dịch tìm hắn là bởi vì cái gì Bất quá đáng tiếc muốn cho hắn thất vọng rồi bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn xem mộ dung thích dịch ái mà không được, xem tới được lại ăn không đến biểu tình. Kia hoàng, mộ dung thích dịch rõ ràng mà ngẩn người, theo sau nhìn về phía lánh mộ hàn trong lòng ngực linh thứ, nhưng này, sau, tự còn chưa nói xuất khẩu đã bị lãnh mộ hàn một cái mắt lạnh nhìn qua đi. Hoàng hậu ở nghỉ ngơi, không nghe được chấm hoàng hậu nói xảo sao, hết thảy trở trở về lại nghị. Trở về lại nghị, mộ dung thích dịch khóe miệng vừa kéo, cũng rốt cuộc nhìn ra tới bọn họ chính là cố ý không nghĩ làm hắn như nguyện chỉ là hắn không hiểu a hắn rốt cuộc là làm sai cái gì hắn nơi nào đắc tội này hai tôn đại phật vì cái gì hắn cưới cái tức phụ liền như vậy khó khăn bằng bằng kia hiện tại hắn tức phụ là muốn làm sao đâu chính là hoàng mộ dung thích dịch không buông tay lại muốn nói cái gì nhưng lãnh mộ hàn căn bản không cho hắn cơ hội tể dự liền giao cho các ngươi nói xong lãnh mộ hàn cơ hồ không đợi mộ dung thích dịch lại mở miệng liền tiểu tâm mà ôm linh thứ lên xe ngựa, độc lưu tích tụ mộ dung thích dịch ngang ngang mà đi. mộ dung thích dịch nhìn đoàn xe nhấc lên cho bụi, xoa xoa ấn đường một năm một năm. lãnh mộ hàn cùng linh thứ hướng đi lan truyền nhanh chóng. thượng quan dương nghĩa ngó nghe dục dịch này đối với bọn họ mà nói là cái xuống tay thời cơ, chỉ là bọn hắn suy xét tới rồi hết thảy lại cô đơn để sót ra cát vô ưu này biến đổi số, thế cho nên tinh vi âm mưu còn không có triển khai đã bị bóp chết ở nôi bên trong càng là cấp chính mình mang đến hỏa sát thân. Gia Cát Vô Ưu đại khai sát giới đồng thời, Lãnh Mộ Hàn cùng linh thứ cũng theo Nam cung mặc đi tới Dập Viên quốc, mặc kệ nói như thế nào Lãnh Mộ Hàn hiện giờ thân phận đã bất đồng với ngày xưa, hơn nữa hắn bản thân thực lực, Dập Viên quốc hoàng đế không thể không tăng thêm coi trọng. Nhưng rốt cuộc một núi không dung hai hổ, đối với Lãnh Mộ Hàn đã đến, Dập Viên quốc hoàng đế khó tránh khỏi sẽ có kiêng kỵ, sẽ có lo lắng, nhưng tuy là như vậy, hắn cũng chỉ có thể biểu hiện ra hoan nghênh. Không thể ác giao, không nói đến lãnh mộ Hàn có ma thú đại quân, thật sự khai chiến, bọn họ không nhất định có thể thảo đến hảo, chính là chọc đến lãnh mộ Hàn một cái không cao hứng, bức cho hắn cùng càng an quốc liên hợp, kia đối bọn họ cũng là một loại diệt quốc đả kích. Chỉ là rốt cuộc dập viêm quốc làm tam quốc đứng đầu đã có thượng trăm năm, này cảm giác về sự ưu việt cùng ngạo khí cũng không phải một ngày hai ngày là có thể tiêu trừ, lòng có không cam lòng là khẳng định, nhưng không cam lòng về không cam lòng, hắn cũng không dám bởi vậy mạo hiểm. Hoàng chi này Lãnh Mộ Hàn vẫn là tám đại gia tộc đứng đầu Nam Cung gia mời đến, mà Nam Cung gia tộc cũng không phải dễ chọc, bọn họ dập viên có thể trở thành Tam quốc đứng đầu, cũng là vì Nam Cung gia tộc nguyên nhân. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, không cam lòng khinh thường lại còn phải lấy lòng đón chào, này tâm tình vẫn là cực kỳ phức tạp. Này không, Lãnh Mộ Hàn đoàn người vừa đến Dập Viên quốc, Dập Viên quốc quốc quân liền gióng trống khua chiêng mà xuất lĩnh Dập Viên các đại thần tiến đến đón chào, trường hợp thập phần đồ sộ. Nói là ngênh đón, nhưng khó tránh khỏi cũng có chút đánh giá ý vị, tỉ như hiện tại như vậy, một đám đại thần quy củ địa vị với đại đạo hai bên, dập viên quốc hoàng đế còn lại là một bộ bê nghệ thiên hà bộ dáng ngồi trên cửa thành bước đuổi đi phía trên, thấy lánh mộ hàn ngồi ở bên trong xe ngựa, hắn cũng không trước hạ kiệu, nói như thế nào hắn cũng là vua của một nước không thể tự hà giá trị con người. Lãnh mộ hàn nơi nào quản hắn điểm này tiểu tâm tư, hắn có thể có nhi nữ bồi ở nơi nào đều giống nhau, chẳng sợ liền như vậy vẫn luôn ở trong xe ngựa ngốc hắn cũng vui, còn không có người cùng hắn tranh nữ nhân đâu, hắn cao hứng còn không kịt. Tiểu nếu Linh ở Linh Thứ trong lòng ngược, không biết đang nói chút cái gì, nhưng là kia nghiêm túc tiểu bộ dáng thật đúng là giống như vậy hồi sự, lánh mộ hàn tùy ý nàng lôi kéo chính mình ngón tay, thường thường còn gật gật đầu, xem đến Linh Thứ lại là buồn cười lại là ấm lòng. Mà trạch lâm hiển nhiên liền không như vậy tốt đái ngộ, có lẽ là từ sinh hạ tới liền không bị đối xử tử tế quá, bởi vậy lúc này một mình hưởng thụ hư không tịch mịch lãnh, cũng không làm ẩm ĩ, dù sao hắn cũng biết chính mình mặc kệ như thế nào khóc như thế nào nháo, cha mẹ trong mắt đều chỉ có muội muội, hắn ngủ còn không được sao? Tỉnh. Vậy tiếp tục ngủ, ngủ không được. Kia hắn liền nhắm mắt lại đương chính mình ngủ rồi. Cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Hắn không nghĩ chớp mắt mà nhìn chính mình vô lương cha mẹ chỉ sủng nịch muội muội. Lại cố ý không thèm nhìn chính mình a bằng, bằng. Kỳ thật lãnh mộ hàn cũng phi như vậy lạnh nhạt, ít nhất Linh thứ biết, mộ hàn đối Tiểu Trạch Lâm ái cũng không a với Tiểu Nếu Linh, tuy là Long Phượng Thai, nhưng Tiểu Trạch Lâm nói như thế nào cũng là cái thứ nhất đến trong tay hắn hài tử, là Tiểu Trạch Lâm làm hắn có mới làm cha cảm thụ, cũng là hắn ban cho lớn nhất hy vọng nhi tử. Có lẽ chính là hy vọng quá lớn, ai quá nhiều, mới có thể làm hắn từ nhỏ nghiêm khắc huấn luyện Tiểu Trạch Lâm. Bởi vì trên thế giới này muốn dừng chân, muốn không bị bất luật kẻ nào tả hữu, chỉ có thật sự cường đại, mà này cường đại có lẽ không ngừng là thực lực, còn có nội tâm. Cho nên linh thứ thường xuyên có thể nhìn đến ban ngày đều không thế nào quản tiểu trạch lâm mộ hàn, luôn là sẽ ở ban đêm tiểu trạch lâm ngủ say lúc sau sủng ái mà nhìn hắn, yêu thương mà vỗ nhẹ hắn. lãnh mộ hàn bên này một chút cũng không nóng nảy, nhưng đối với dập viêm quốc hoàng đế tới nói, thời gian này liền không thế nào hảo ngao, đặc biệt là đầy đường ba tánh. Còn có đông đảo văn võ bá quan ở đây, này đại đại coi rẻ hắn uy nghiêm. Nam cung mặc vốn đang tưởng bàng quan, xem lánh mộ hàn chê cười, ai ngờ lánh mộ hàn biết rõ xe ngựa ngừng, biết rõ bọn họ hoàng thượng tự mình tới đón tiếp, lại liền sốc cái mảnh nói câu khách nói lời nói mặt ngoài công phu đều lười đến làm. Mắt thấy bọn họ hoàng đế càng thêm khó coi sắc mặt, Nam cung mặc chỉ có tiến lên, giả ý ve sầu mùa đông vài câu, mà dập viêm quốc hoàng đế cũng không phải ngốc tử, nhìn đến bậc thang lập tức liền đi theo hạ nếu nam cung ái khanh cùng tề dự quốc hoàng đế hoàng hậu đều đã nhảy sóng mệt nhọc vậy trước hơi làm nghỉ ngơi đi tiết phong yến ngày mai lại cử hành linh thứ ở trong xe ngựa nghe rõ ràng khe nhíu mày nàng cũng không thích như vậy trường hợp đặc biệt vẫn là ở Hàn quốc lãnh mộ hàn tựa hồ đã biết nàng tâm tư đem ngón tay từ nhỏ nếu linh tay nhỏ rút ra tới ôn quá bên cạnh tiểu trạch lâm ngẩng đầu đối với linh thứ hướng xe ngựa ngoại nhỏ nhỏ miệng theo sau hai người cùng xuống xe ngựa Hai người động tác tùy ý mà hào phóng, tuy giả dạng thượng không có giống dập viên quốc hoàng đế như vậy mang vàng đeo bạc, nhưng khí phách thiên thành, vương giả chi khí chút nào không thuộc về hắn, không cần, chấm cùng linh nhi chính là thừa nam cung mặc mới, mang theo hải tử tới du ngoạn, dập viêm hoàng không cần riêng khoản đãi chúng ta, hết thảy tùy ý liền hào, chúng ta cũng không mừng bị quấy dày. lãnh mộ hàn đạm mà không thể nghi ngờ nói làm dập viêm hoàng tưởng giận lại không thể giận, hắn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà ra tới đón chào. Đối phương còn quải cong nói hắn quấy dày bọn họ, này quả thực chính là khiêu khích hắn hoàng uy, tưởng hắn đường đường dập viên hoàng, đâu chịu nổi như vậy khí, từng nay nước nào quốc quân không phải đối hắn khách khách khí khí không dám đắc tội. Linh thứ nhìn ra dập viên hoàng trong lòng không cam lòng, lóe hạ đôi mắt, này hoài thai 10 tháng, nàng linh lực, tinh thần lực cũng tiến rất xa, chính là khống quỷ thuật cũng có không nhỏ tăng lên, đã từng tiểu kim nói đế hoàng gia đều có chính khí bảo hộ. Cho nên nàng rất khó thông qua tà khí chi vật tới tinh lọc bọn họ linh hồn, như vậy dùng khống quỷ thuật đâu. Chẳng sợ bọn họ là đế hoàng, cũng chung quy trốn bất quá một cái chết tự, đã có hồn phách, liền nhất định có thể chịu nàng kiềm chế, mấu chốt chính là xem nàng có đủ hay không cường. Đương nhiên, đây cũng là nàng suy đoán, bất quá hôm nay đến có thể thực tiễn một phen. Dập viên hoàng không vui mặt trầm xuống, nhiên quét đến linh thứ trên người, tựa hồ là bị nho nhỏ kinh diễm một chút, toàn bộ đôi mắt đều sáng một chút. Chính là lập tức lại tiếc hận mà lắc lắc đầu, hắn gặp qua mỹ nhân không thể sợ không nhiều lắm, chính là linh thứ như vậy tư sắc vẫn là ít có, trừ bỏ nàng diện mạo ngoại. Kỳ thật chính yếu vẫn là kia cổ từ trong ra ngoài khí chất, nhiều một phân quá mức, thiếu một phân lại không đủ, chỉ là đáng tiếc, nàng đã trở thành nam nhân khác nữ nhân, hiện tại vẫn là hai đứa nhỏ mẫu thân, hắn đối phụ nữ có chồng đã có thể không có hứng thú. Nhưng không đợi hắn cảm thán xong, liền thấy linh thứ đối với hắn quỷ dị cười rồi sau đó chỉ cảm thấy đầu óc một chật, tức khắc chỗ trống một chút. linh thứ cái chán dần dần có mồ hôi tràn ra. lãnh mộ hàn phát hiện linh thứ dị nghị khe nhíu mày, lại nhìn đến ánh mắt có chút ngốc lăng dập viêm hoàng, đáy mắt có hiểu rõ, mà hắn cũng không nhúng tay, chỉ là lặng lặng quan sát đến linh thứ phản ứng, thẳng đến linh thứ ôm tiểu nếu linh tay có như vậy điểm run rẩy, lãnh mộ hàn mới một tay ôm tiểu trạch lâm, đằng ra một bàn tay ôm linh thứ kỳ thật âm thầm đem linh lực chuyển tới nàng trên người cho nàng một chút chống đỡ. toàn bộ quá trình cũng không có lâu lắm. ít nhất người ở bên ngoài xem ra bọn họ phía trước chỉ quá là cho nhau đánh giá. chỉ có nam cung mặc mày càng nhăn càng chặt. tựa hồ phát hiện không thích hợp địa phương, nhưng hắn rốt cuộc không thể tưởng được linh thứ sẽ khống chế người linh hồn. rốt cuộc đó là một cái bình thường nhân loại sở không có khả năng có được linh lực. một cái tẩy não, đương linh thứ thu hồi sở hữu động tác sau, dập viên hoàng trong đầu đã gieo muốn âm thầm nguyện trung thành lãnh mộ hàn cùng linh thứ ý niệm. Linh thứ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút mỏi mệt lại rất tự nhiên mà nửa dựa vào lánh mộ hàn trong lòng ngực. Lần này thành là thành, chính là này công pháp vẫn là quá tiêu hao linh lực, nàng linh lực vẫn là không đủ, nếu không phải mộ hàn hiệp trợ, chỉ dựa vào nàng một người khẳng định là không được, mà linh lực vẫn là không đủ, ý nghĩa ly nàng mở ra thời không chi môn còn có không nhỏ khoảng cách, bất quá nàng cũng cảm giác, tự vừa rồi thành công khống chế dập viên hoàng hậu, nàng linh lực đang ở dần dần thu hồi. Lại còn có có không lớn không nhỏ tăng trưởng, nói như thế nào, lần này cũng được lợi không ít. Vì thế ở Nam Cung mặc kinh ngạc dưới ánh mắt, thượng một khắc còn sắc mặt không tốt dập viêm hoàng, ngay sau đó liền đối với lãnh mộ hàn cùng Linh Thứ nói chuyện khách khí lên, không biết có phải hay không ảo giác, trong giọng nói tựa hồ còn có như vậy điểm cung kính hương vị. Nam Cung mặc vốn định đem lánh mộ hàn cùng Linh Thứ nhà ở tách ra, chính là hiển nhiên đây là hắn ý nghĩ kỳ lạ, nhân ra phu thế ở cùng một chỗ về tình về lý. Cho nên mặc kệ hắn như thế nào không tình nguyện, như thế nào tìm lấy cớ, cuối cùng lánh mộ Hàn vẫn là ôm mỹ nhân khoe khoang vào nhà, ngủ, làm vận động. Đã không có hoàng cung gông xiềng lãnh mộ Hàn cùng linh thứ ở Nam Cung gia Nhật tử qua đến đảo cũng nhẹ nhàng tự tại, trừ bỏ thường xuyên có Nam Cung mặc tiến đến làm dối ở ngoài. Tựa hồ thật là có cái loại này quá bình phàm phu thê sinh hoạt cảm giác, hơn nữa vẫn là một nhà bốn người bị bao ăn bao ở cái loại này. Bất quá Nam Cung mặc làm dối cũng không được đến hảo. Ăn hắn dùng hắn, kết quả còn bị tức gần chết. Tỷ như ăn đồ ăn sáng thời điểm, Nam cung Mặc riêng không cho Lãnh Mộ Hàn chuẩn bị chén đũa, Lãnh Mộ Hàn cũng không cho người đi đặt mua, mà là tự nhiên mà trực tiếp cùng Linh Thứ xài chung một cái chén một đôi chiếc đũa, ngươi một ngủ ta một ngủ. Kia bữa cơm ăn Nam cung Mặc trung thân khó quên, hắn trực tiếp không ăn uống, từ đây Nam cung Mặc chỉ có ngoan ngoan cấp Lãnh Mộ Hàn chuẩn bị chén đũa. Lại tỷ như mỗi khi Lãnh Mộ Hàn muốn cùng Linh Thứ thân thiết thân thiết thời điểm, Nam cung mặc luôn là sẽ không khỏe khi đột nhiên từ nào đó góc toát ra tới, rõ ràng mỗi lần đều là tưởng phá hư hai người không khí, nhưng kết quả cuối cùng lại là chơ mắt mà nhìn hai người ở chính mình trước mặt thân thiết, chính mình không hề có ngăn cản lực lượng, mà nếu là hắn muốn đứng dậy rời đi, lánh mộ hàn còn sẽ mở miệng, không hề ngồi một lát sao? nơi này hoa hảo nguyệt viên, nói chuyện yêu đương gái đúng chỗ ngứa. Nam cung mặc rất muốn bạo thô khẩu, hoa hảo nguyệt viên, nói chuyện yêu đương, Này tê mở cùng hắn có quan hệ sao? Sau lại hắn cũng coi như minh bạch, lánh mộ hàn căn bản là không phải sẽ ngượng ngùng người, mà linh thứ đối với hắn sủng nịch không thua gì hắn đối linh thứ sủng nịch, lánh mộ hàn có tâm muốn chọc giận hắn, linh thứ là nhất định sẽ phối hợp, mà bọn họ như vậy thương hắn lúc sau, cư nhiên còn tàn nhẫn mà không cho hắn đi, muốn hắn lưu lại tiếp tục quan khán. Lại tỉ như hai cái tiểu bao tử cũng dần dần sẽ ngồi, còn sẽ nói chút đơn giản một chữ độc nhất, lớn lên cũng càng thêm thủy nộ thủy nộ, Dung Túng Nam cung mặc trong lòng có chút chướng ngại, nhưng đáy lòng vẫn là có chút thích kia hai đứa nhỏ, như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu bao tử thật sự rất khó làm người không thích, chính là ngay cả hai cái tiểu bao tử cũng khi dễ hắn, hắn thật vất vả gần gũi mà nhìn xem kia hai cái tiểu bao tử, thấy bọn họ đều chu cái miệng nhỏ, liền không tự giác mà đem mặt thấu qua đi, cầu thân thân, kết quả tiểu nếu Linh vừa nhất chân, ở giữa Nam cung mặc miệng Nam cung mặc sắc mặt tối sầm, quả nhiên là người kia nữ nhi, cùng người kia giống nhau không thảo hỉ. Nam cung mặc bi thôi sinh hoạt đối Linh Thứ bọn họ cũng không có bao lớn ảnh hưởng, Linh Thứ cũng cùng lãnh mộ hàn thương lượng tìm kiếm phụ thân sự tình, mà việc cấp bách đó là tu luyện. lãnh mộ hàn thiên phú sắc thật rất cao, hơn nữa Linh Thứ huyết trì cùng đan dược, tu luyện lên so Linh Thứ còn nhanh thượng một gấp hai, làm Linh Thứ rất là buồn bực, rốt cuộc những cái đó phụ trợ nàng so Lánh mộ hàn sớm hơn hưởng thụ đến Bất quá thực lực cường là chuyện tốt, Linh Thứ tuy rằng có điểm nho nhỏ ghen ghét, nhưng tổng thể vẫn là vì lánh mộ hàn cao hứng, ngay cả hai cái còn không thế nào sẽ bỏ tiểu gia hỏa, lánh mộ hàn cũng đã bắt đầu làm cho bọn họ chậm rãi tiếp xúc Linh lực, nếu bọn họ thật sự phải rời khỏi. Hai cái tiểu gia hỏa đến có tự bảo vệ mình năng lực mới được, hắn ma thú không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn bọn họ. Linh Thứ cũng không phải không hỏi qua lánh mộ hàn có phải hay không thật sự nguyện ý vứt bỏ nơi này hết thảy muốn cùng nàng đi một cái không biết địa phương, nơi đó khả năng vạn phần hung hiểm, cũng có thể âm trầm khủng bố, lại hoặc là nơi đó sẽ là manh mang một mảnh cái gì cũng không có. Mà lãnh mộ hàn chỉ là cười cười, ta lãnh mộ hàn nhưng không sợ cái gì hung hiểm cũng không biết, ta duy nhất sợ, bất quá là ngươi ném xuống ta, làm ta từ đây đêm không thể ngủ, thực chi vô vị, tư chi như cuồng, sống không bằng chết lãnh mộ Hàn bắt đầu toàn tâm tu luyện sau Nam cung mặc cũng được đến chút chỗ tốt đó chính là cùng hắn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ tẩy huyết trì tắm, ăn Linh thứ luyện chế đan dược, đương nhiên này đó không phải ăn không trả tiền bạch dùng, được đến cái gì, liền nhất định phó lấy tương ứng hội báo mà lúc này báo đó là trở thành lãnh mộ Hàn bồi luyện, có tốt như vậy cơ hội có thể Quang Minh chính đại khiêu chiến lãnh mộ Hàn, Nam cung mặc còn ám Khánh chính mình kiếm lời, chính là thực mau hắn liền phát hiện là hắn nghĩ đến quá nhiều. Hắn không phải đi làm bội luyện, hắn là đi làm bao cát. Có nam cung mặc gia nhập, lãnh mộ hàn tiến bộ càng vì thần tốc, mà linh thứ, tự ngày ấy khống chế dập viên hoàng, linh lực có hơi đại biên độ tăng trưởng lúc sau, nàng tu luyện liền khôi phục tiểu biên độ tăng trưởng. Phương pháp tuy rằng là tìm được rồi, nhưng nàng tổng không thể thấy một người liền khống chế một người đi, mỗi người đều có chính mình sinh tồn tự hỏi năng lực, như phi đối phương trước có A ý, nàng cũng không muốn đi can thiệp người khác. Dùng chính mình đặc thù năng lực đi chúa tệ người khác nhiên liền ở Linh thứ Linh lực đình biếng nhắc hết sức Gia Cát Vô ưu mang đến một người Thượng Quan Dương nghĩa Hắn vốn định trực tiếp giết người này Nhưng là cùng với làm hắn liền như vậy đã chết Còn không bằng làm hắn sống được đối bọn họ càng có giá trị một ít Linh Thứu đã biết hắn ý đồ đến sau vẫn là có chút kinh ngạc Việc này trừ bỏ hắn cùng mộ hàn Không nên có khác người biết Mà xa ở Càng An Quốc Gia Cát Vô ưu lại là như thế nào biết đến Lánh mộ Hàn cũng không khỏi lại lần nữa suy nghĩ sâu xa lên, lần trước cũng là, linh thứ khó sinh, gia cát vô ưu là như thế nào biết được. Không nói hoàng thành ngoại đều là ma thú, trong hoàng cung trong tối ngoài sáng đều có trọng binh gác, chính là linh thứ tẩm cung ngoại đều tất cả đều là thiệu lỗi người. Hơn nữa, liền tính nhanh nhất, việc này chuyển tới chuyển tới Càng An, gia cát vô ưu lại từ Càng An tới rồi, cũng muốn không ít thời gian. Bọn họ chi gian. Tựa hồ có nào đó liên hệ còn có ra cát vô ưu cùng từ trước hoàn toàn bất đồng hơi thở cùng kia nửa trương mặt nạ. lãnh mộ hàn có thể nghĩ đến, linh thứ cũng tự nhiên nghĩ tới, nếu bọn họ thật sự có liên hệ, như vậy là từ lần đó tuyệt sát trận lúc sau, không nghĩ còn không cảm thấy cái gì, chính là cẩn thận tưởng tượng, liền không khó phát hiện trong đó không thích hợp. Không gian bị khóa, nàng đều không thể tiến vào chính mình không gian, hắn lại là như thế nào mang theo nàng cùng nhau tiến vào, còn có... Vì cái gì huyết sắc khô lâu sẽ đi không từ giá, vì cái gì nàng rõ ràng cảm giác được nàng cùng huyết sắc khô lâu cảm ứng còn ở, lại vì gì vô pháp cùng nó lấy được liên hệ, hoặc là nói nó là ở chốn nàng. Có lẽ, gia cát vô ưu thật sự che giấu nàng cái gì, giống như là hắn thật lâu lúc sau mới nói cho nàng, lúc trước đem nàng từ bóng đè chung cứu ra chính là hắn giống nhau. Bất quá linh thứ cũng không có đẩy gia cát vô ưu hảo ý, tốt nhất quan dương nghĩa người như vậy, lưu chữ xác thật tương đối nguy hiểm. Nàng cùng mộ hàn là không sợ, nhưng nếu bọn họ đi rồi, lưu lại hai đứa nhỏ, bọn họ đối hải tử xuống tay làm sao bây giờ? Thả rằng đắc tội quân tử, cũng không thể đắc tội tiểu nhân, còn không phải là đạo lý này. Vì thế Linh Thứ không chút do dự bắt đầu lấy hắn luyện tập, lúc sau ra cát vô ưu mỗi mấy ngày liền sẽ tới Nam Cung ra đưa tin một lần, mà mỗi một lần tới đều sẽ mang lên như vậy một hai cái tu vi không tội người, nếu không sai nói đều là chuẩn bị đuổi kịp quan dương nghĩa cùng nhau đối nàng cùng lãnh mộ hàn động thủ những người đó cho nên linh thứ không chế khởi bọn họ tới cũng không có gì tâm lý gánh nặng gia cát vô ưu đã đến tiểu nếu linh là vui vẻ nhất cơ hồ mỗi lần đều phải hắn ôm một cái nói đến cũng quái nếu đối phương là nam cung mặc tiểu nếu linh không phải thưởng một cái nắm tay liền nhất định là một chân đá qua đi chính là đối với gia cát vô ưu liền nháy mắt biến thành ngoan bảo bảo xem đến linh thứ ngạc nhiên lãnh mộ hàn còn lại là an vị. Gia cát vô ưu cũng thực thích tiểu nếu Linh, nho nhỏ mềm mại ôm vào trong ngực cũng không làm ấm mỹ chính yếu chính là tiểu nếu Linh thật sự người cũng như tên, rất giống Linh Thứ, tuy rằng còn nhỏ, chính là kia đôi mắt, kia cái mũi, giống như là cùng Linh Thứ một cái khuôn mẫu khác ra tới giống nhau, duy nhất bất đồng đó là nàng là thu nhỏ lại bản. Một năm thời gian bởi vì phong phú mà qua thật sự mau, nam cung mặc cũng bởi vì một năm nội nhìn lánh mộ hàn cùng Linh Thứ luôn là thành đôi nhập đối, có miễn dịch. Giống như cũng tiếp nhận rồi chính mình vô pháp lại chen chân sự thật, không có tái giống như ban đầu như vậy muốn chiếm hữu linh thứ tâm như vậy mãnh liệt, nghe nói bọn họ một nhà bốn người rốt cuộc phải đi, thậm chí còn rất muốn hoan hô. Không làm sẽ không chết, hắn thật sự không nghĩ lại làm. lãnh mộ hàn bọn họ trở lại tề dự đối mộ dung thích dịch tới nói là một kiện đại hỷ sự, chính là bác ảnh trì hoàn sắp chết tâm cũng đột nhiên sống, đối, bác ảnh gia tộc còn không có tan biến, bọn họ vẫn là có hy vọng. Chỉ cần hắn đem bác ảnh gia tộc quyền to giao cho Linh Thứ, tin tưởng không có người có thể kinh được lớn như vậy dụ hoặc, mà hắn chỉ cần bác ảnh gia tộc không phá diệt. Hắn liền tính không lo cái này gia chủ cũng so hiện tại trạng huống hảo rất nhiều. Đáng tiếc hắn rốt cuộc là xem nhẹ Linh Thứ, bác ảnh gia tộc gia chủ. Chính là bác ảnh gia cường thịnh thời kỳ nàng đều không bỏ ở trong mắt, hiện giờ suy bại nàng sẽ hiếm lạ. huống hồ, nàng còn có đồng thị gia tộc đâu, tuy rằng mặt ngoài là đồng vũ vì gia chủ. Linh thứ linh lực ngày càng tăng trưởng, đương nàng lại một lần đột phá một cái đỉnh thời điểm nàng mới phát hiện, tu luyện thật đúng là vĩnh vô chừng mực, mỗi khi ngươi cho rằng chính mình đã tới trung điểm, nhưng kỳ thật, ngươi bất quá là tới rồi một cái tân bắt đầu. Suy xét đến hài tử còn nhỏ, hai người cũng còn tưởng lại nhiều bồi bồi hài tử, liền đem khởi hành thời gian lùi lại tới rồi hai cái tiểu bao tử bảy tuổi thời điểm. Tiểu trạch lâm rất giống lánh mộ hàn, còn tuổi nhỏ thiên phú liền rất cao, huấn thú năng lực sinh ra đã có sẵn. Cũng không biết có phải hay không thai giáo quan hệ, lại hoặc là di chuyển, chỉ là rõ ràng mới vài tuổi mà thôi, liền vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, dường như người khác đều thiếu hắn chăm đem mười vạn nhất dạng. Mỗi lần nhìn đến như vậy ca ca, tiểu nếu Linh luôn là sẽ tiến lên xoa bóp hắn mặt, ca ca, ngươi xác định ngươi không phải cha mẹ nhặt được sao, cha mẹ đều không có diện than bệnh áo. Ai, có lẽ ngươi thật là nhặt được, nếu không cha mẹ như thế nào sẽ chỉ sủng ta, lại tổng không để ý tới ngươi đâu không có việc gì, đừng khổ sở, liền tính ngươi thật sự không phải cha mẹ thân sinh, ta cũng vẫn là sẽ ái ngươi, bất quá sao nhóm đánh cái thương lượng được không? Ta làm tỉ tỉ, ngươi làm đệ đệ. Đối với muội muội trêu chọc, Lãnh Trạch Lâm cũng không tức giận, nhà mình muội tử, nghịch ngợm một chút không có việc gì, chẳng sợ lấy hắn khai soát, tuy rằng đối muội muội hâm mộ ghen tị hật, nhưng là hắn vẫn là rất thương yêu muội muội Lãnh nếu Linh. Nhưng thẳng đến một ngày nào đó hắn muội tử đôi hắn nói, "Ca ta sau khi lớn lên phải gả cái ra cát thúc thúc lãnh trạch lâm mới lần đầu tiên biểu hiện ra phản đối cũng là này phản đối ngược lại làm lãnh nếu linh càng hạ quyết tâm đương nhiên đó là lời phía sau mắt thấy hải tử dần dần lớn lãnh mộ hàn đem tệ dự dao cho lãnh trạch lâm trên tay linh thứ cũng đem thánh linh điện ngọc bài cho lãnh nếu linh thời không chi môn một khác đầu là cái gì ai cũng không biết cho nên bọn họ sẽ không mang lên hải tử con cháu đều có con cháu phúc bọn họ không nghĩ kiềm chế hải tử lựa chọn hướng hồ này cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn, thông qua thời không chi môn là yêu cầu cũng đủ linh lực, hiển nhiên hai đứa nhỏ còn quá nhỏ ở hết thảy công việc đều an bài thỏa đáng sau, lãnh mộ hàn cùng linh thứ đi vào bí cảnh bên trong, tuyết tế đám người tất cả đều đến đông đủ mọi người lại lần nữa tụ tập ở thời không chi môn trước mặt sư phó, ngươi thật sự muốn đi sao vạn nhất nơi đó không có ngươi người muốn tìm đâu, vạn nhất tuyết tệ có chút do dự nói, ngữ khí so di vắng nghiêm túc không ít Hắn chỉ là tò mò kia một đầu là cái gì, cho nên chính mình mở không ra, liền sáng lập thánh linh điện tưởng triệu tập càng nhiều người tới nếm thử, hiện giờ người là tìm được rồi, hắn lại do dự, tuy rằng linh thứ so tiểu, nhưng hắn nếu bái nàng vi sư, nàng chính là hắn sư phụ, huống hồ nàng hiện giờ thực lực hoàn toàn gánh khởi hắn này một tiếng, sư phụ, cho nên hắn cũng không hy vọng nàng thật sự xảy ra chuyện. Không, nhất định là ở nơi đó, điểm này linh thứ thực khẳng định. Nếu như không phải như vậy, vì cái gì như vậy nhiều người, duy độc nàng chạm vào thời không chi môn, thời không chi môn mới có phản ứng, sẽ hút đi nàng linh lực đâu, này trong đó nhất định là có cái gì lôi kéo. Ở mọi người nhìn chăm chú ha, linh thứ đem tay chậm rãi phóng tới trên cửa, cùng lần trước giống nhau, cửa đã đầu tiên là dần dần hấp thu linh thứ linh lực, theo sau hút đến càng ngày càng mánh, dần dần đông đảo linh lực tụ tập làm trước cửa hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. lãnh mộ hàn gắt gao nắm linh thứ tay, đem linh lực giáo huấn đến nàng thể lực. không biết qua bao lâu, nghiêm nghị phong vân biến đổi lớn. mọi người chỉ nhìn đến một trận cường quang, cơ hồ là phản xa có điều kiện, dùng tay áo chặn đôi mắt. mà khi bọn hắn lần thứ hai mở mắt ra khi, trước mặt nơi nào còn có lãnh mộ hàn cùng linh thứ bóng dáng. Độc lưu thời không chi môn vẫn là vẫn không nhúc nhích tại chỗ, làm người không cấm hoài nghi nó rốt cuộc mở ra quá không có. lãnh mộ hàn cùng Linh Thứ liền giống như lọt vào một cái không đáy thâm giếng. Giếng, rất sâu, cũng thực hắc, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng may mắn chính là bọn họ tay trước sau nắm. Linh Nhi, lãnh mộ hàn không yên tâm hô một câu. ân ta không có việc gì, Linh Thứ thanh âm ở không đáy trong động có vẻ dị thường rõ ràng. Lánh mộ hàn nghe được quen thuộc thanh âm mày mới có giãn ra. Không biết giếng này có hay không trung điểm. Vừa dứt lời, Linh Thứ liền cảm giác được lãnh mộ hàn thân mình cứng đờ. Làm sao vậy? Linh Thứ nắm lãnh mộ hàn tay nắm thật chặt. Ta linh lực biến mất. Lời này nói bình tĩnh, lại làm Linh Thứ lại ở đoán trước trong vòng. Lại có chút tâm tình trầm trọng, thử thăm dò vận dụng linh lực. Quả nhiên, nàng linh lực cũng đã biến mất. Nếu cái này giếng không có trung điểm làm sao bây giờ... Linh Thứ đột nhiên có chút hối hận, nàng có phải hay không không nên. Đừng nghĩ ném xuống ta, lãnh mộ hàn không cần tự hỏi đều biết Linh Thứ suy nghĩ cái gì, xem ra phu nhân là quên vi phu dạy dỗ. Linh Thứ ngẩn người, đột nhiên cười, ân, không ném xuống, mộ hàn. Ân, ta chính là chết, cũng nhất định phải kéo ngươi. Ha ha, vi phu rất vui lòng. Ẩm vang. Một tiếng vang lớn, lánh mộ hàn cùng Linh Thứ chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều dao động lên, hai người gắt gao lôi kéo tay, đôi mắt bởi vì gió to căn bản vô pháp mở, theo sau bọn họ chân tựa hồ rơi xuống đất. Bọn họ dần dần mở to mắt. Trước mắt con đường hai bên là cao ngất ngăn nắp cục đá, cục đá sắp hàng rất có quy luật, mặt trên còn có điểm điểm ánh sáng, cũng không biết là vì sao. Con đường trung gian, một đám giống như khoác áo giáp, ma thú, ở bay nhanh đi qua. Khi thì phát ra, đô đô, tiếng kêu, tới tơi lui lui, lại không có đánh nhau hoặc là chú ý tới bọn họ, càng không có đối bọn họ phát ra công kích. Còn có liếc mắt một cái nhìn lại, một đám cảnh khô thượng phóng, ngôi sao, đem toàn bộ ban đêm chiếu sáng lên.